Ha, không phải lúc trước xé rách mặt ngươi chết ta sống. Hiện tại vừa nói, đảo thành vợ chồng son giận dỗi. Cao phu nhân xoay chuyển thân thể, lão cao, ngươi xem còn có hay không làm hai người bọn họ hòa hảo khả năng a. Kế thượng con ra, tiểu kiệt cưới nữ nhân khác sinh hài tử khác. Cao phụ mí mắt thật mạnh nảy dựng, tuyệt đối không cho phép. Nếu là cao kiệt bệnh hảo không được thì tốt rồi. Hắn mệnh lệnh cao Tâm Tâm, đi đem cao kiệt hống trở về, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Cao Tâm Tâm có chút nan kham. Cao Phu Nhân liền nói, ngắm lại loại này kim cương vòng cổ thượng quan gia dễ như trở bàn tay lấy ra tới làm lễ gặp mặt, gia sản của bọn họ đến nhiều hầu. kia chính là thế giới các nơi đều có sản nghiệp vô địch đại gia tộc, người cam nguyện nguyên bản nên ngươi hết thể đều nhường cho nữ nhân khác hưởng thụ. Không được. Tuyệt đối không cho phép. Này một cái trước mắt, Cao Tâm Tâm chiến ý ngẩng cao. Nửa đêm, nào đó thân ảnh lẽ tiến Cao Kiệt phòng ngủ. Cao Kiệt còn chưa ngủ, bình tĩnh khuôn mặt Cao Cao tại thượng, ta biết ngươi sẽ đến. Cao Tâm Tâm ngón cái cái dùng sức bóp ngón tay, cười cười. Ngày mai ngươi phải đi, ta không yên tâm. Ta hỏi chính mình ra có cái gì không yên tâm? Cao Kiệt thả lỏng gối hai tay. Cao Tâm Tâm nói điểm hữu dụng đi. Vàng không, ta muốn thỉnh ngươi đi ra ngoài. Cao Tâm Tâm nỗ lực hít sâu. Kiệt ca ca, nếu ta không yêu ngươi, chúng ta sẽ không cho tới hôm nay này bước đồng ruộng. Cao Kiệt dịu môi. ái. Cao Tâm Tâm quay mặt đi. Không yêu nói ta sẽ không đối với ngươi như vậy để ý. Cao Kiệt muốn cười. Trên thực tế hắn cũng bật cười, cho nên đâu. Ngươi hiện tại đối ta còn để ý. Cao tâm tâm quay mặt đi, hơi hơi miêu tả quá đôi mắt đẹp trung ánh sáng điểm điểm, nếu ta nói chính là đâu. Cao kiệt thầm nghĩ, chính ngươi đưa tới cửa tới, mấy năm nay nghẹn đoán khí không giải ra tới đều thực xin lỗi ta chính mình. Hắn vô vô bên cạnh người, chứng minh đi. Bang kỷ, hách linh đóng hình ảnh, mặt vô biểu tình, không phù hợp với trẻ em, ngươi thiếu xem. Linh linh linh, ta chỉ là cái mạc đến rơi tính thống tử A ngươi cảm thấy ta bắt được tư liệu có thể thiếu này đó, Hách Linh, chính ngươi biến hóa, chính ngươi cũng chưa ý thức được, còn thị phi lễ chớ nghe phi lễ chớ coi tranh thủ trưởng thành căn chính miêu hồng cây non đi. Ngày hôm sau, Cao Tâm Tâm từ Cao Kiệt trong phòng ra tới, cùng độ một hồi đại kiếp nạn dường như, lập tức bị Cao Phu nhân kéo đến trong phòng, làm mặt quỷ, thế nào? Cao Tâm Tâm mặt vô biểu tình, thế nào? Trừ bỏ nhục nhã vẫn là nhục nhã, nhưng nàng nếu bán ra kia một bước liền không phải không thể nhẫn, chỉ là. Nàng do do dự dự, giống như, hắn thật sự có biến hóa. Cao Phu Nhân, cái gì? Nhất thời không minh bạch. Cao Tâm Tâm, chính là, hắn bệnh, giống như thật sự chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên không phải hách linh thi ân, mà là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tâm lý tác dụng sắc thật rất lớn. Giờ này khắc này, Cao Kiệt đang ở phòng một mình dư vị chính mình hảo khởi sát đâu. Cao Phu Nhân minh bạch, đại hỉ, như vậy không hảo sao. Về sau các ngươi là có thể hảo hảo sinh hoạt. Cao tâm tâm nhìn không được, mẹ, ngươi thật thiên chân. Cao kiệt hắn là người tốt. Thấy cao phu nhân muốn phản bác, nàng lập tức đình chỉ, xóa ngươi từ mẫu lự kính, ngươi thật cảm thấy cao kiệt còn có thể giống như trước như vậy đối ta. Bằng lương tâm, không thể. Cao tâm tâm cười lạnh, cho nên a, hắn hiện tại bất quá là cha tấn ta trả thù ta. Về sau hắn khẳng định sẽ cưới một cái so với ta cao quý so với ta xinh đẹp so với ta có tiền nữ nhân, hắn muốn cho ta cả đời hối hận hối hận. Mẹ. Ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Cao phu nhân, ngươi là có ý tứ gì? Cao tâm tâm vô tâm tình cùng nàng nói, nói cái gì đâu, nàng trong lòng chỉ có nàng tiểu kiệt, nàng trực tiếp đi tìm cao phụ, đáy mắt giã tâm bừng bừng, ba không nghĩ thượng quan gia toàn bộ giao cho chính mình cháu ngoại sao? Cao phụ trầm mặt thật lâu sau, cuối cùng, ngươi nói, cao tâm tâm quỷ dị cười, ba cái nhi tử, đã vậy là đủ rồi, cao kiệt không cần hài tử khác. Cao phụ, nếu là thượng quan gia điều tra ra, cao tâm tâm đã có ba cái tôn tử thượng quan gian nên thỏa mãn. Sinh hải tử loại sự tình này xem duyên phận, liền tính về sau cưới người khác sinh không ra hải tử tới. Ai biết có phải hay không chính bọn họ vấn đề đâu? Rốt cuộc cao kiệt đổi quá thận, còn sinh quá như vậy bệnh. Cao phụ, ngươi nhưng thật ra tâm tàn nhẫn. Cao tâm tâm, cùng ba học. Cao phụ cười, về sau ngươi muốn học còn rất nhiều. Cha con đối diện, đặt thành nhất trí. Cao tâm tâm, tốt nhất mau một ít, ở hắn dọn đi phía trước. Cao phụ gật gật đầu. Đi thôi, hảo hảo cùng bọn nhỏ chơi một chút, tận lực làm hắn ở lâu mấy ngày tốt nhất. Hách Linh đối Linh Linh Linh, phối hợp bọn họ. Cao Phụ một mình ở thư phòng, lấy ra một bộ di động mới, cắm thượng tạm, gạt ra một cái chỉ ghi tạc trong đầu dây số. Hách Linh, đúng rồi, cấp tương quan bộ môn phóng điểm liêu, cao ra, nên vội đi lên. Đến làm cho bọn họ đem thượng quan ra trở thành cuối cùng cứu mạng rơm giả mới xuất sắc sao. Một giờ sau, Cao Phụ tự mình đi ra ngoài một chuyến. Bất quá hơn 10 phút liền lái xe trở về tới. Linh Linh Linh, toàn bộ hành trình theo dõi hắn hành động, còn có hắn đánh quá điện thoại, điện thoại bên kia cũng tra được. Hành Linh, Ấn, trước đi theo, về sau đều giao cho tương quan bộ môn. Cao Phụ mang về tới không rõ hóa học vật chất, theo Cao Phụ nhân cấp mọi người trong nhà nấu tình yêu canh, toàn vào Cao Kiệt bụng. Tận mắt nhìn thấy hắn nuốt xuống cuối cùng một ngụm, Cao Phụ cao tâm tâm tâm thả lại trong bụng, nhìn ba cái hải tử cười đến vô cùng tự ái. Cao Kiệt, mẹ! Hôm nay canh thượng đùng. Cao phu nhân không biết canh tay chân, nôn chân ý thiết nói, về sau ngươi lại tưởng uống mẹ thân thủ nấu canh liền khó khăn, ta như vậy tưởng tượng, liền nhịn không được nấu dày đặc chút. Tiểu kiệt, mẹ không ở bên cạnh ngươi ngươi như thế nào chiếu cố chính mình á còn có bọn nhỏ, bằng không, ta cùng ngươi qua đi đi. Cao kiệt sửng sốt, chỉ lo ra á khí, đã quên việc này, chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng ba cái hài tử, hắn nghĩ nghĩ, thận trọng nói, chờ quản gia tới hỏi một câu đi không biết trong nhà có cái gì quý củ. Hắn đã đem chính mình đương thượng quan gia người, thượng quan gia mới là hắn gia. Thượng quan Hồng, cũng không muốn, cứ việc ta không phải cái gì người tốt, nhưng cái này thật sự không phải người tốt. Lược, trướng mắt. Quản gia tới đón người, bao lớn bao nhỏ, không phải ngày hôm qua bức tích, đều là xa hoa tẩm bổ phẩm, hiện nhiên hôm nay là bình thường đi lại. Cao gia lưu người, bởi vì Cao Kiệt đã trung chiêu, quản gia liền kiên định chối tử, muốn tiếp Cao Kiệt cùng hài tử đi cao ra người tự nhiên đi theo đi xem. Một đường tiến lên phương hướng là thị ngoại, cao phụ xem này phương hướng cũng không nghĩ ra là đi nơi nào, trở khai vào núi, vòng vào núi lộ, tiến vào một cái rừng rậm vờn quanh, có người đứng gác địa phương, cao phụ chấn động. Quản gia ngượng ngùng giới thiệu, thời gian thật chặt, mua địa phương khác còn muốn trang hoàng không còn kịp rồi, chỉ có thể trước tiên ở nơi này an trí xuống dưới, tốt xấu làm tiểu thiếu gia cùng bọn nhỏ có cái ra. Bất quá địa phương khác đã mua, liền cách nhà các ngươi không xa non sông tươi đẹp. Tiểu thiếu gia quay đầu lại ngươi tuyển cái phương án, lập tức trang hoàng. Ở nơi này vẫn là không quá phương tiện. Chương 345 linh linh tú. Cao Kiệt xem lốc, nơi này là quản gia, thượng quan gia biệt viện, kiến đến có chút sớm, lúc ấy cũng là thời thượng phong cách tây, hiện tại xem liền có chút lão. Tiểu thiếu gia trước ủy khuất ủy khuất đi. Xuống dưới xe, nhìn đến trước mắt lâu đài nhỏ giống nhau kiến trúc, Cao Tâm Tâm dùng sức nuốt vào một hơi, ta không ủy khuất. Hoa viên, suối phun. Thuấn luyện có tố người hầu dẫn dắt mọi người đi vào, mọi người trước mắt sáng ngời, này tráng lệ lại tinh xảo nhẹ xa phong cách, là dân quốc thời đại lưu lại đi. Quản gia ngượng ngùng, lâu dài không người ở, khó tránh khỏi phủ buổi trần, bởi vì gia cụ linh tinh đều là dùng ngay lúc đó lưu hành, chỉnh thể phối hợp, không hảo làm tân, còn có sofa, tuy rằng là gia thật hàng năm bảo dưỡng, nhưng tiểu thiếu gia hủy khuất. Không, không hủy khuất, ta quá không hủy khuất. Cao Kiệt không tự chủ được xả ra đại đại tươi cười. Xem ba cái hài tử đã ở rộng lớn tươi đẹp trong phòng khách hoan chạy lên. Hách Linh cùng Linh Linh Linh nói, đừng nói, thượng quan hồng thẩm mỹ chính là cường, chính là hiện tại tới xem, ta cũng thấy này bố trí, mỗi lần đều có thể làm người trước mắt sáng ngời lại bất giác mắt mệt. Còn rất làm nhân tâm tình sung sướng. Linh Linh Linh, bằng không nhân ra có thể thành thế giới cấp đại họa ra đâu. Ta cùng ngươi giảng, này đó, còn có đưa ra đi những cái đó, ta chính là đều phải thu hồi. Vô nghĩa, chúng ta cực cực khổ khổ thu tới. Đương nhiên không thể tiện nghi người khác. Một người nhất thống đồng thời gật đầu. Hách Linh đầu vóc xoay chuyển, bồi cao ra diễn kịch, có phải hay không đến cho chúng ta thù lao? Người đi cao ra kết sắt nhìn xem, có cái gì ngươi có thể coi trọng mắt? Linh Linh Linh, đối Nga, ta phải đuổi ở cao ra niêm phong trước thu một đợt, không lấy cũng ổng. Hỏi nàng, cao gia tiền có bắt hay không, ta có thể mua một đợt hóa? Hách Linh, tiền liền tính, ngươi cầm đồ vật cho ta xem một cái, lây dính nhân quả không thể mướn. Đúng rồi, ngươi ở trên mạng làm những cái đó, nhanh hơn động tác, nên thu thu, nên lui lui. Linh Linh Linh, biết. Ngươi muốn hay không ra ngoại quốc đi một chuyến. Hách Linh, cái gì? Có chút đồ vật quá không được hải quan. Hách Linh, hành, định gần nhất về máy bay, lập tức xuất phá. Hách Linh hỏa tốc ra quốc, Linh Linh Linh thu đồ vật không thể ly nàng qua xa. Nước ngoài bất đồng địa điểm vài cái kho hàng lớn bị nó tắt đến tràn đầy, liền chờ Hách Linh đi thu. Tính kế hảo thời gian trước mua lại phóng, mấy ngày nay mới hạ đơn những cái đó chứng á chứng. Hách Linh gia quốc cũng không chậm chế cao ra sự lửa nóng đẩy mạnh. Chấp pháp bộ môn chặt chẽ tiếp xúc Kim Dương Tập đoàn, cao phụ có chút hoảng, tìm cao kiệt thương nghị. Cao kiệt mấy ngày này rất bận, quản gia cho hắn tư liệu quá nhiều, hoặc là nói thượng quan gia sản nghiệp quá nhiều. Nhiều tới trình độ nào đâu. Quản gia là cầm mô hình địa cầu cho hắn giới thiệu. Cao kiệt sợ ngây người, thượng quan gia là toàn cầu nhà giàu số 1. Quản gia dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn, cái loại này vô ý nghĩa bảng đơn chân chính truyền lại đời sau đại tộc như thế nào sẽ đi thượng. muốn thanh mới có thể phát đại tài. Cao kiệt tùng ngục một ngụm, hảo tưởng đứng lên hét lớn một tiếng, thiên lương vương phá. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn cao kiệt cũng có hôm nay. Đối này, Linh Linh Linh chỉ nghĩ nói, liền hỏi ngươi, còn có ai có ta như vậy tú. Kia tiêu điểm đỏ mô hình địa cầu liền đặt ở hắn rộng lớn thư phòng bàn làm việc thượng. Nga, này cái bàn, lão gô đỏ Nhưng đăng giá, hắn đều luyến tiếp móng tay đụng tới. Ở địa cầu nghi khích lệ hạ, cao kiệt cái kia mất ăn mất ngủ a hồn nhiên đã quên ra ngoài, cũng chút nào không phát hiện quản gia căn bản không dẫn hắn đi bên ngoài thấy cái gọi là công ty thật thể. Quốc nội công ty nhiều, đề cập lĩnh vực rộng, cao kiệt hận không thể ngày đêm nhào vào văn kiện không ra. Nhưng, không được. Bởi vì hắn còn muốn bối ra phả, học lễ nghi, hiểu biết bọn họ cái kia đỉnh cấp vòng văn hóa. Bận quá! Liên ba cái tiểu hài tử cũng muốn quen thuộc này hết thảy cùng tồn tại một cái trong thư phòng, có bất đồng lao sư mang theo tiến hành các hạng học tập. Đương nhiên, lão sư cũng là linh linh linh chế tạo, tương đương biểu hiện nó đối với ấu tể thiện tâm, thật giáo thụ chi thức đồng thời cũng chú trọng hài tử tâm lý phát dục cùng hứng thú bồi dưỡng, thường thường có thể nghe được các bạn nhỏ cười vui thanh. Đối này, Cao Kiệt phi thường vừa lòng, vừa lòng không thể lại vừa lòng. Hán, Cao Kiệt, đã bước lên đỉnh cao nhân sinh. Vì thế Cao Phụ tìm Cao Kiệt nói sự khi, Cao Kiệt kinh giác chính mình tâm thái biến hóa. Cái gì Cao ra cái gì Kim Dương, hoàn toàn không cả giờ. Hắn ngồi ở thật tê giác ra đại trên sofa, điệp chân, cắm tay, thỏa thuê đắc ý thỏa thuê mãn nguyện. Nếu lúc này có thể ngậm thượng một cây xì gà, ngồi ở hoàn cảnh như vậy, còn tưởng rằng hắn là dân quốc một tay che trời đại nhân vật đâu. Cao Phụ cảm thấy đôi mắt có chút nhiệt, tưởng lấy khăn giấy lau lau cái chán, nhịn xuống. Cao Kiệt làm đủ tư thái, chậm rãi tự hỏi hắn sinh ý trải rộng toàn cầu, cao ra Kim Dương tập đoàn. Cũng liền so sánh với thượng quan gia ở quốc nội khu vực bán ra thương, tắc tắc kẽ răng mà thôi. Bất quá, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương, nói cách khác là Kim Dương đem chính mình nuôi lớn, không thể không cảm nhớ này phân tình, nói nữa, rốt cuộc đã từng là chính mình sự nghiệp cùng vì này phấn đấu cả đời mục tiêu. Nếu không phải vì Kim Dương, hắn cao kiệt đến nỗi nén giận đương nón xanh vương. Cao kiệt đấy mắt bay nhanh xẹt qua ưu ám. Kim Dương, cần thiết là của hắn. Đưa tới quản gia, đem Kim Dương vấn đề huyển chuyển nói một lần, quản gia không nghĩ như thế nào, nếu chỉ là kinh tế vấn đề, tiểu nhân ra mặt là được. Từ bắt được kết quả sau, quản gia đám người một ngụm một cái tiểu nhân, đem Cao Kiệt thổi phồng như ở vân thượng. Cao Kiệt vừa lòng liết hắn một cái, lại nhìn về phía Cao Phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Cao Phụ chỉ có thể cười, trong lòng lại tưởng hắn đã không muốn kêu chính mình một tiếng ba, cũng hảo, miễn cho bởi vì chính mình động thủ trước mà ấy nấy khiến cho bọn họ bởi vì hài tử gắt gao cột vào cùng nhau đi. Cao Phụ rời đi khi, quay đầu lại nhìn mắt, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu, nghĩ không ra. Cao Kiệt muốn đi thư phòng, quản gia đi theo phía sau, Kim Dương tập đoàn sự tình, chỉ là liên lụy đến kinh tế đi. Cao Kiệt quay đầu lại. Quản gia nghiêm trang, quốc nội pháp luật, không phải tiền quyền trò chơi. Cao Kiệt nghĩ nghĩ, chỉ cần ta qua tay, là... Quản gia vẻ mặt yên tâm bộ dáng, nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Kỳ thật Kim Dương tập đoàn chính là không có cũng không quan hệ, tùy tiện bắt mấy cái tiểu công ty cấp cao gia, liền đủ để gấp bội hoàn lại cao tiên sinh cao phu nhân đối tiểu thiếu gia dưỡng dục tri ân. Cao Kiệt cười, tình, không phải như vậy tính. Lại nói, Kim Dương vốn là nên là bọn nhỏ. Quản gia gật đầu, xin chỉ thị một khắc chuyện, mấy ngày qua mỗi ngày cao tiểu thư đều đến thăm hài tử cùng tiểu thiếu gia, đối với tiểu thiếu gia cảm tình, tiểu nhân không thể sen mộm. Nhưng phải nhắc nhở tiểu thiếu gia, Chẳng sợ Cao Tiểu Thư là ba vị tiểu công tử mẹ đẻ, lão Gia Phu Nhân sẽ không thích nhìn đến nàng. Hơn nữa, chờ tiểu thiếu gia nhìn thấy lão Gia Phu Nhân, bọn họ khẳng định phải vì tiểu thiếu gia lựa chọn một vị môn đăng hộ đối thế tử. Đó là không vì gia tộc suy tính, nhưng người cần thiết trong sạch. Cao Kiệt không thèm để ý cười cười, Cao Tâm Tâm à, nàng muốn tới thì tới, ta nhưng không đáp ứng nàng cái gì. Ta sẽ không mang nàng đi. Trên thực tế, Cao Kiệt thực thích Cao Tâm Tâm tới tìm hắn, mỗi một lần. Hắn đều sẽ hung hăng, thật sâu, nhục nhã nàng, đem mấy năm nay bất khí gấp bội còn cho nàng, chẳng sợ chính mình lại quá mức, nàng lại có thể như thế nào? Còn không phải là vì hắn tiền bồi cười. Nghĩ đến cùng Cao Tâm Tâm những cái đó hình ảnh, Cao Kiệt Thiết hầu có chút khô, hắn nuối lòng cổ áo, gần nhất hắn ở chơi một cái rất thú vị trò chơi, Cao Tâm Tâm không phải không đem hắn để vào mắt sao? Hảo, hắn liền đem nàng huấn luyện thành trong đầu chỉ có hắn. Vừa lúc, Cao Tâm Tâm dẫm lên tinh tế cao cao rải cao góp vào tới. Nàng mặc một cái vô tay háo váy bổng, ngắn ngủn làn váy hướng bốn phía trưng dương, lộ ra hai điều chân bóng chân dài. Một bên chiều hắn đi tới, một bên lộ ra nhu mị cười. Cao kiệt ý cười gia tăng, dĩ vãng cũng chưa phát hiện nàng còn có nhiều như vậy mặt, xem ra, cùng nam nhân khác học được không tồi sao. Cất bước hướng nàng đi đến, bàn tay phất quá bình hoa, xoa nát một đóa tiểu diễm hoa hồng. chương 346 sập, hách linh vây quanh trên tinh cầu này nhảy hạ nhảy dạo qua một vòng. Thật sự là Linh Linh Linh nói, tới cũng tới rồi không bằng nhiều mua chút, có đồ vật chỉ có địa phương mới mua được đến a nàng có thể có biện pháp nào, coi như lưu cầu bái. huống hồ cầu tử còn phi thường chi kỷ, trừ bỏ phong phú chính mình cơ sở dữ liệu cùng kho hàng, còn cho nàng mua phi thường sung túc đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Hách Linh dễ ếu cực nó, chúng ta nơi đó mới là đồ ăn mỹ vị nhất phong phú nhất địa phương. Nàng nói đương nhiên không phải tinh tế, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Đương nhân loại đi ra tinh cầu gông cùng siềng xích đi vào tinh tế sau, bếp kỹ dường như từ gen liên cấp loại bỏ, hoặc là khả năng những cái đó nguyên liệu nấu ăn ở đại vũ trụ liên minh quang huy bao phủ hạ biến lĩnh dị, làm được đồ vật còn không bằng dinh dưỡng dịch hạ uống, chỉ có rất ít người có thể học thành tru nghệ dùng đáng thương hề hề nguyên liệu nấu ăn làm ra so sánh với mà nói còn tính ăn ngon đồ ăn. Trước kia sao, dù sao nàng là linh sư đảo cũng không chú ý ăn uống chi dụng, nhưng thật ra sau lại chết quá một hồi gặp được tân thế giới cũng phảng phất mở ra thao thiết chi dạ dày dường như nga cùng viên nguyên thân thể không quan hệ thoát ly viên nguyên nàng cũng thích căn nhà cự tuyệt mỹ thực chẳng phải là cự tuyệt này đoạn kỳ diệu duyên phận linh linh linh ta làm việc ngươi yên tâm này đó chuyện nhỏ ta sớm tưởng ngươi đằng trước đi ngươi chỉ ăn thành lễ hải công ty ta chính là từ có tiền kia một ngày khởi liền đem trời nam biển bắc các màu thức ăn quần cuộn không ngừng hướng giữ tươi trong kho tồn nó bảo đảm nhất định sẽ đem ngươi huy đến trắng trẻo mập mạp. Lúc này hách Linh còn không có chân chính nghe hiểu Linh Linh Linh ý tứ, cười nó, ta ăn này đó lớn lên cũng là ủy thác người thân thể, người muốn dưỡng béo ta, đến cho ta ăn linh lực. Nói lại nói, trước kia ta tồn tại thời điểm cũng không ăn ít, nhưng chúng ta làm linh sư đi, thể chất trong sáng, tưởng béo là quá khó khăn. Linh Linh Linh không nói chuyện, trở trở lại Sơn Trang, lại xem tin tức là Cao Gia muốn phá sản. T.T. Thiên lệnh Cao Pha A. Hách Linh quấn chặt trên người tơ tầm áo choàng, Linh Linh Linh hào hủy khuất, ta còn không có ra tay đâu. Ta tra xét như vậy nhiều đồ vật đâu. Vốn dĩ, chờ từ nước ngoài trở về mới thả ra trí mạng hát liều, đáng tiếc, cây to đón non gió, như vậy đại tập đoàn sớm có hổ lang tùy thời cắn một ngụm. Bằng không nói đương láo bản mệt đâu, không ngừng ra lệnh, còn phải để phòng địch nhân. Địch nhân là ai? Chứ bỏ chính mình đều là địch nhân. Lần trước tới cửa điều tra nghe ngóng bất quá là cái nho nhỏ khai vị đồ ăn. Cao Phụ xin giúp đỡ Cao Kiệt, Cao Kiệt phân phó quản gia, quản gia trực tiếp liên hệ linh linh, linh linh linh hơi chút ở trên mạng vận tắc một chút, bất quá là đem tình thế trước ổn định. Cao Phụ cùng Cao Kiệt còn tưởng rằng đã giải quyết, khai trạm huyền chúc mừng. Nhưng các lộ đồng hành ngồi không yên, nếu đã khai dạ dày, vậy được với chính đồ ăn à, ba ba ngại không chứng cứ, ta có à, cái gì cần có đều có, đều hiếu kính ngại. Cao Kiệt nói không sai, hắn biết đến, chỉ có kinh tế phương diện vấn đề nhưng hắn không biết Cao Phụ làm giàu xử đâu, còn có Cao Phụ không có rời đi cho hắn hát ám nhân mạch đã làm sự đâu. Cao Úc cầm ầm mà khinh. Cao Kiệt không phải không đau lòng, nhưng quản gia nói nếu là thượng quan gia ra tay, trực tiếp khiêu khích pháp luật, vãn không trở về Cao gia không nói, chỉ có thể làm thượng quan gia cùng pháp luật chống chọi, nhất định sẽ ảnh hưởng thượng quan gia ở quốc nội sinh ý cùng danh dự. Mất nhiều hơn được. Cao Phụ bị giam giữ, Cao Kiệt đi thăm, Cao Phụ đối hắn giống to kêu to, Kim Dương không có, Kim Dương không có, Ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Bên cạnh là trông coi, Cao Kiệt không thể nói quá nhiều, hắn chấn an Cao Phụ, ba, bất quá là một cái tiểu tập đoàn, ta bồi cho ngươi, so kim dương đại gấp hai được chưa? Được chưa? Không được. Thân sinh tử cùng quá kế tử có thể giống nhau. Húng chi, Cao Phụ rõ ràng biết chính mình ra không được, những cái đó tội danh, đút lót nhận hối lộ, tham ô, lừa gạt, tạo giả, xối rụ, mua hung giết người từ tử, hắn còn có thể đi ra ngoài. Cao Phụ manh chụp pha lê, tiểu kiệt, cứu ta đi ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài, ta không thể chết được, ta không thể chết được, ta là người ba a Cao Kiệt trong lòng trầm trọng, tới phía trước quản gia cho hắn nhìn Cao Phụ lên án tư liệu, có chút là hắn có thể nghĩ đến, có chút là hắn không dám tưởng, cứu. Như thế nào cứu? Khiêu chiến pháp luật. Đó là toàn cầu nhà giàu số 1 hắn cũng không cái này can đảm. Hắn nói, ba, ngươi yên tâm, ta tìm một luật sư đoàn vì ngươi biện hộ. Bên trong tất cả đều là đứng đầu luật sư. Ngươi yên tâm đi. Cao phụ thực minh bạch loại này phi chính diện trả lời ý nghĩa cái gì, ý nghĩa hắn cao sâm bị từ bỏ. Hắn bình tĩnh lại, tiểu kiệt, ta có cái thỉnh cầu. Cao kiệt không quá dám trực tiếp hắn, ngươi nói. Cao phụ, tiểu kiệt, ba cái trong bọn trẻ cho ta một cái, làm hắn kế thừa họ cao, trọng trấn cao ra. Hắn gắt gao nhìn trầm chầm, chầm cao kiệt, cao kiệt rũ mắt suy tư, nửa ngày ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, ba... Thượng quan gia mới yêu cầu càng tốt kế thừa. Ngươi cũng biết, thượng quan gia trọng cổ lễ, sẽ không đem êm đẹp tôn tử nhường cho người khác. Cao Phụ cực nóng tâm một chút làm lạnh xuống dưới, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một cái đều không cho ta. Cao Kiệt thật sự không thể tưởng được làm con hắn họ cao lý do, Kim Dương đã không còn nữa không phải sao. Ba, Ngài hảo hảo phối hợp điều tra, sau đó luật sư sẽ tìm đến ngươi nói chuyện. Cao Kiệt đi rồi, ở Cao Phụ tiếng giống giận trùng, khỏe miệng dương lên chỉ là đứng ở hắn bên này trông coi có chút kỳ quái này nam nhìn rất bình thường chính là này nói chuyện giống như có điểm nhị a kim dương tan tác thực nhanh chóng công ty niêm phong công nhân từ trước cao gia người danh nghĩa tài sản cũng bị đông lại cao phu nhân hoảng sợ không biết làm sao nàng ỉ lại cao phụ quán sớm không biết dựa vào chính mình như thế nào sinh hoạt cao tâm tâm mang nàng đi tìm cao kiệt nhìn thấy cao kiệt nàng rơi lệ đầy mặt bắt lấy cao kiệt tay tiểu kiệt mẹ không biết làm sao bây giờ bọn họ nói ngươi ba hồi không được Ngươi giúp ngươi bà, ngươi cứu cứu ngươi bà à mẹ không thể không có ngươi bà à. Xem nàng nước mắt chảy ròng không hề phu nhân tư thái bộ dáng, Cao Kiệt áp xuống trong lòng không kiên nhẫn, ngươi đừng lo lắng, ta thỉnh luật sư đoàn vẫn luôn theo vào, bọn họ sẽ đem hết toàn lực. Trấn An hạ Cao phu nhân làm nàng đi ngủ hạ, Cao tâm tâm nhìn hắn thực bất an, ngươi có phải hay không phải đi. Tiến vào khi nàng nhìn đến có hạ nhân ở thu thập hành lý. Cao Kiệt thực không thèm để ý sửa sang lại hạ cổ tay áo. đúng vậy, đã chỉ hoan thật lâu. Ta khẳng định muốn mang bọn nhỏ trở về thượng gia phả. Cao tâm tâm cắn cắn ngôi, ta đây thu thập hành lý cùng các ngươi một khối đi. Cao kiệt cười thanh, phát ra thực nhẹ thực nhẹ thanh âm, thanh âm kia đoàn mà súc. Cao tâm tâm mặt một bạch, ngươi không muốn mang ta đi, ngươi trước nay không muốn mang ta đi đúng hay không. Nàng đống nhiên nổi điên bộ dáng, dọa cao kiệt mẹ dự. Cao kiệt nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên nghiền ngấm. Cao tâm tâm, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi như vậy đối ta sau ta còn sẽ đem ngươi đương thê tử đối đái. Ngươi, ngươi rõ ràng tiếp nhận ta. Cao tâm tâm gào giống, mấy ngày này thấp hèn, mấy ngày này nhục nhã tra tấn, hắn là ở chơi nàng. Cao kiệt cười rộ lên, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng mất khống chế, hạ nhân kịp thời đem bọn nhỏ lánh đi. Hắn nói, cuối cùng một lần cơ hội, ngươi ngoan ngoán nghe lời, ta liền giữ ngươi, đời này ngươi liền hầu hạ mẹ, thành thành thật thật nơi nào cũng đừng đi. Ngươi không nghe lời, hảo nha Cao kiệt mở ra đôi tay, ngươi hiện tại cùng ta có quan hệ gì sao? ta có trách nhiệm có nghĩa vụ thu lưu người sao? Thỉnh ngươi rời đi, ta phòng ở có lẽ, cùng ngươi đính hôn cái kia, hoặc là, ngươi vì hắn hoài quá hải tử cái kia, cũng hoặc là, khác những cái đó, bọn họ sẽ thu lưu ngươi. Cao Tâm Tâm gắt gao cắn môi, Cao Kiệt cười nhảy lên vũ bộ, lên lầu vào chính mình phòng. Phòng khách không có một bóng người, Cao Tâm Tâm đứng sau một lúc lâu, xé mở chính mình cổ áo, hướng trên lầu Cao Kiệt phòng ngủ mà đi. Hách linh, chuẩn bị tốt. Linh, linh, linh, hảo. Ngày mai tuyên bố. Chúng ta đây đâu? Hành linh, trước biến mất đi, thế giới ý thức đối ta bài xích càng ngày càng cường. chương 347 rách nát, chúc mừng khai giảng một Ngay hôm sau, Cao Kiệt Cao Tâm Tâm Cao Phu nhân cùng ba cái hải tử tỉnh lại ở trống rông trong phòng. Không phải trong núi lâu đài, mà là dĩ vãng bọn họ vẫn luôn ở cao gia biệt thự. Đây là đã xảy ra cái gì? Người đâu? Quản gia? Quản gia? Nhìn đến chính mình trên người là trước đây cũ gáo ngủ Cao Kiệt Cao giọng kêu gọi. Sợ hại ở trong lòng lan tràn. Cao tâm tâm một cái giật mình nhảy dựng lên. Điên rồi giống nhau lầu trên lầu dưới chạy. Chạy ra đi lại chạy về tới. Cao kiệt. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Cao phu nhân đầu vượng nặng nghề. duỗi tay che chở ba cái tỉnh lại phát ngốc hài tử. Tiểu kia ta. Đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta như thế nào đột nhiên hồi chính mình ra? Quản gia đâu? Ta có phải hay không đi xem người bà A? Cao kiệt còn ở kêu. Quản gia. Quản gia. Trong phòng khách TV bỗng nhiên mở ra, chợt vang lên thanh âm cùng ánh sáng dỏa mọi người nhảy dựng, không hẹn mà cùng tụ tập đến sofa trước ngồi xuống. Trên màn hình xuất hiện quản gia mặt, trước sau như một cung kính mà khiêm tôn cười, cao kiệt lại hận đến ngỡ răng. Quản gia phản phất ở nhìn chăm chú vào hắn, thật đáng tiếc thông chi ngài, cao kiệt tiên sinh, ngài không có thông qua thượng quan gia khảo nghiệm. Cao kiệt ngây người, có ý tứ gì? Cái gì khảo nghiệm? Không phải đã làm giám định. Làm thượng quan gia người thừa kế, thà thiếu không đầu. Tuy rằng ngài có huyết mạch, nhưng ngài thật sự không phải một cái đủ tư cách con cháu. Cao Kiệt phẫn nộ dựng lên. Huy Quyền, ngươi nói bậy. Màn hình quản gia mỉm cười. Như vậy, ở chung nhiều ngày xuân dưới, Cao Kiệt tiên sinh để qua vài lần Trần Xuân Hà nữ sĩ. Cao Kiệt huy động nắm tay định trụ, mặt một chút trắng bệnh, liền nói giống như đã quên cái gì, nhưng ngươi cũng không có nói a. Quản gia hơi hơi xoay tầm mắt, nhắm ngay Cao Tâm Tâm. Cao Tâm Tâm nữ sĩ, ngươi cũng giống nhau một lần không để. Cao Tâm Tâm. Ta, ta không phải, ta không có. Quản gia, thật đáng tiếc. Các người đoạt được hết thảy đều đến từ Trần Xuân Hà nữ sĩ, nhưng các người một chút cảm nhớ cùng cảm ơn đều không có. Như thế lạnh nhạt vô tình người, không xứng tiến vào thượng quan gia. Chư vị, hết thảy, chỉ đương một giấc mộng đi. Không công bằng, này không công bằng. Cao kiệt cao tâm tâm đồng loạt đều. Cao phu nhân ôm ngực, trời ạ, thiên a. Đại nhi tử hất mặt, ánh mắt đảo qua cao kiệt cao tâm tâm, gắt gao nhấp miệng. Hai cái tiểu nhi tử ở sợ hãi, chề môi muốn khóc. Lúc này, quản gia nói, ta tưởng, các người rất khó tiếp thu, nhưng chúng ta tra ra một ít rất có ý tứ sự tình, cao kiệt tiên sinh, cao tâm tâm nữ sĩ nghe xong hẳn là sẽ không lại thương tiếc. Hai người cảm thấy không tốt lắm, hắn tra ra cái gì? Quản gia, làm chúng ta tới theo thời gian loát một loát. 30 năm trước, Chu Lan nữ sĩ trước tiên mua được bệnh viện nhân viên công tác, xác định chính mình sinh nữ sau, sớn Trần Xuân Hà nữ sĩ sản tử hôn mê thời điểm. Lập tức đổi hai người tân sinh nhi. Quản gia ánh mắt chuyển hướng Cao Phu Nhân. Cao Phu Nhân sợ tới mức thẳng kêu ta không có ta không có. Chúng ta có chứng cứ, có thể đệ trình cấp cảnh sát. Quản gia tiếp tục mỉm cười nói. Chín năm trước, Cao Kiệt tiên sinh cha ra thận suy kiệt. Chu Lan nữ sĩ mới giả ý tuân ra chuyện này. Tìm được Trần Xuân Hà nữ sĩ. Vạch Trần Cao Kiệt tiên sinh cùng Cao Tâm tâm nữ sĩ thân thế. Quản gia nói, Chu Lan nữ sĩ kế hoạch. Nga, phải nói, Chu Lan nữ sĩ... Cao Sâm tiên sinh cùng với cao kiệt tiên sinh, các ngươi đặt thành trung nhận tức là, làm Trần Xuân Hà nữ sĩ tự động đổi thận cấp cao kiệt tiên sinh. Ba người sắc mặt đều kinh hoàng lên. Quản gia lại xem cao tâm tâm, cao tâm tâm nữ sĩ biết được thân thế sau, lập tức trở về cao gia, không có mang bất luận cái gì một kiện vật cũ, cùng với chưa cho Trần Xuân Hà nữ sĩ một phân tiền. Cao tâm tâm, ta, ta khi đó cũng chỉ là cái học sinh, ta còn không có tốt nghiệp, lại nói, cao gia cho nàng tiền, cho nàng hơn một trăm văn nào. Quản gia nho nhã lễ độ gật đầu. Cao Tâm Tâm nữ sĩ trở về cao gia sau, cùng Cao Kiệt Tiên sinh nhất kiến trung tình. Trong lòng Hạ quyết tâm nhất định phải làm Trần Xuân Hà nữ sĩ cứu sống Cao Kiệt Tiên sinh. Cao Tâm Tâm, ta không có. Quản gia, Chu Lan nữ sĩ, Cao Sâm Tiên sinh, Cao Kiệt Tiên sinh cùng với Cao Tâm Tâm nữ sĩ đều từng ở trong lòng nghĩ tới, chỉ cần Trần Xuân Hà nữ sĩ xứng hình thành công như vậy, khiến cho nàng lấy cứu tử sốt ruột chi danh hoàn toàn biến mất tại đây trên đời. Cao Tâm Tâm cuống quýt lắc đầu. Không không không, ta không có, ta mẹ cùng ngày liền làm xứng hình, không đúng, một chút đều không đúng, ta không có. Cao kiệt cùng cao phu nhân lại là cả người vô lực ngã vào trên sofa. Thật là đáng sợ, hắn lại như thế nào tra được. Quản gia tiếp tục, Trần Xuân Hà Nữ Sĩ rời đi sau, các ngươi không có bất luận cái gì một người cho nàng đánh quá điện thoại. Ở nghe được nàng khả năng tao ngộ bất chắc tin tức sau, cũng không có bất luận cái gì một người lại quan tâm quá. Ba người mặt sám như cho tàn, cái này là có thể tra được. Cao phụ nhân hối hận không ngừng, chính mình vì cái gì làm cao tâm tâm xóa liên hệ phương thức đâu? Vì cái gì không nghe cao phụ nói thường thường gọi điện thoại đâu? Nhưng cao phụ chính mình cũng không đánh a. Quản gia, tổng thượng sở thuật, các ngươi là một đám máu lạnh lách kỷ dơ bẩn xấu xa đê tiện tiểu nhân, không xứng bước vào thượng quan gia cạnh cửa. Đúng rồi, cao kiệt tiên sinh, có phân lễ vật đặt ở ngươi phòng ngủ, coi như làm thượng quan gia cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật đi. Nga bởi vì các ngươi không xứng cho nên, thượng quan gia đổ vật đều phải thu hồi. Lúc sau băng kỷ, hình ảnh không có, thi vi tự động đóng. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cao Kiệt đột nhiên đứng lên hướng trên lầu chạy, thở hồn hển giống một con phẫn nộ yêu. Cao Phu Nhân rỗi qua tay tới lắc lắc Cao Tâm Tâm, thượng quan quản gia nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Kích thích có chút đại, Cao Phu Nhân có chút thất thường. Nhưng lúc này Cao Tâm Tâm không chú ý đến cái này, nàng tưởng chính là, kế tiếp các nàng nên làm cái gì bây giờ? Phong ở phong ở không có, công ty công ty không có, đợi lát nữa người khác phát hiện bọn họ ở chỗ này khẳng định sẽ bị xua đuổi. Đúng rồi, mẹ, mau, ngươi đi tìm xem ngươi đang giá đồ vật, chúng ta nắm chặt thời gian nhiều mang đi một ít. Quần áo trang sức, bao bao thu tàng phẩm, mau. Cao tâm tâm tâm đang nhỏ máu, cao gia bị phong, các nàng đồ vật đều mang đi cao kia kia, hiện tại, toàn không có. Cao phu nhân hốt hoảng đứng lên, hướng trên lầu đi, hai cái tiểu nhân nghẹn nửa ngày rốt cuộc khóc ra tới. Bị lao đại hét lên một tiếng, không chuẩn khóc. Đi đem các người đồ tốt nhất lấy ra tới. Sau đó chính mình cũng hướng chính mình phòng đi. Cao Tâm Tâm đã chạy tiến chính mình phòng, mở ra tủ quần áo lấy dương hành lý trang quần áo, trang trang, nàng lại chạy tới Cao Phụ Thư Phòng, tìm được kệ sách sau kết sát, đáng chết, không mật mã. Lại chạy ra, tê mẹ, mẹ, ba tủ sắt mật mã là nhiều ít. Cao Phụ Nhân ở trong phòng tìm kiếm, nghe vậy trả lời, a, ta không biết ta, người hỏi Tiểu Kiệt. Cao tâm tâm gấp đến độ đi tìm cao kiệt, cao kiệt cao kiệt, ba tủ sắt mật mã, mau mau mau, còn có, ngươi có phải hay không cũng ẩn giấu đồ vật, Mau lấy ra tới. Cao kiệt trong tay méo tờ giấy kịch liệt run rẩy, từ giấy sau ngầm đầu, tràn ngập tơ máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cao tâm tâm cảm thấy khủng bố, theo bản năng hướng ra phía ngoài chạy, nhưng chậm, một con bàn tay to hung hăng bắt lấy nàng, chỉ một quyền đầu hạ xuống. A, cao tâm tâm thét trói thai. Cao kiệt huy quyền không ngừng, tiện nhân Ngươi tiện nhân này, làm ngươi cho ta hạ dược, làm ngươi cho ta hạ dược, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Xong rồi, Cao Kiệt tất cả đều đã biết. Cao tâm tâm ngã trên mặt đất, huyết lưu xuống dưới. Cao phu nhân vội vàng chạy tới, thét chói tai, ngươi đang làm gì, ngươi đang làm gì nha. Tiến lên đi đẩy Cao Kiệt, Cao Kiệt đã khí điên, hắn tiểu nòng nọc nhóm, bị hai cha con này toàn hủy hoại, còn có Cao phu nhân, nàng không biết sao. Hạt mưa nắm tay dừng ở mẹ con hai người trên người. Cuối cùng là đại bảo gọi điện thoại cảnh sát đuổi tới kéo ra Cao Kiệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Cao Kiệt bị nhốt lại. Cao Tâm tâm lên án hắn mưu sát. Cao phu nhân thấy Cao phủ cùng hắn khóc lóc kể lể, Cao phủ nghe được hốt hoảng, nhất thời khóc nhất thời cười, khóc chính mình kết cục, cười Cao Kiệt không được hảo. Chương 348 hai tới, chúc mừng khai giảng hai. Cao phu nhân hỏi hắn về sau nên làm cái gì bây giờ a, trong nhà còn có ba cái hải từ đâu. Cao phủ đã hoàn toàn không có trước kia hùng tâm trang trí. Xem mắt một chút giàn mua xuống dưới lao thê, không lập tức nói chuyện. Lúc sau lại chủ động giao đái, giao đái thật sự hoàn toàn, mặc kệ công ty sự vẫn là trong nhà sự, lấy bản thân chi lực, đem cao kiệt cùng cao tâm tâm toàn kéo xuống thủy. Ba người toàn vào ngục giam. Bực này tao thao tác, Cao Phu nhân xem mắt tròn váng, tham hỏi khi phát điên mắng hắn. Chờ nàng mắng đủ rồi, thời gian cũng mau tới rồi, Cao phủ mới giao đái, ta là không có khả năng đi ra ngoài, bọn họ hai cái còn có thể. Nhưng bọn hắn hai cái đều không phải thứ tốt, không thể dạy hư ta tôn tử. Chu Lan, sau này quãng đời còn lại, ngươi liền vất vả vất vả đi. Mang theo hải tử đi rất xa, đừng trở về. Ngươi đi tìm một người, hắn thiếu ta một cái mệnh, hắn sẽ giản xếp hảo các ngươi. Cách pha lê, cao phụ ý vị thâm trưởng, Chu Lan, đây là cuối cùng đường lui, nửa đời sau, đừng làm cho cao kiệt cao tâm tâm quấn lên. Chính ngươi bảo trọng. Cao Phu nhân gào khóc. Hách Linh cùng Linh Linh Linh nhìn nàng mang lên thanh toán sau cao gia còn thừa không có mấy tiền, mang lên hải tử, sửa tên đổi họ, một đường bắc thượng, đi cao phụ nói cái kia địa chỉ, tìm được người kia, ở người kia dưới sự trợ giúp, lần thứ hai sửa tên đổi họ an trí xuống dưới. Nơi này cũng không phấn hoa, bọn họ cũng có được một cái nho nhỏ ra, bọn nhỏ đi học, Chu Lan làm công, tương đối mặt khác ba người, cũng coi như có cái không tồi kết cục. Hách Linh, cao xâm tốt xấu làm hồi nhân sự. Còn biết giao đái Chu Lan đừng tái kiến cao kiệt cùng cao tâm tâm. Cao kiệt cùng cao tâm tâm trải qua nhiều chuyện như vậy, về sau ra tới sau cũng coi như là phế đi, hại chết Trần Xuân Hà Nghiệt, cũng coi như là thường thanh. Cần phải đi. hack Linh bấm tay tính toán, đi tỉnh ngoài chỗ nào đó, chờ ở nào đó cửa trường, tan học đã đến đến giờ, mênh ngông quần cuộn ra trưởng đại quân lãnh đến chính mình ấu thể Một nữ hải tử lao tới, chuẩn xác không có lầm đầu nhập một cái trung niên nam nhân trong lòng ngực, mở miệng lớn tiếng cười ba Ta khảo 90 phần, lao sư nói ta tiến bộ. Nam nhân kinh hỉ, nữ nhi của ta chính là lợi hại, không giống mẹ ngươi mẹ ngươi nhiều nhất khảo 80. Nữ hài tử cổ họng cổ họng cổ họng cười, về nhà ta nói cho ta mẹ, làm ta mẹ má ngươi. Đừng a ngươi hố cha a, nói đi, muốn ăn cái gì, không thể cáo mẹ ngươi a. Bên cạnh gia trưởng nhìn không được, mới 90, lại không phải 100. Nam nhân trừng mắt, ai ra ngươi có thể ngươi đi khảo, ngươi nếu có thể khảo 90, ta thỉnh ngươi ăn 10 đốn. Bên cạnh chua lòm gia trưởng đều không nói, nói hiện tại ra bài thi liền không phải người, như vậy khó để là cho học sinh tiểu học làm. Tăng lương tâm A. Nữ hài tử nắm ba ba tay, nhảy nhót, đám người khe hở giống như có cái gì ở lóe nàng to mò nhìn lại, nhìn đến một đạo mơ hồ bóng người, gió thổi qua, giống như có hạt cắt vào đôi mắt, nước mắt một chút rơi xuống. Đứng lại, xóa mắt. Ai ra ta bảo bối A, làm sao vậy? mau bà cho ngươi thổi thổi. Đôi mắt không ngứa Nữ Hải Tử ha ha ha cười, bay nhanh nói câu cái gì? Gì? người muốn ăn gì? Nữ Hải Tử đôi tay đặt ở bên miệng, ta nói, ta cũng thật hạnh phúc. Đúng vậy, thật hạnh phúc. Mọi người đều đang cười, các ngươi chính là chúng ta hạnh phúc a. Ánh mặt trời xái lạ, reo ấm áp. Linh linh linh kinh hỉ thanh âm, linh, chúng ta thu được Trần Xuân Hà cảm tạ, thật nhiều điểm a. Hách Linh mỉm cười, thu đi, dù sao ngươi là cái phế thống, điểm số lại nhiều cũng không đổi được cái gì. Linh linh linh. Thành lễ hải bị gọi tới dặn do hậu sự, ta đi rồi, ngươi dọn này tới trụ đi, tiểu trần nơi đó ta không nói, chính ngươi ứng phó đi. Thành lễ hải kinh ngạc đến ngây người, ngươi phải đi. Quá đột nhiên đi. Ta ứng phó. Trần luật sư có thể cáo ta mưu sát. Hách linh cười, đối với hắn cười, cười cười người liền hòa tan ở trong không khí. Thành lễ hải. Lại là như vậy cáo biệt phương thức. Dù sao hắn là dọn vào được, tuy ý Trần luật sư một đại nam nhân đối hắn lại giống lại nhảy, họ thành ra cáo ngươi mưu sát. Xem đi, hắn liền biết. Cáo đi thôi. Trần luật sư không đi cáo, về sau sinh mệnh, hắn thường xuyên tới cỏ ăn cỏ uống, có đến thực lao thực lao. Rất nhiều thời điểm hai người lặng lặng ngồi, ai cũng không mở miệng, ai cũng không xem ai, thế nhưng cũng hài hòa. Qua thật lâu thật lâu, lâu đến Sơn Trăng cũng biến già rồi, thành lễ hải tiện đi lao trần, hắn còn sống. Hắn tưởng, Hách Linh là cái gì cái ý tứ. Làm hắn ở nơi này chính là vì làm hắn sống được lâu kia quá cảm tạ, hiện tại nhưng nhiều người tìm hắn muốn trường thọ bí kíp. Cái gì bí kíp? Chu tiến Tiên Nhân động phủ có tính không? Nghĩ như vậy thành lễ hải chính mình đều vui vẻ, liệt hắn không có một viên thật nha miệng. Hôm nay, các cấp ngôi cao cùng truyền thông tuyên cáo khẩn cấp báo cuồng phong báo trước, làm bờ biển cư dân lập tức mua sắm hảo cũng đủ thủy cùng đồ ăn ngốc tại trong nhà, cấm chế hết thể ra ngoài, nói là trăm năm lớn nhất một lần báo cuồng phong sắp đổ bộ. Lần này báo cuồng phong sinh thành quá nhanh cũng quá to lớn. Vì ổn định dân chúng tâm không kịp làm lui lại hành động thượng cấp khẩn cấp điều động đội quân con em toàn tuyến chi viện, nhưng báo cuồng phong quá nhanh, sợ là không kịp. Nhưng dự đánh giá, chỉ sợ sẽ tạo thành trọng đại thương vong cùng tổn thất. Các cấp lãnh đạo trong lòng trầm trọng. Thành Lễ Hải bị người khuyên lập tức rút lui, hắn trong lòng đột nhiên có dự cảm, ôm chặt khung cửa không thả lỏng, ta không đi, ta không đi, ta chết cũng không đi, mọi người đều không đi, ta cũng không đi. Diễn tới thỉnh hắn cảnh vệ viên gấp đến độ đều khóc, ngài cũng không nhìn xem ngài bao lớn tuổi. Báo cuồng phong một tuổi ngài liền trời cao. Thành lễ hải hung hăng xem thường, có thể hay không nói chuyện, ta liền không đi. Không có biện pháp, cảnh vệ viên lưu lại đi, tốt xấu hắn cũng học qua ý đi thời điểm mấu chốt có thể làm cấp cứu A. Vừa thấy không buộc hắn đi rồi, thành lễ hải lập tức ôm hắn kia đối hách linh thân thủ lấy rẻ lau cỏ qua tiểu sư tử ngồi ở đối với hoa viên cửa sổ lớn hộ thượng. Cảnh vệ viên, lao ra tử, báo cuồng phong muốn tới, báo cuồng phong. Ngài đứng ở cửa sổ trước mặt là nháo Thành lễ hải ném cho hắn một cái không kiến thức ánh mắt. Cảnh vệ viên hít sâu, không giận không giận, không cùng lao tiểu hải so đo. Hắn nâng cổ tay xem biểu, hắc, lao ra tử ngài còn phải chờ dài cổ, báo cùng phong đổ bộ còn có 8 giờ, chờ đến ban đêm. Thành lễ hải không phản ứng hắn. Cảnh vệ viên lắc đầu, đi kiểm tra dược phẩm. Đến lúc đó chỉ sợ nơi này người khác cũng sẽ bị thương, nơi này, liền ở bờ biển thượng, quá nguy hiểm. Chờ không kịp 8 giờ, báo cùng phong tới quá nhanh. Mau đến đội quân con em còn chưa tới bờ biển nước biển đã đè ép đi lên thiên một chút liền hôn mê xuống dưới giống như Thái Dương bị cục đá nện xuống đi nước biển như là một cái nồi bị người khổng lồ đột nhiên một chút sốc chuyển qua tới rời xa bờ biển trên nhà cao tầng đều có thể trông thấy kia chợt nhấc lên che khuất thiên đầu sóng mọi người dọa phá gan đây mới là đệ nhất sóng này còn không có lên bờ ớn, cái này độ cao cùng quán tính Lâm Hải nguy rồi tuyến thượng một mảnh kêu cha gọi mẹ lúc này chạy là không kịp chạy phi cơ đều chạy bất quá này đầu sóng, hy vọng phòng ở cấp lực, ngàn vạn muốn chịu đựng, thủy còn có điện, thừa dịp không đình thủy cắt điện, nên tồn tồn nên hướng hướng. Ta ông trời ta ba ba a, lớn như vậy báo cuồng phong vì cái gì không đoán trước ra tới? Các nhà khoa học cũng kinh hoàng, vì cái gì không đoán trước ra tới? Xem này thế, này rõ ràng là toàn cầu phạm vi một lần đại tai nạn, chẳng lẽ là vỏ quả đất đống nhiên vận động? Nhưng vì cái gì vô trinh vô triệu, chẳng lẽ là tận thế? Cầu cứu! Máng, tuyệt vọng sợ hãi, vui sướng khi người gặp họa, ở thiên thai trước mặt, lại trí tuệ đại não cùng khoa học kỹ thuật đều không thay đổi được gì. Tuyệt vọng chung, vẫn có người đi trước, chẳng sợ biết rõ là đi chịu chết, bọn họ này mạt lục cũng muốn chặt chẽ che ở nhân dân phía trước. Gia tốc, toàn thể gia tốc. Là, thành lễ hải chặt chẽ nhìn chầm chầm mặt biển, tiêu đột ngột từ mặt đất mọc lên cột nước tựa như giận lòng, chính hướng tới lục thượng đánh tới. Xong rồi xong rồi xong rồi, xong rồi tín hiệu chặt đức. Ta còn không có lập di chúc." Cảnh vệ viên nói như vậy. Thành Lễ Hải đáy mắt tỏa sáng, hoặc là nói, là cái gì ánh sáng chiếu vào hắn trong mắt, hắn quay đầu, tâm tình rất tốt, "Ta lập." Cảnh vệ viên, "Lúc này, đua đòi cái này sao?" Chương 349 bằng điều, chúc mừng khai giảng 3. Hải Dương bạo động, lục địa phiêu diêu. Trên biển cự long tới gần, thật dài đường ven biển thượng, vạn chúng tuyệt vọng. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Cảnh vệ viên, Bà ngoại bà ngoại bà ngoại lão. Thành lễ hải nở rộ tươi cười, nhắc tới kia khẩu khí tàng ra, nguyên lai, like, đây là nàng ăn bài. Ngay sau đó, tươi cười thoáng ngưng tụ, có thể chứ. Lại sau đó nữa, tươi cười bông, có thể. Chỉ thấy ngoài cửa sổ đông nhiên quang hoa nở rộ, trói mắt quang hoa trùng hách linh trải qua 10 tái điêu khắc mà thành kia chỉ bằng điểu đột nhiên sống lại đây. Hai cánh kích động, hai móng vừa dẫm, vèo một tiếng một bước lên trời. Kia phóng lên cao mạnh mẽ thân ảnh Lướt qua nóc nhà sau cấp tốc biến đại, rót gió biển dường như không thể ngăn chặn. A, đó là cái gì? Các ngươi mau xem, đó là, điều, Cái gì điểu? Phi cơ đi. Phi cơ sẽ trụ cánh. Điên rồi đi. Trời ạ, nó ở biến đại, nó càng lúc càng lớn. Có phải hay không rơi xuống? Không, nó phi đến càng ngày càng xa, đó là, hải. Hướng trên biển đi, kia chỉ đại điểu hướng trên biển đi. Trời ạ, nó còn ở trường, nó muốn trường đến bao lớn. Là cái gì vũ khí bí mật sao? Ba ba ra tới nói cái lời nói, là chúng ta quốc gia nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật sao? Ba ba. Ta cũng không biết, nhưng nhìn hảo quen mắt. Có thể không quen mắt sao? Hách linh tham chiếu nơi này xách cổ. Thành lễ hải ha ha cười rộ lên, nhìn kêu càng xa càng lớn đã bay đến trên biển che trời chim đại bàng, cười đến thoải mái lại cuồn vọng. Bác Minh có cá, tên gọi là Côn. Côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Hóa thân thành chim, tên gọi là Bằng bang to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Hắn trong miệng đọc, giống như cổng sĩ. Cảnh vệ viên ngây ngốc dương miệng rộng, một túi đầu mới phát hiện hắn máy liên lạc đã khôi phục tín hiệu, thả không biết khi nào ở trò chuyện chung. A, Điều! Ta tận mắt nhìn thấy nó sống. Sở hữu nhân loại đều sợ ngây người, hiện trường thấy, xa xa tương vọng, xem phát sóng trực tiếp tiếp sóng, tất cả tại tưởng, đây là gì? Cảnh vệ viên nói bị một khắc đầu bắt giữ đến, ngươi đang nói cái gì? Cảnh vệ viên. Ta đại khái điên rồi. Một khắc đầu, thành lão nói cái gì đâu? Kị cái gì? kỵ lừa. Lúc này còn kỵ cái gì lừa a? Kỵ phi cơ cũng không được. Ngươi nhưng bảo vệ tốt thành lão, cảnh vệ viên. Về sau nhiều đọc sách. Nơi xa, hướng đường ven biển tập kích tới sóng biển quái thú, bị chim đại bảng phi hạ hung hăng hai chân nhấc giẫm, không giẫm hạ. Quan vọng mọi người, a, a, cứ việc không giẫm hạ, nhưng nhân tâm vẫn là chấn động, bởi vì chim đại bàng mỗi giẫm một chân liền lớn lên một vòng mỗi giống một chân liền lớn lên một vòng, kia cảm giác thật giống như an quái thu thịt chính mình trường thịt dường như. mặt danh tâm liền yên ổn chút. quốc lộ thượng màu xanh lục đoàn xe không ngừng, lúc này không đuổi theo thời gian khi nào lại truy, trừ bỏ quan sát tình hình giao thông, ánh mắt mọi người đuổi theo trên biển kia chỉ thật lớn bằng điểu. ly đến như vậy xa, ở bọn họ trong mắt vẫn rõ ràng như vậy, có thể thấy được kia bằng điểu nên có bao nhiêu đại, có lẽ là một ngọn núi. a côn bằng, có người kêu lên. Ta nhớ ra rồi, Bác Minh có cá cái kia côn bằng, trong biển sinh ra tới chim khổng lồ. Trên mạng đã nổ mạnh, các loại côn bằng hình ảnh dán ra tới, có người cười mắng, vong du đồ cũng có mặt phóng, nhìn xem các ngươi hình ảnh nhìn nhìn lại ta chính tông côn bằng, các ngươi cái kia nhiều nhất là cái quái ngư, phóng xạ. Bị mắng người cũng không giận, trước kia ai gặp qua thật sự à, thấy chân thần mới biết được thần phong thái a các minh đệ, chờ thêm này một kiếp, chúng ta phải làm một khoản tân trò chơi, côn bằng thần. Có người mắng Trước mắt này quan còn không có quá, các ngươi liền nghĩ bóc lột nhân dân, phi, gian thương. Gian thương, ngươi đừng đùa A. Đột nhiên, bi thương tuyệt vọng không khí quẻo một khúc cong, đại gia quỷ bái lên, trong nhà vừa lúc có hương bậc lửa đối với trên biển không dập đầu quỳ lại Lúc này, cũng không ai nói gì gì bã, dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy. Trừ phi ba ba già tôi nói làm ra cái gì công nghệ đen. Nhưng, không có khả năng, này nếu là khoa học kỹ thuật. Đã không phải nhảy lên duy độ mà là nhảy lên hát động đi. Người trong nước hảo hưng phấn, vì cái gì hưng phấn? Bởi vì là ta chính mình côn bằng thần A, khẳng định sẽ hộ ta A. Mà mặt khác quốc gia liền tương đối mở bức, gì? Lại là các ngươi quốc gia. Có xấu hổ hay không, cái gì đều là các ngươi quốc gia, hảo đi, các ngươi bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Trên biển, côn bằng còn ở trường, nó đã không còn chân giống cự thú, mà là ở trên biển xoay quanh, một vòng một vòng lại một vòng. Dần dần, mọi người phát hiện, giống như nên nào lên ngạn sóng lớn quái thú tựa hồ đỉnh chỉ đi trước. Côn bằng còn ở trường, quái thú cũng ở trường, càng dài càng cao, càng dài càng khoan, tựa muốn cùng phía chân trời tương liên. Mọi người kinh trắng mặt, xác định không thể nghi ngờ, lần này tuyệt đối là toàn cầu đại thai nạn Trên mạng, nổ tung nổi. Vô số nước ngoài tin tức phía sau tiếp trước. Chúng ta nơi này cũng dậy sóng, hảo cao, thật lớn, hảo dọa người, cứu mạng. Ta cũng là. Ta liền ở bờ biển, cầu cứu mệnh. Thiên A, thật là đáng sợ, kia cái gì ngươi nói kia cái gì thần chỉ có một sao. Có thể tới hay không cứu cứu chúng ta, thần A. Suy, đừng cầu, cái gì thần A, chính là một con không biết cái gì chủng loại điểu, cũng không nhìn thấy nó làm cái gì, nên không phải sẽ giả đi. Giả. Người trong nước phẫn nộ, thượng đồ, đồng thời thượng đồ. Chính là giả đi, vừa mới còn không có lớn như vậy đi. Quá giả. Căn cứ ta khoa học tính toán. Này chỉ điều triển khai cánh tả hữu đức chừng có 10 văn mét Haha, ha, quá vớ vẩn, sao có thể 10 văn mét, đổi thành 2.000 ngàn dặm Bang to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm Không sai biệt lắm đi, ai nha Còn ở trường con ở lớn lên chim đại bàng bay lượn cửu thiên Cánh sốc ra gió lốc cứng như sắt thép cứng rắn Ngạnh sinh sinh đem đáy biển mọc ra Tới quái thú cắt, lại ninh thành bánh quai trèo Từng cây bánh quai trèo quán thiên triệt địa rồng ngâm thanh thanh Mạc danh trên biển truyền đến thanh âm làm nhỏ bé nhân loại trong lòng sợ hãi, liền nhất ngốc liếc anh hùng bản phím đều túi xuống thân tới, khuất tùng với trong xương cốt tác chế. thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, thế giới muốn thay đổi. băng điểu trong mắt hung lệ, lớn mật nghiệp chướng dám tạo như thế ngập trời cự nghiệt, hôm nay không áp đảo ngươi, bổn băng điểu bạch bạch thủ hải mời tái. điểm điểm kim sắc ở băng điểu thật lớn thân hình trung sáng lên, băng điểu một móng nuốt chụp tới, hai điểu dòng nước bị trảo tán thành xương khói bốc lên, băng điểu ở mây mù trung đi qua càng như là ở tiên cảnh vật lộn. Toàn cầu người đều đang khẩn trương quan vọng, mặc Danh cảm thấy bọn họ an toàn liền hệ tại đây đột nhiên xuất hiện chim đại bàng trên người. Hải thú bị cắt càng ngày càng nhiều, đứng ở mặt biển rồng nước cũng càng ngày càng nhiều, bàng điểu ngao du phách chém, bị rối tung rồng nước ngao một chút tàng ra, cũng không rơi hạ, liền như vậy ngưng tụ ở bàng điểu bên người, đi theo nó phi. Theo phách chém rồng nước càng ngày càng nhiều, bàng điểu bên người hơi nước cũng càng ngày càng nùng, đã ngưng kết thành thủy tường. Không xong, đây là kế Này đó nước biển muốn vây chết quân bằng. Một vị tướng quân bỗng nhiên tạc quyền. Đây là chiến thuật a, nên như thế nào phá? Bọn họ như thế nào mới có thể giúp đỡ? Người lãnh đạo ổn ngồi, trong đầu phiên tất cả đều là thư, quân bằng quân bằng quân bằng, cái nào có thể sử dụng thượng lao tổ tông cấp cái minh kỳ a. Bí thư lại đây, nhỏ giọng, ít quốc ít quốc cùng 20 quốc đều phát tới cầu cứu tin tức, thỉnh quân bằng đi bọn họ nơi đó hải vực thu phục xong lớn. Lãnh đạo vô ngữ, này thật không phải công nghệ đen. Đối phương là gấp đến độ không có đầu góc sao. Cấp bí thư một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Bí thư, chịu sóng gió ảnh hưởng, tín hiệu không rõ, tiếp thu thất bại. Lãnh đạo khỏe miệng hơi cầu, khu, chúng ta các chiến sĩ, đều đúng chỗ đi. Đúng chỗ. Lãnh đạo hơi hơi nắm tay. Kế tiếp, liền xem thiên ý, thiên không cho người sống, người chính mình sống. Màn đêm đã tiến đến, không có nhật nguyệt, nhưng trên biển vẫn có quang, kia quang, không biết là sao trời tươi xuống vẫn là đáy biển lộ ra. Hải Long tất cả đều bị chẳng, bằng điểu bị nhốt thủy trợn, đột nhiên nó quanh thân kim quang đại thịnh, tia độ thế kim quang nháy mắt xuyên thấu thủy tường trợn thu liễm. Máng sối biển rộng, chương 350 trước tay. Nhiều như vậy máng sối hồi biển rộng bắn khởi sóng lớn, sóng lớn còn xuất lại quái thú gì trí tia chấp hướng bờ biển phong đi, vô số người a a a hoảng sợ ra tiếng. Xong rồi xong rồi, bọn họ ra viên xong rồi. Bên bờ các chiến sĩ đã làm tốt lấy thân thủ vệ chuẩn bị. Xôn sao, ào, ào xôn sao. Thật lớn nước biển sông lên bọn họ đỉnh đầu, sông lên, lao ra một vòng tròn hướng hồi sóng biển đi. Ai? Đây là cái gì thần kỳ, trong suốt, không thể tưởng tượng tồn tại khi nào gắn vào bọn họ trên đỉnh đầu. Nhìn không thấy thần kỳ tồn tại nhưng thấy được vận đục nước biển A, căn cứ nước biển hình dạng tới xem. Đây là, một đạo cao có thể che quá thành thị thủy tinh cong tường A, kia cong tường từ gần biển rút khởi hướng lục địa cong đi, sau đó lại ngược hướng một loan con hướng biển rộng, như vậy nước biển từ trong biển lao tới trước bị phía dưới tường mang lên đi, sau đó bị mặt trên tường dẫn đường hồi biển rộng, đi nghịch hướng phóng đi sau lãng sức mạnh, tấm tác tá lực đả lực, hào chiến thuật kết giới này khẳng định là kết giới Miễn bản cái gì mẹ nó công nghệ đen, muốn thực sự có loại này công nghệ đen, nhân loại đi sớm chinh phục biển sao trời mênh ngông. trên mạng lại xảo thành một mảnh, mọi thuyết xoan sau đây là nhà ai thần kỳ tiên thuật ồn ào đến đặc biệt náo nhiệt, ngược lại những cái đó chân chính hiểu huyền thuật người. Toàn nhìn phía biển rộng thật lâu ngơ ngẩn không thể ngôn. Nguyên lai, like, đây mới là chân chính pháp thuật sao, kia bọn họ sẽ chính là cái gì? Gia lông đều không thể so sánh với hoa. Hào xấu hổ. Thành lễ hải phùng nước canh tư tư uống, Mỹ thật sự. Cảnh vệ viên, lão ra tử ai, cầu ngài cấp giải thích nghi hoặc à, kia rốt cuộc là sao hồi sự à. Thành lễ hải nghiêng liếc mắt một cái, thần tiên. Cảnh vệ viên, ta không tin, nhưng ta lại thực tin. Á á á, hào phân liệt. A bằng chim bay đi rồi. A a a, nó đi nơi nào a? Thấy được thấy được, hướng chúng ta nơi này tới. ô, ô khóc, cứu mạng a. Cái gì? Hướng các ngươi đi nơi nào rồi? Vì cái gì không phải chúng ta nơi này? Côn bằng, ngươi trở về. Chúng ta chúng ta chúng ta cũng muốn cứu mạng a a a. Lãnh đạo chắp tay sau lưng cùng một đám người đứng ở toàn cầu bản đồ trước. Ân Ân Ân gật đầu, là chúng ta Côn bằng thần điều a, có thể bao dung nên rộng lớn, mênh mông phong hoa a. Mọi người gật đầu, đối, mên mông đại quốc, cho các người thuyết phục Vang điểu ở toàn trên thế giới nhảy hạ nhảy xoay một vòng tròn, không ai biết nó phi hành có cái gì quy luật. Nếu lúc trước thành lễ hải đi theo hách linh xuất ngoại, đại khái sẽ phát hiện đây đúng là hách linh toàn cầu du dấu vết. Vang điểu, ở truy tung chính mình người sáng tạo dấu vết. Này dấu vết, làm nó bay qua hải dương, lướt qua núi cao, phách hải chảm lãng, dũng cảm tiến tới, truy tìm đi, truy tìm tới, ở hải dương khôi phục bình tinh sau. Nó thu hồi thật lớn thân hình, trong chớp mắt từ trên cao biến mất không thấy, thành lễ hải nhìn đến pho tượng trở về tới, nhan sắc cảm đạm không ít, rồi lại tựa hồ sinh ra khác quan hoa. Cảnh vệ viên, bà ngoại bà ngoại lão. Thành lễ hải, lão tử cho ngươi quát lươi bảng nha. Như vậy một hồi gì thiên đại thai, bị một con thần kỳ côn bằng tự lực bình ổn, đây là cái dạng gì hiện đại thần thoại. Bám vào ở tiểu thế giới bên ngoài bị đuổi đi giả, lẳng lặng xem xong này hết thảy. Linh linh linh, nga Nguyên lai like như vậy nha, trách không được ngươi không đi, ngươi là đang đợi trận này tận thế sóng thần. Chính là, vì cái gì ta không biết. Nó suy tính quá, không nên có như vậy xử cấp thai nạn nha, như vậy một hồi che trời lấp đất nước biển chảy ngược, nhân loại sẽ biến mất một nửa đi, rốt cuộc thời đại này phồn vinh nhiều ở bờ biển. Hách Linh cười khẽ, thế giới ý thức đều tính không ra ngươi lại có thể nào tính đến ra. Linh Linh Linh không hiểu, thế giới ý thức đều tính không ra. Không có khả năng đi. Có cái gì không có khả năng. Nó ở biến cách, biến cách gặp được ngăn cản không phải thực bình thường. Linh Linh Linh vẫn là không hiểu, chẳng lẽ nó không biết sẽ gặp được ngăn cản. Thế giới ý thức không nên so với chúng ta hệ thống cùng lợi hại hơn. Hách Linh, nhưng ngăn cản nó chính là bị nó vứt bỏ, bị từ bỏ muốn phản kháng sẽ thông chi từ bỏ nó người. Linh Linh Linh từ nghèo, aa nửa ngày, đối Nga, nếu là chính mình cũng sẽ nghẹn không cho đối thủ biết, đột nhiên tập kích không phải càng hơn sao. Chính là... Ngươi như thế nào biết đâu. Hách Linh nhẹ giọng nói, bởi vì nó từ bỏ chính là linh khí chi đạo, ta có thể cảm ứng linh khí, cùng này phương linh khí nhiều câu thông câu thông, tự nhiên, có thể biết được. Linh Linh Linh lại a a a nửa ngày, ngươi dùng linh lực tạo một con bằng điểu, này chỉ bằng điểu đem linh khí phản công chân áp. ngươi ngươi ngươi, có thể hay không không đạo đức. Hách Linh, tưởng nói ta là phản đồ. Linh Linh Linh, anh có chút không địa đạo. Hách Linh bật cười lắc đầu, điểm thượng nó đầu, vật nhỏ dám chỉ trích ta Càng ngày càng giống người, ta chính là làm tốt sự. Không tin A. Linh khí phản công, như vậy thanh thế to lớn, nhưng xem như một tình chi linh khí đều ngưng tụ tại đây. Đồ sinh linh vô số, thế giới ý thức bị hao tổn dưới chắc chắn này bốc chết. Cho nên, chú định là một trọng thương một chết thảm kết cục. Hiện tại ta đâu, ở bên trong cứu vãn một chút, không làm sát nghiệt tạo thành, lại chấn an hạ linh khí, làm chúng nó ngoan ngoan ngoan ngoãn. Linh linh linh nghĩ nghĩ, nhưng thế giới ý thức liền buông tha chúng nó. Hách linh nịch ngậm chớp hạ mắt phải, đương nhiên sẽ không, chính là, ta hỏng rồi linh khí chuyện tốt, làm bồi thường đầu, ta dạy cho chúng nó ẩn linh phương pháp. Cái gì? Hách linh xoay người, tầm mắt trở xuống ở trên sách, là dịch kinh, nhàn nhạt nói, thiên diễn 50 độn thứ nhất. Đó là thiên cũng không thể đem sự làm tuyệt, linh khí vì cái này thế giới ra quá lực, như thế nào không thể cho chính mình tránh một đường sinh cơ. Ta dạy cho chúng nó linh ẩn tri thuật, dù sao thế giới này dùng không đến chúng nó, vậy ngủ đông lên. Có lẽ ngày nào đó cơ hội tới, chúng nó sẽ rời đi nơi này, cũng hoặc là, một lần nữa chiếm lĩnh bị từ bỏ này phương thổ địa Vũ trụ có rất nhiều họa họa xong liền vứt bỏ tinh cầu, bên trong không cũng có tự lành hồi nguyên thủy tinh cầu sao. Tóm lại, là cái ý niệm. Nói, nàng lại cười khẽ ra tiếng, ta cũng không phải là thánh nhân, bị nó như vậy xua đổi ta không cần mặt mũi sao. hừ miễn nó một thai lại như thế nào, nó không thể không thừa ta tỉnh Húng chi, đã cách chúng nó. Ta cũng không ít đến chỗ tốt. Chỗ tốt. Linh Linh Linh sửng sốt. Hách Linh đứng dậy, tại đây tráng lệ lịch sự tao nhã thính đường hít sâu một hơi, mở ra hai tay chậm rãi trôi nổi lên, điểm điểm kim quang hối nhập thân thể của nàng, màu đen nhung tơ sần sám kim quang điểm điểm hơi hơi phập hền. Hách Linh ngửa ra sau đầu, thật dài tóc đen như cảnh liêu phất động, nhàn nhạt mặt mày sáng lên một mảnh bạch kim sắc quanh quang. Linh Linh Linh kinh ngạc mở to mắt, là công đức. Như vậy nhiều như vậy. Kim sắc quang điểm từ bốn phía phá không mà đến, không ngừng hối nhập hách linh thân thể, không biết qua bao lâu mới dừng lại. Hách linh mỉm cười mà đứng, ngón tay nhẹ nhàng dựng ở bên môi, ôn Nhu nói nhỏ: "Hảo, ngươi lưu chữa tự dùng đi." Linh Linh Linh vừa động, "Ai? Ai ở giao động bổn thống địa vị? Kia chỉ bằng điểu a, nó còn lưu tại bên trong đâu, nó chính là công thần." Linh Linh Linh đáy lòng phiến toan, ngươi ngay từ đầu liền đoán được hôm nay sự, mới mua cục đá điêu bằng điểu. này thật không có Hách Linh đi đến sofa bên, thuận há kỳ bảo ngồi xuống. Nói đến, ở thượng quan hồng thế giới kia, xem các nữ hải tử ăn mặc sần sám các co phong tình, đáng tiếc khi đó nàng không hảo thể nghiệm, hiện giờ nhưng xuyên cái đủ, nói, ta chỉ là không thói quen thiếu người. Thu lưu tri ân, lưu biểu tâm ý thôi. Lúc trước chỉ nghĩ khắc chỉ bằng điều thủ thủ hải hộ một phương bình an, phía sau mới biết được, vì thế, thua thật nhiều linh lực cùng công đức đi vào. Con hảo, không làm nàng bồi, còn kiếm lời rất nhiều. Linh Linh Linh yên lặng đi xem chính mình giao diện, tích phân có 2.000 bài, công đức tất cả đều là Linh, bởi vì, hách Linh nàng trực tiếp hấp thu. Chúng ta làm nhiệm vụ đi. Hách Linh nâng trung trà lên khó hiểu, tránh tích phân A. kia đồ vật lại vô dụng. Nói, dù sao liên hệ không thượng đầu não, chính ngươi trực tiếp cho chính mình thêm man bái. Linh Linh Linh. Này rối trái nhân sinh. chương 351 chi, bảo hộ tiểu gác ma. Lần này, nó nhất định phải chọn cái Linh khí tràn đầy thế giới. Lấy hách linh công đức bảo đảm. Hách linh có thể làm sao bây giờ? Chính mình thống tử chính mình sùng bái, còn không phải là công đức, tan hết còn phục tới. Linh linh linh cầm tam chi hương, giống mô giống dạng cắm ở lưu hương. Hách linh cấp một chậu phong lan dùng tiểu phun bình phun thủy, đầu thứ có như vậy nhàn nhã thời điểm. Tuy rằng ở tiểu thế giới nàng cũng tận lực tiêu giao, nhưng rốt cuộc đỉnh người khác tên tuổi thân mang nhiệm vụ. Nơi nào giống hiện tại, ngóc tại chính mình địa bàn, dùng chính mình diện bạo, muốn làm cái gì làm cái gì. Ta hỏi một câu, ngươi bái ai? Linh linh linh thành kính, vẫn may chi thần. Hách linh. Nói như vậy, ta vận khí tốt như là không thế nào hảo. Linh linh linh quay đầu, thực hảo, không chết được chính là lớn nhất vận khí. Hách linh lắc đầu, ta không chết là bởi vì ta hoán khí đại. Các ngươi hệ thống trói định không đều là không cam lòng người. Linh linh linh, ngươi là ta cầu trói định, không đúng, là ta chính mình đem chính mình trói trên người của ngươi. Hách linh, dù sao ta không cam lòng là được. Linh Linh Linh, vậy ngươi cũng cùng ta cùng nhau tới, cùng nhau tìm cái cho ngươi dưỡng thương thế giới à, ngươi làm ta một người xử lực là chuyện như thế nào? Nha, vật nhỏ còn trường tính tình. Hách Linh cười lại đây, điểm điểm nó cái chán. Linh Linh Linh quăng hạ đầu góc, hừ hư, Hách Linh đều khí cười, vật nhỏ, bao nhiêu người cầu chính mình điểm linh ngươi còn ghét bỏ, quả nhiên là tính tình lớn hơn đầu góc. Sao lại thế này đâu? Rõ ràng chính mình tính tình khá tốt nha, cũng không sủng nghịch hài tử nha. Hách Linh hai ngón tay chống cảm, nghĩ trăm lần cũng không ra. Như vậy một bộ nhàn đến trường mà bộ dáng rừng ở Linh Linh Linh trong mắt, nó đầu thứ cảm nhận được cái gì gọi là tức giận trong lòng. Nó a a a một đốn lê bái, Linh giới Linh giới mau hiền Linh. Tiểu không gian thực củng cố, từ bên ngoài xem lại giống một con không đầu rồi bỏ ở loạn cùng, cùng cùng, cùng một cái không, một đầu tài đi xuống. Bên hai tất cả đều là Linh Linh Linh thét chói thai, a a a, Linh khí, a, không đúng a, a a a, sai rồi sai rồi sai rồi, hách linh mặt vô biểu tình lấp kín lỗ thai, sai rồi lại như thế nào, tới cũng tới rồi, giây tiếp theo, nàng cả người cứng đờ, đây là cái quỷ gì đồ vật, liền nơi tay đầu ngón tay, liền ở lỗ thai khổng, là cái gì? gương, không phải sáng ngời pha lê kính, cũng không phải mài rũa gương đồng, là thủy tinh, kính mặt, đứng một con lục già sinh vật, góc độ này, cái này thị giác, hách linh hở hứng lấy ra cắm lỗ thai ngón tay, lục nhọn nhọn móng tay, móng tay nhòn nhọn thượng treo một kia màu đen, mau. Hai mắt vừa lật, thình thịch, hắc đại sư hôn mê bất tỉnh. Linh Linh Linh, A, Linh A, ngươi đừng làm ta sợ A, ngươi đã chết sao? Chết là không thể chết được, tới cũng tới rồi. Chính là, hảo muốn chết một chút. Cho nên, ngươi đem ta biến thành lục ra quái. Hách Linh mở to vô thần mắt to, nhìn trần nhà, Nga, không phải trần nhà, là cục đá, cỡ nào thiên nhiên phong tình điêu luyện sát xảo cục đá động A. Cảm tình nàng là cái đỉnh núi động lục ra quái bái. Không có không có không có, không phải lục ra quái, là, Linh Linh Linh đối ngón trỏ, không biết nên nói không nên nói. Hách Linh tâm mệt nhắm mắt lại, vậy đừng nói nữa, ta đi, thay cho một cái thế giới. Chính là, kỳ thật, ta có điểm tâm động. Linh Linh Linh ngượng ngùng nói. Khiếp sợ. Hách Linh bá mở mắt ra, nhéo lên mu bàn tay thượng ra hỏi nó, ngươi đối cái này tâm động. Người thích như vậy. Linh Linh Linh một giây kịp thời, chờ phản ứng tới. Con số số hiệu luận tiêu, tất cả đều là hồng. Ngươi nói bừa cái gì? Ta chỉ là cái thống tử, ta là nói, ta đối nhiệm vụ này thực tâm động. Hách Linh ha hả, cự tuyệt. Lòng ta bất động. Đổi. Linh Linh Linh nhào lên tới, tiểu thủ thủ gõ nàng cường trắng ngực. Linh, ngươi liền tiếp đi, ngươi liền tiếp đi, cầu ngươi làm Hách Linh một cái dùng mình, ngươi chỉ là cái thống tử a là bị kỳ quái virus rút sâm lấn sao. Linh Linh Linh cầu xin, ngươi trước nhìn xem, ngươi trước nhìn xem sao. Thôi, chính mình thống tử, khó được cầu nàng. Thấy Hách Linh gật đầu, Linh Linh Linh đại hỉ, hảo đi, ta đây liền cho ngươi truyền tư liệu. Đến trước học thế giới này ngôn ngữ văn tử, sau đó là thế giới giới thiệu, lại là cốt truyện giới thiệu. Xem xong, Hách Linh nhướng mày, chắc không được Linh Linh Linh luyến tiếp, nguyên lai like là nơi này thế giới ý thức cầu tới, này đã ngộ, đuổi kịp cái thế giới khác nhau như trời với đất ta, trách không được không nghĩ đi. Đây là ông trời chống lương A. Đây là cái ma pháp tiểu thế giới. Trí tuệ sinh vật có bốn loại, một là người, cái gì ma pháp đều sẽ không. Nhị là thiên sứ, tam là ác ma, bốn là địa tinh. Cư trú không gian từ trên xuống dưới, thiên sứ, người, địa tinh, ác ma. Xã hội địa vị sao, thiên sứ cùng ác ma vinh viên ở tranh đoạt đệ nhất, bọn họ đánh giá lợi thế sao, chính là người, mà địa tinh sao, lựa chọn rời xa. Thiên sứ cùng ác ma đánh giá thủ đoạn là mượn sức người linh hồn, mỗi khi một cái linh hồn gia nhập thiên đường hoặc địa ngục, Giống như là hướng biển rộng rót vào thủy, mà thiên sứ cùng ác ma chính là trong nước cá. Nói tóm lại, thiên sứ cùng ác ma tranh chính là người tin lực. Cho nên nha, hai cái lãnh đạo một cái công nhân, ai mới là chân chính lão bản. Hách linh đối linh linh linh mỉm cười nói. Đương nhiên, mỉm cười nói cũng chỉ là mỉm cười nói, rốt cuộc thiên sứ cùng ác ma đều sẽ ma pháp, là cao hơn người tồn tại. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ nói phải bảo vệ một con tiểu ác ma, làm hắn trở thành ác ma thành công nhân sĩ. Nhưng Bối cảnh rất khó. Bởi vì, dựa theo thế giới ý thức suy tính, thiên sứ cùng ác ma chi giàn cân bằng sắp sửa thực mau đánh vỡ, ác ma muốn biến mất, thiên sứ cũng muốn biến mất, nhưng nhân loại không có quật khởi, thế giới này mất khống chế. Cuối cùng khẳng định chơi xong. Hách linh khỏe miệng chịu chịu, thật là vận khí tốt nha, chạm vào như vậy một cái sắt không được tiểu thế giới, nàng đảm đương chúa cứu thế. Thật coi trọng nàng. Thế giới này mất khống chế bắt đầu, liên ứng ở tiểu ác ma trên người. Tiểu ác ma là thế giới này hỗn loạn nguyên nhân. Chỉ nhất, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu ác ma, không như vậy đại năng lực đi nhiều loạn thế giới, nhưng đương rất nhiều cái tiểu ác ma, đại ác ma, kéo không tới nhân loại linh hồn nói, địa ngục còn có cái gì tồn tại giá trị. Địa ngục cũng chưa, thiên bình một chỗ khác thiên đường tự nhiên cũng chìm nghiệm. Thế giới này cũng liền mất đi chống đỡ. Tiểu ác ma bi thôi vận mệnh, từ tốt nghiệp khảo thí nói lên. Mỗi một cái tiểu ác ma đều phải tiến vào ác ma trường học. Học tập như thế nào dụ hoặc nhân loại làm cho bọn họ giao ra linh hồn của chính mình, học thành sau, có cái tốt nghiệp khảo thí. Khảo thí đạt tiêu chuẩn, tiểu ác ma liền thành nhân, có thể một mình sinh hoạt. Khảo thí không đạt tiêu chuẩn, hảo đi, ngươi có thể biến mất, ác ma trong trứng sẽ sinh ra một cái khác hoàn toàn mới tiểu ác ma tới. Gọi là hử tiểu ác ma từ tốt nghiệp bài thi chịu trung nhiệm vụ là, dù hoặc thiếu nữ tỉ nạ ký xuống ác ma hiệp ước thu hoạch linh hồn của nàng. Hiệp ước ký, chỗ tốt cho, nhưng nhiệm vụ thất bại. Khảo thí không đạt tiêu chuẩn. Nhưng còn có một lần cơ hội. Đừng nói ác ma không đau chính mình ngay còn. Dự phòng bài thi, dù hoặc tuổi trẻ nam tử á lở ký kết hiệp ước thu linh hồn. Hiệp ước ký, chỗ tốt cho, nhiệm vụ thất bại. Thi lại không đạt tiêu chuẩn. Tiểu ác ma Hus bị dám khảo bắp nát. Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Đặc biệt xem qua hắn khảo thí quá trình, Hách Linh cảm thấy càng bị thương. Lấy cái gì cứu vớt ngươi, đáng thương tiểu ác ma. Hách Linh bắn ra dựng lên. Cũng hảo, thế giới này tuy rằng không phải linh lực, nhưng ma pháp cũng là năng lượng, trước kia ta còn ảo tưởng chính mình là cái nữ ma pháp sư đâu. Trong gương chiếu ra đầu đại thân viên chân ngắn nhỏ bọc một chiếc áo đen tử lục da quái, hách linh mặc mặc, giống như theo lực lượng tăng trưởng, ác ma có thể thay đổi ngoại hình đi. Nói là càng là ma pháp cường ác ma càng mạng mỹ. Linh linh linh nỗ lực thu nhỏ lại chính mình, là đâu là đâu đúng là đâu, linh, cố lên, ta xem trọng người nha. Hách linh nâng nâng tay phảng phất móng tay tiêm thượng còn có thể nhìn đến, lỗ thai đều lông tóc tràn đầy, kia trên người. Dứt khoát một nhắm mắt, theo tiểu ác ma ký ức ra cửa đi. chương 352 bài thi. Hôm nay, chính là hù đi rút ra tốt nghiệp bài thi nhật tử. Hách linh ra tới nhà ở quay đầu lại xem mới phát hiện hù dư nhà ở là một con thật lớn vỏ trứng. Này đó là sinh hù ra tới trứng. Nơi xa còn có khác vỏ trứng phòng ở này đó bề ngoài thô ráp như hoa cương nhăm trứng, là ác ma nhạc viên mọc ra tới. Ác ma còn có nhạc viên. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, là ác ma dưỡng dục viên. Nơi này xem như trong địa ngục nhất an tịnh an toàn nhất địa phương, phiêu đáng sương ngủ, phập phòng trên mặt đất tất cả đều là nấm, sắc thái diễm lệ nấm độc. Này đó nấm độc, chính là tiểu ác ma nhóm lúc ban đầu đồ ăn. Ác ma chứng là từ ma cô địa mọc ra tới, ai cũng không biết này đó chứng là như thế nào tới, đại khái chính là thiên sinh địa dưỡng. Địa phương ngục suy thoái sau, mọc ra tới chứng liền thiếu, ra tới tiểu ác ma càng thiếu. Hơn nữa ma pháp cũng càng ngày càng yếu. Hách Linh hơi hơi mỉm cười, thiên đường mới bắt đầu cao hứng, cho rằng chính mình nắm giữ thế giới này, nhưng nơi nào nghĩ đến, địa ngục cùng thiên đường là nhất thể hai đoan, địa ngục đã không có, thiên đường cũng theo sát nhanh chóng khô héo. Mà sống ở ma pháp thế giới người thường, nhất thời thích hứng không tới này thật lớn thay đổi vô pháp khởi động thiên địa do đó cũng càng ngày càng ít. Đến nơi nói địa tinh, toàn bộ thế giới đã thất hành, bọn họ cũng khó thoát vận rủi. Này đó là một cái thế giới phát triển trong quá trình cũng thực phổ biến tình huống, chính mình đem chính mình đổ chết, cùng những cái đó tài nguyên khô kiệt phế tinh không sai biệt lắm đạo lý. Phải bảo vệ tiểu ác ma, liền phải cứu vớt thế giới này, mà bảo hộ tiểu ác ma, từ tốt nghiệp khảo thí bắt đầu. Cố lên. Hách Linh cho chính mình một cái thủ thế, đồng nhiên sau lưng một trận gió đánh út lại, nàng nhanh nhảy nhảy khai, một con ác ma tay liền rơi vào khoảng không. Hắc, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi trường học Thân là kém, cỏi nhất tiểu gác ma, ngươi là tốt nghiệp không được, vẫn là trùng tu đi. Hách Linh mặt một suy sụp hảo đi, hột gì là cái học cha. Nhưng, buồn nữ vương cũng không phải là trùng tu A, bằng không liền trùng tu đi, nàng sẽ không ma pháp nha. Linh Linh Linh vô tình nhắc nhở, nhiệm vụ lần này muốn giành giật từng giây thế giới ý thức không cao hứng có thể trực tiếp đá ngươi đi ra ngoài. Hách Linh, quá không quý trọng ta. Hắc, ta nói, hột gì, bằng không ngươi cùng ta thiêm đi Xem ở đồng học một hồi phân thượng, ta thu người đường tiểu đệ. Đây là một con dáng người càng cường tráng tiểu ác ma, đồng dạng màu xanh lục làng da, đại mặt đầu nhỏ, đỉnh một bùi màu đỏ thô tóc ngắn Hách linh một trận đầu hóc đau, nhịn không được đi sờ đầu mình, nơi đó, cũng trưởng một bùi thô giáp đầu tóc, lục. Vì cái gì là lục? Tựa hồ nghe thấy được báo ứng hương vị. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Nàng hư hư cười nói, ca cả đồng dạng lời nói tặng cho ngươi. Người tốt nghiệp không được coi như ta nô lệ đi. Ác ma chi gian nhưng không nói cái gì tình nghĩa, không đem đồng bạn dẫm đi xuống như thế nào trương hiển chính mình cường nha, nhất vinh quang thủ đoạn không phải giết chết mà là khế ước, Khế ước nô lệ càng nhiều, thuyết minh cái này ác ma càng lợi hại. Mà đối bị khế ước ác ma tới giảng, bị khế ước còn không bằng đi tìm chết. Càng thật đáng buồn chính là, tốt nghiệp không được tiểu ác ma liền bị khế ước tư cách đều không có, cả cả nói như vậy, bất quá là cười nhạo hắn. Hách Linh túi đầu nhìn nhìn chính mình chân ngắn nhỏ. Này áo đen cũng là đủ rồi, lộ cánh tay lộ chân, trung gian hệ một cây da thú mang tạc eo, mấu chốt, toàn thân eo nhất hồ, tập tại đây, đây là muốn khoe khoang cái gì. Cũng may, phía dưới năm chắc quần, quần lót bên trong, khụ, chờ buổi tối về nhà lại tế cân nhắc. Cả cả ngày thường không thiếu khi dễ hụt dị, lúc này một tay ấn hắn trên vai, một bên chiều hắn túi đầu nhai răng, làm ra hung ác bộ dáng. Như vậy một chương xú mặt. Hách Linh không chút nghĩ ngợi nâng lên bên kia cánh tay một quyền giã qua đi. Frank, cạ cạ hướng sườn biên bay đi tạp ra một cái hô to, đầu choáng váng nao chướng bỏ ra tới mới muốn buông lời hung ác, phát hiện Hủ Dương đã đi không thấy. Kỳ quái, người này như thế nào đột nhiên lớn như vậy sức lực. Hách Linh đi vào trường học, ác ma trường học tọa lạc ở ma cô điệu bên cạnh hắt trong rừng cây, trúi lủi cây cối không có lá cây, quần ma loạn vũ sinh trưởng cháy đen thân cây cùng nhánh cây, như là bị lôi điện phách quá lại bị vũ phao quá một vạn năm dường như thủ bại hơi thở tràn ngập khắp rừng cây, trong rừng cây đứng sừng sững một tòa dùng loạn thạch thành lập lâu đài cổ, này kiến trúc phong cách, tương đương không đi tâm. Này đó là ác ma trường học. Hách linh theo càng hối càng nhiều tiểu ác ma đi vào mỗi gian đại phòng học, chờ đợi lao sư phát bài thi, nhàn dỗi nhàn chán nhìn xung quanh hạng. Hôm nay tiểu ác ma nhóm đều thực kích động, cho nên ngày xưa thích khi dễ nhỏ yêu tiết mục cũng không có trình diễn, liếc mắt một cái nhìn lại, đại đại trong phòng học tất cả đều là lục làm tiểu ác ma. Lục doanh doanh lam vông vông, tựa như một tầng sẽ mấp máy siêu đại rêu phong, phía trên mở ra hồng, hoàng, hắc, tím tiểu hoa, cho nên, vì cái gì chính? Mình là lục. Hách Linh kéo đem đầu tóc, không có thể kéo tiếp theo cắn tới, có thể thấy được này ngoan cường sinh mệnh lực. Đồng nhiên, mọi người nhìn phía bục giảng nhập khẩu, một cái thân hình so với bọn hắn cao hơn gấp hai còn nhiều ác ma đi ra, chỉ thấy hắn vạm vỡ ngũ quan đông trầm, trong tay dẫn theo một con thật lớn túi, đi lên bục giảng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, chợt biết miệng, lộ ra nhòn nhọc nhà, thô cắt thanh âm vang rội quanh quần ở phòng học. Tiểu ác ma nhóm, hôm nay, các ngươi liền phải tốt nghiệp khảo thí, vui vẻ không? Các các cạc, đây là bọn họ lao sư, ngoại hiệu Tam Chỉ Nhãn, bởi vì hắn có một con ma nhãn. Tam Chỉ Nhãn tính tình thật không tốt, hoặc là nói, ác ma tính tình đều không tốt, nhưng Tam Chỉ Nhãn ở bọn họ này đàn tiểu ác ma trong mắt là nhất hung ác, bởi vì hắn ăn không nghe lời tiểu ác ma. Hắn một miệng sở hưu tiểu ác ma đều ngừng lại rồi hô hấp, é sợ cho chính mình bị nhìn trúng. Hách Linh lại là hư vấn, tuy rằng Tam Chỉ nhãn lớn lên khoa trương chút, nhưng so tiểu ác ma đẹp quá nhiều, màu da thực tiện, ngũ quan tốt xấu tỷ lệ bình thường, thân hình cũng bình thường nhiều. chờ nàng biến cường đại rồi, cũng muốn biến đẹp, đệ nhất kiện, sửa lại này đáng chết màu tóc. Tam Chỉ nhãn cặc cặc cặc cười nửa ngày, chờ chính mình cười đủ rồi, cánh tay một kén đem đại túi đi xuống một ném, lấy đi các ngươi bài thi, đi tìm bài thi thượng nhân loại làm cho bọn họ ký xuống hiệp ước, mang về bọn họ linh hồn. nhớ kỹ, ai mang không trở về mỹ vị linh hồn, ai liền thượng ta mâm đồ ăn. túi rơi trên mặt đất, khẩu tự động mở ra, lộ ra tã đến tràn đầy quyển trục tới. tiểu ác ma nhóm tự phát đằng trước trước lấy trực tiếp đi ra ngoài phòng học, một tầng một tầng lại một tầng tan đi. hắc linh cũng tùy tay cầm một quyển, đi ra ngoài triển khai, phía trên một cái tên loé loé, sau đó phiêu khởi một đoàn hắc khí, hắc khí đánh một cái cuốn, bên trong xuất hiện một cái thiếu nữ ở tã sữa Động thái. Giờ này khắc này, thiếu nữ tí nạ đang ở tệ sữa bò. Hách Linh xem đến hảo hiếm lạ, Linh Linh Linh, ngươi mau xem, thật khi theo dõi ai, bọn họ như thế nào làm được. Linh Linh Linh, ngươi tiếp nhận rồi hù dụ toàn bộ, vậy ngươi sẽ ma pháp sao? Hách Linh nghĩ nghĩ, giống như, sẽ không. Bởi vì hù hắn chính là cái học cha A thả khác sẽ tiểu ác ma nhóm cũng không có gì lợi hại ma pháp, nhiều lắm xoa cái hỏa A, phóng cái thủy A, lộng vài đạo lôi điện hù dọa hù dọa người cho nên này dài đến 10 năm học tập kiếp sống học cái gì học như thế nào gợi lên nhân loại nội tâm dục và bái bất quá tốt nghiệp khảo thí đối tiểu ác ma tới nói rất quan trọng một là quyết định bọn họ ma sinh dài ngắn nhị là tốt nghiệp tức thành nhân thành nhân sau tiểu ác ma ở ma pháp thượng sẽ có tiến bộ vượt bậc tiến bộ cũng tức là nói bằng tốt nghiệp mới là ma pháp nhập môn chứng a tốt nghiệp cần thiết tốt nghiệp khách linh gắt gao nhìn chầm chầm hình ảnh thiếu nữ thẳng đến hình ảnh tan đi tina Một cái 15 tuổi nữ hài tử, làm giúp ra nữ nhi, thích thượng trang viên chủ nhi tử, một người cao lớn xoáy khí dí dỏm hài hước thân sĩ. Không đề cập tới thân phận trinh lệnh, tí nạ bản nhân muốn khuôn mặt không mặt mũi chứng muốn dáng người không dáng người càng không có tài nghệ, như thế nào xứng đôi. Tự ti dưới, hứa nguyện, nguyện ý dùng chính mình hết thể tới đổi lấy tốt đẹp ngoại hình được đến trang viên chủ nhân tự ái. chương 353 Giao dịch Nói tới đây, không thể không để một chút thế giới này đặc biệt. Bởi vì thiên sứ ác ma cùng ma pháp là chân thật tồn tại, lại lấy nhân loại vì thị trường, cho nên nơi này nhân loại dưỡng thành việc lớn việc nhỏ đều cầu nguyện thói quen, mặc kệ là gặp giải quyết không được khó khăn vẫn là thiếu ăn uống ít, dù sao thiên sứ cùng ma quỷ sẽ không mặc kệ bọn họ. Như thế như vậy, đầu óc dùng liền ít đi, phi thường khuyết thiếu chủ động tích cực cùng sáng tạo tính, cũng khó trách ác ma cùng thiên sứ đều không còn nữa thời điểm nhân loại không chính mình lập trụ, đều là bị thiên đường cùng địa ngục dưỡng phế đi. Cơ hồ mỗi người mỗi ngày đều sẽ kêu gọi thần A, thỉnh như vậy như vậy, cho nên, thiên sứ tiếp đơn vẫn là ác ma tiếp đơn đều là xem xác suất Giống nhau có người thiên hướng bên kia sẽ mở miệng thiên thần hoặc là ma thần, như vậy đại khái suất sẽ kêu gọi tới bên này trận doanh. Mà có cầu nguyện không nói rõ, đó là thiên sứ cùng ác ma các bằng bản lĩnh đi đoạt lấy. Tín nạ này phân chính là, thần A, xin cho ta biến thành trên thế giới mỹ lệ nhất nữ hải, ta tưởng được đến Henzi thiếu ra tình yêu tiểu ác ma là như thế nào làm đâu. Nga, tìm được nàng, làm nàng tiêm hiệp ước, dầm một chút đem nàng biến thành mỹ lệ nhất nữ hải, sau đó đâu. Sau đó tí nạ nhìn gương yêu cái này mỹ lệ nhất nữ hải, cái gì Henzi thiếu gia trang viên chủ nhi tử, sớm mức đến trên 9 tầng mây, từ đây chuyên tâm ái chính mình, cả đời cũng chưa cùng Henzi thiếu ra gặp lại. Tiểu ác ma ha hốc mồm, không đạt tiêu chuẩn, chỉ có làm bị tuyển. Nay ở hách linh trong mắt, chỉ có thể nói tiểu ác ma quá đơn thuần liên này đầu góc này tâm địa, làm cái gì ác ma làm thiên sứ đi thôi. Hách Linh trở lại ma cô địa vỏ trứng trong phòng, kỳ vọng có thể nhảy ra một bộ hảo chút quần áo tới. Kết quả phiên nửa ngày, này trong phòng thượng vàng hạ cám đôi đến cùng cái rách nát chàng dường như, lăng là không có thể tìm ra cái thứ hai quần áo tới. Hách Linh thực yêu thương, bởi vì nàng nghĩ tới, trên người cái này thẳng ống, bao gồm bên trong quần cậu, là, giáo phủ. Nói cách khác, mỗi cái tiểu ác ma tiến trường học sau đều có thể lánh đến như vậy một kiện tiến trường học phía trước là trần Tạch, hách linh đột nhiên thoáng động dọa linh linh linh nhảy dựng chỉ thấy nàng nhảy vào nho nhỏ cục đá bùn tắm ba kéo lên mảnh nửa phút sau ba kéo ra một trương màu xanh lục mặt phát ra màu xanh lục quang ta đặc, thế nhưng không giới tính thế nhưng muốn tốt nghiệp sau mới có thể tuyển giới tính ta nói nam hải nữ hải đều cởi chuồng nhiều kỳ cục ta đặc. hách linh đều khí vui vẻ thể nghiệm vạn sự vạn vật không phải chưa làm qua không có giới tính tồn tại chỉ là liền cảm giác rất đột nhiên Nàng đều quyết định làm nam ác ma quá cả đời, kết quả bộ kiện còn không được đầy đủ. Đây là khi dễ ai đâu. Ta phải làm nam. Nàng nắm tay tuyên bố. Linh linh linh nhấc tay duy trì, nam nam đương nam, liền dáng vẻ này, đương nữ không đường sống A. Hách linh. Nàng có thể nói cái gì? Nói ngươi không hiểu ác ma thẩm mỹ. Nhưng ở lấy hung vì mỹ ác ma chung, hụt thật đúng là chính là cái xấu dưa dưa, xấu đến một chút không khôi hải. Cũng không biết một có hay không thay đổi ngoại hình ý tưởng. Thiên sứ cùng ác ma là không có linh hồn, nàng vào hủ thân sắc nàng chính là hồ dịch. nguyên lai hủ dự đã không tồn tại. Hách Linh nhẹ nhàng một phát trưởng, vậy không cần suy xét hắn vừa lòng không bái. Linh Linh Linh, đem thích phân thêm 100. Linh Linh Linh, như vậy có cái gì ý nghĩa? Không phải lừa mình dối người sao? Người vui vẻ bái? Ta cũng không vui vẻ. Hách Linh không có thể tìm được một kiện giống dạng quần áo, chỉ có thể ăn mặc vô tay áo trường áo cộc tay đi gặp tì nạ. Đêm khuya... Tí Na từ thiếu gia quỷ một gối xuống đất cầu hôn ngộng đẹp bừng tỉnh, trợn mắt đối thượng một con màu xanh lục ma quỷ. Nàng kinh hách dưới bưng kín miệng mình, hơn nửa ngày, thấy ma quỷ bất động, chậm rãi buông ra tay, nhìn thẳng đứng trên mặt đất tiểu ác ma. Không sai, nhìn thẳng, Tí nạ ngủ ở rơm dạ phô trên sàn nhà, nàng lúc này nửa nằm nửa ngồi, cùng Hách Linh nhìn thẳng. Hách Linh, này hậu chi hậu giác thân cao ngạnh thương nha. Chết không được tốt nghiệp sau tiểu ác ma manh trưởng cái đâu, nàng đứng ở chỗ này chính là cái tay làm đi. ngươi, ngươi là ma quỷ. tướng mạo thường thường tì nạ hơi sợ nói. hắc linh ngắm mắt nàng che lại trước ngực tay, lại xem nàng mặt. nô, no, tướng mạo thường thường đều là xem trọng nàng. trên thực tế, trước mắt vị này thiếu nữ lớn lên thật là không trước mắt. hai người làm một đống nói nàng đều là bị làm lơ kia một cái. viên đến không thế nào gương mặt đẹp hình, mặt bộ thực bình, lông mày thô đoản lại đạm, mí mắt sưng mà mắt tiểu, cái mũi thượng tính trung quy trung củ chốt môi câu chút miệng nhan sắc có thể hình dạng lại bẹp mà bình. Trên đầu nhất thấy được đại khái là kia màu đỏ đầu tóc đi, thô thô biên cái bím tóc, lại là khô giao thô. Lại xem đầu đi xuống, cứ việc nàng ngồi, nhưng vẫn nhìn ra được thượng trung tiếp theo thô, nga, giống nhau thế, đây là cái cao gầy cô nương. Lộ ra cánh tay thượng, xem tới được lông tơ cùng điểm đỏ điểm, ra chất thật không tốt. Cho nên, đối phương trên người trừ bỏ tuổi trẻ điểm này lại chọn không ra cái gì ưu điểm. Cho nên, Đây là thiên sứ từ bỏ mới bị phân phối cho ác ma. Này đó xem người hạ đĩa thiên sứ, một chút đều không đón khó mà lên. Hách Linh nhìn giống như sợ hãi trong mắt lại kỳ dị loang loang thiếu nữ, là người hứa nguyện muốn Mỹ Mạo muốn nam nhân tình yêu. Tí nạ do dự, người, người là ác ma. Bang, tí nạ dọa nhảy dựng nhìn lăn đến chính mình bên chân quần chủ. Hách Linh không kiên nhẫn, ta cho người Mỹ Mạo cho người đi mê hoặc cái kêu kêu hen di trang viên chủ nhân tử, thành công sau ngươi linh hồn về ta. ký tên đi Tina nhỏ giọng, ta, ta không cùng ma quỷ giao tiếp. Hách Linh cười lạnh, thật là cho người mặt. Nói đến tin lực loạn ý như này, một người nội tâm thiên hướng quang minh nhiều, tự nhiên bị quang minh thân cận. Ngược lại, thiên hướng hắc ám nhiều càng dễ dàng triệu hoán ma quỷ. Ngươi nha triệu hoán tới một cái ma quỷ nên trong lòng hiểu rõ, ngươi một cái vô tài vô đức lại vô tài vô mạo tiểu nữ rong, trên người cái nào loáng loáng điểm có thể hấp dẫn thiên sứ? A, cùng cái ma quỷ trang thuận thiện. Hách Linh vẫy tay một cái. Quyển trục bay đến nàng trong tay, chờ người thiên sứ đi. Xoay người. Từ từ. Xem đi, xem đi, nàng chính mình cũng biết thiên sứ tới quá xa vời đi. Hách Linh quay lại thần, cuối cùng một lần cơ hội. Quyển trục trở xuống đi, lần này chính mình mở ra tới, đầu trên ấn một con ma quỷ ấn ký, trung gian là hiệp ước nội dung, phía dưới chỗ chống lưu chữ ký tên tự, chỗ chống hữu quả thực là một con bút bản vẽ. Lúc này, kia bút sáng hạ, biến thành một con chân chính lông chim bút. Xách. Không thể không nói, này chi tiết nhỏ rất được nhân tâm A. Học điểm. Hách Linh đối Linh Linh Linh nói. Linh Linh Linh. Ta một cái đến từ tinh tế cao cấp văn minh thống tử, bị một con bút lông ngỗng đánh bại. Tì ta, ta không biết chữ. Hách Linh không kiên nhẫn, không kiên nhẫn đối phương trong mắt không an phận lưu quang. À, tiểu cô nương, tâm nhãn rất nhiều sao. Sẽ viết chính mình tên sao. Sẽ không viết liền không cần ký, viết sai nói là không đến hiệp ước thượng. Tì bẹp miệng càng bẹp một chút. Hách Linh nhất trả sát ngón tay, hiệp ước nội dung chính mình đọc lên, đại ý nội dung cùng Hách Linh nói giống nhau, ma quỷ cấp tí nạ Mỹ lệ bề ngoài làm nàng đi được đến Henji ái mộ, tí nạ sau khi chết linh hồn hiến tế ma quỷ. Tí nạ xem Hách Linh, Hách Linh không giải thích, cuối cùng, nàng vẫn là cầm lấy lông chim bút viết xuống không chỉnh tề nhưng tuyệt đối không sai lầm tí nạ tên, cuối cùng một bút là thành, chỉ cảm thấy mặt trong ngón tay cái tê dần, nàng sợ tới mức ném xuống bút xem ngón tay, giống như có cái điểm nhỏ lại giống như không có nga hút một giọt ngươi huyết nhập hiệp ước rốt cuộc têu tỷ nà người nhiều như vậy yên tâm tiêu henji người cũng rất nhiều nhưng chúng ta hiệp ước bảo đảm cái này henji chính là ngươi trong lòng tưởng cái kia henji hiệp ước thành không thể sửa lại ngươi sẽ tâm tưởng sự thành lông chim bút biến trở về đồ án hiệp ước cuốn lên bay đến hách linh trên tay hách linh áp một cái một cái văng chỉ biến mất không thấy tỷ nà phát ngốc nhìn chính mình ngón tay cái chậm rãi ôm lấy chính mình đem vùi đầu ở đầu gối gian Thiên a, nàng cùng ma quỷ làm giao dịch. Chương 354 biến Mỹ. Nói không rõ là sợ hãi vẫn là chờ đợi chung, tí nạ tỉnh lại, nàng chớp trước mắt, ngồi dậy, chống cánh tay cúi đầu, một sợi bóng loáng sợi tóc lướt qua nàng mặt. Nàng cứng đờ, đồng tử phóng đại, nhìn rũ ở mặt trước màu rượu đỏ sợi tóc, ở sáng sớm quang lại trường lại thẳng lại chân bóng, giống quý tộc tiểu thư tơ lụa giải lụa giống nhau. Nàng đột nhiên nhảy lên, chạy đến ngoài phòng bên cạnh cái ao, thăm dò vừa thấy Trên mặt nước chiếu ra một cái nàng chưa từng gặp qua mỹ lệ vô cùng nữ tử, đại đại đôi mắt nho nhỏ miệng, lịch ngậm cái mũi tuyết trắng da thịt, một đầu nồng đậm nhu thuận tóc dài từ nàng trên đầu rũ xuống cùng trong nước nữ tử tương tiếp, nàng biến thành trên thế giới mỹ lệ nhất nữ hải tử. Mỹ lệ nhất, ha ha, Hách Linh tỏ vẻ, vì làm ngươi mỹ lệ nhất chẳng lẽ còn đến trước đem trên thế giới sở hữu nữ hải tử đều kiến thức quá, chỉ cần làm ngươi cho rằng ngươi là mỹ lệ nhất là được. Tì vui dạo dược lâm thủy chiếu ảnh. Chiếu không biết qua đi bao lâu, nàng không bị người nhà coi trọng, người trong nhà đều đi ra ngoài thủ công cũng không ai phát hiện nàng không đi. Tí nạ dẫn theo góc váy liền tưởng hướng trang viên bên kia đi, nhìn đến chính mình trên người quần áo, lại dừng lại. Nên lại muốn chút quần áo châu đáo. Nàng lẩm bẩm tự nói. Hách Linh nhếch môi, xem đi, nhân tâm đế dục vọng chính là như vậy một chút một chút gợi lên tới, muốn tướng mạo muốn xiêm y, muốn châu đáo muốn nam nhân, muốn càng tốt xiêm y châu đáo nam nhân. Vĩnh vô trừng mực. Nàng thật hoài nghi. Trang viên chủ nhi tử có thể thỏa mãn nàng sao? Không có xinh đẹp quần áo, nàng như vậy Mỹ, như thế nào có thể ra cửa bị những cái đó người nghèo cười nhạo đâu? Tí nạ trộm chạy tiến nàng cha mẹ phòng, tư tủ quần áo nhất bên trong nhảy ra một khối toái vải bông tới, lại cầm kéo kim chỉ, chạy về chính mình phòng thuốc đẩy lên. Nàng ở cái này ra thật là trong suốt, buổi sáng ra cửa khi người nhà không có nhớ tới nàng, buổi tối trở về cũng không ai ý thức được nàng không ở, cả ngày mệt nhọc xuống dưới bọn họ chỉ nghĩ lấp đầy bụng ngủ tiếp một cái hảo giác. Ma Tí nà ở trong phòng của mình ngăn mặc chính mình làm tốt toái váy hoa, nhảy tới nhảy lui, tinh tế yêu nhã tựa một con thiên nga trắng. Thẳng đến đã khuya, nàng mới cảm thấy mỹ mãn nằm xuống ngủ. Ngày mai, nàng tưởng, ngày mai nàng muốn đi mua một mặt đại gương, tuy rằng nàng tiền không đủ, nhưng có như vậy dung mạo, cái kia chưa bao giờ nguyện liếc nhìn nàng một cái tiệm tạp hóa lão bảng, khẳng định nguyện ý chịu nợ cho nàng. Hách Linh nhìn nàng ngủ mơ cũng nít lên khoẹt miệng, cũng cười lần trước chính là như vậy tí nạ đi trong thị trấn tiệm tạp hóa mua gương dọc theo đường đi thu hoạch kinh diệm anh mắt vô số còn có vô số nam tử a duo kia tiệm tạp hóa lao bản háo sắc thấy nàng như mỗi ngày người đừng nói một mặt gương khác tặng nữ hải dùng giải lụa đầu hoa mũ vật phẩm trang sức gương phấn vô số toàn bạch đưa Tí nạ liền phiêu lên sau khi trở về hư vinh tâm bành trướng đến cực đại đối với trong gương chính mình quyết đoán vứt bỏ người xưa lệnh tìm tân hoan chỉ bằng gương mặt này Giống như chính mình khát cầu hết thảy đều có thể dễ dàng được đến đâu Sau đó chính là một loạt tao thao tác Nàng trực tiếp đi rồi, rời đi ra Gia nhân này cũng là lợi hại, sống sờ sờ thiếu một người Lăng là vài thiên hậu mới phát hiện Mà phát hiện sau liền ở nhà mình trên bàn cơm nói vài câu Tương đương với thông chi người một nhà đều đã biết Việc này cứ như vậy đi qua Có lẽ là sinh hoạt quá vất vả Có lẽ là trong nhà tám hài tử quá nhiều thả đem nên đón thứ trên cái Có lẽ tí nạ mất tích làm cho bọn họ lặng lẽ hoan khẩu khí, cũng có lẽ bọn họ vốn dĩ liền cảm thấy người này không tồn tại. Tóm lại, coi như chưa bao giờ có người này quá. Người nhà đều như thế, càng không cần phải nói hàng xóm nhận thức người. Cái kia trang viên chủ nhi tử Henry thiếu ra, càng là từ đầu tới đôi cũng không biết từng có như vậy một cái yêu thầm quá người của hắn. Tí nạ chạy, cũng là vận khí tốt, trên đường gặp được một cái đại thương nhân. Nhu nhược đáng thương đơn bạc thiếu nữ, Mỹ lệ lại nhu nhược. Độc thân một người tìm không thấy người nhà lại mất trí nhớ, hắn có thể nào bỏ xuống mặc kệ? Cứ như vậy, bịa đặt một bộ mất trí nhớ lời nói dối Tina bị đại thương nhân đưa tới thành phố lớn, dưỡng lên. Kia đại thương nhân chỉ là dưỡng chỉ chim hoàng yến, chim hoàng yến ăn mặc mỹ lệ tơ lụa xiêm y ai mang sang quý trang sức ngọc tại tơ vàng lung liền hào. Như vậy cũng chính hợp Tina tâm ý, nàng toàn tâm toàn ý mê luyến chính mình dung nhan, đi ra ngoài giao tiếp không bằng đối với gương thưởng thức chính mình càng vui vẻ sau đó qua xem như thoải mái hạnh phúc cả đời. Rốt cuộc, nàng ái chính là nàng chính mình, cùng yêu nhau người ở bên nhau cả đời thực hạnh phúc không phải sao. Kể từ đó, dựa theo hiệp ước, tí nạ không có được đến Henzi thiếu ra ái, nhiệm vụ này liền tính thất bại. Hách linh đỡ chán, cái này đồ ngốc tiểu ác ma, ngươi là ai? Ngươi là ma quỷ A nàng chạy, đánh gãy nàng chân. Dù sao ngươi sẽ ma pháp nhà, lại cho nàng tiếp hảo không phải được rồi. Hoặc là ngươi trực tiếp đem nàng ném tới Henzi thiếu ra trước mặt, Hoặc là trói lại hen thiếu ra tới gặp nàng cũng đúng á liền như vậy ngây ngốc nhìn tì nạ làm trời làm đất đem nó cái này cho nàng mỹ mạo đại ân nhân cấp tìm đường chết. Lần này, nàng tới, sẽ không như vậy tiện nghi buông tha nàng, cũng không đơn giản như vậy thành toàn nàng. Chạy! Làm chính ngươi trở về! Trốn! Làm chính ngươi thấu đi lên! Cái gì kêu ma quỷ? Chính là bắt chẹt ngươi uy hiếp ngươi nhược điểm ngươi suy nghĩ sở cầu buộc ngươi đi lên cùng đường bí lối. Ngày thứ hai... Tí nạ từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, đi ra trống rỗng ra, đi đến trấn trên, trong trấn người chợt nhìn thấy chưa bao giờ gặp qua Mỹ lệ thiếu nữ đều xem ngây người, đi đường đi hoài, lái xe đụng vào tường, lấy đồ vật đã quên lấy, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng. Nam nhân ngưỡng mộ, nữ nhân ghen ghét. Tí nạ cảm nhận được xưa nay chưa từng có sung sướng, nàng ngẩn đầu đỡ ngực chậm rãi đong đưa vòng eo, hai chỉ tiểu xảo chân linh hoạt nhảy lên đi vào tiệm tạp hóa. Đầy môn cầm tinh xảo tiểu lược chảy vớt chính mình kia tầng hơi mỏng tóc lão bản xem thẳng mắt tiểu thư mỹ lệ mau mời tiến tì nạ cười đi vào tới phảng phất công chúa tuần tra lão bản vòng ra tới hai mắt tỏa ánh sáng tự mình vì nàng phục vụ nửa ngày tì nạ đi ra phía sau lão bản cũng ra tới hô một chiếc xe ngựa đem một đống lễ vật dọn đi lên mỹ lệ tì nạ tiểu thư về sau ngài nhất định phải nhiều hơn tới vui lòng nhận cho ta tiệm tạm hoa tì nạ cao ngạo gật gật đầu uyển chuyển nhẹ nhàng lên xe ngựa tiệm tạp hóa lao bản xoa xoa tay xem nàng đi xa ngày mai nhất định còn tới a hay linh quả nhiên nam nhân có mấy cái tiền dơ bẩn liền nghĩ tề nhân chi phúc này lão nam nhân muốn dùng ơn huệ nhỏ bá chiếm một cái thiếu nữ đâu ha một người dung mạo thay đổi lại sẽ không thay đổi nàng tư duy cùng hành vi lão nam nhân nhìn ra đây là cái hảo lừa gạt tưởng kim úc tàng tiểu đâu đáng tiếc à có được mỹ mạo tin nạ tầm lớn một cái tiểu lão bản không đủ để đập vào mắt linh linh linh người muốn xem bảo Hách Linh, cùng nhiệm vụ không quan hệ. Hắn là người. Đúng rồi, thiên sứ ta còn không có gặp qua, ngươi đi tìm xem. Linh Linh Linh nóng lòng muốn thử, ta có thể thu thập sao? Nơi này thế giới ý thức chính là có cầu với các nàng, có thể làm đi mấy cái thiên sứ ác ma đi. Hách Linh, ngươi cái gì cấp nha, ta còn không có tốt nghiệp, có thể gặp được cái gì thiên sứ ai chờ ta thành đại ác ma, khẳng định có thể gặp được đại thiên sứ. Đến lúc đó, rút cánh thịt kho tẩu. Tháng lợi trở về tí nã đem tất cả đồ vật đặt ở chính mình trong phòng, dựng đứng khởi đại đại gương to, giả dạng chính mình, ở trước gương đổi tới đổi lui giống như thưởng thức một kiện truyền lại đời sau chân bảo. Vẫn luôn thưởng thức đến đà khuya, đôi mắt mệt mỏi, mới ngã xuống ngủ. Ngủ trước, nàng mỏi mệt tưởng, như vậy tiểu phá phòng như thế nào xứng đôi như vậy mỹ lệ chính mình, nàng hẳn là ngủ ở rộng mở hoa lệ, có cao lớn cửa sổ cùng thật dài bức màn trong phòng, nằm ở mềm mại nệm thượng, cái tơ lụa chăn à, đúng rồi. Bên cạnh còn yếu điểm thượng tinh xảo hương vân. Những cái đó tới trang viên tụ hội quý tộc tiểu thư chính là nói như vậy. Nàng, Tina, muốn đi thành phố lớn, muốn hưởng dụng xứng đôi nàng dung mạo hết thể thứ tốt. Chương 355 ma quỷ. Theo thường lệ, lại là một cái mộng đẹp, trong mộng, nàng mỹ lệ chinh phục toàn thế giới. Vàng bạc châu báu xiêm y thì trang sức quay chung quanh ở nàng bên người. A, thật là quá hạnh phúc. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, Tina từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Tâm tình tốt đẹp đi vào trước gương, thưởng thức chính mình Mỹ lệ dung nhan, đại đại gương to đứng một cái gầy ma con người, một đầu tóc rối thường thường vô kỳ mặt. À, tí nã nhìn đến khủng bố cảnh tượng, bóp chặt thiết hầu hít thở không thông nửa ngày một tiếng thét trói thai vọt ra. Hách linh mùi ngon thưởng thức nàng hóng mất. Ma quỷ, ma quỷ, ngươi mau ra đây, đây là có chuyện gì, ta mặt, ta mặt, à, à, dầm chân, thét trói tai, cùng loạn. Xem ra, ngắn ngủn hai ngày thời gian nàng đã đối Tân Dung mạo vô cùng thích tướng đâu. Hách Linh thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến nàng nghẹn ngào hết hầu không hề lại đá lại đánh mới xuất hiện. Ngồi dưới đất thiếu nữ nhìn phía nàng ánh mắt tất cả đều là thu hận. Một khi đã như vậy, nàng cũng không khách khí. A, ngươi đầy mặt nước mũi bộ dáng thật là xấu xí a. A, thiết trói hai thiếu nữ hung hăng vỗ mặt đất hai chân loạn đặng, đó là mỹ lệ nhất nữ tử làm ra động tác như vậy tới đều sẽ không đẹp. Hách Linh bình tĩnh nhìn, chờ nàng lần thứ hai bình tĩnh. Hơn nửa ngày. Không có sức lực tin nạ cá chết giống nhau nằm trên mặt đất, từ khỏe mắt xem thấp bé ác mà, ngươi, không phải nói, cho ta mỹ mạo, vì cái gì, thu hồi. Ai nha nha, này cũng thật không liên quan chuyện của ta nha. Hách linh trả ngôn trả ngữ, hiệp ước viết đến giành mạch, cho ngươi mỹ mạo, đi được đến henji thiếu ra tình yêu. Cho nên đâu? Mỹ mạo cho ngươi nha, nhưng hai ngày thời gian ngươi đều không đi tìm henji thiếu ra. Ngươi không đi tìm henji thiếu ra phát triển tình yêu, này mỹ mạo tự nhiên mất đi hiệu lực nha. Tí nạ sử sốt, là như thế này sao? Ta, ta còn không có chuẩn bị tốt, ta còn không có mua quần áo mới tân giày xinh đẹp trang sức cùng vật phẩm trang sức. Thứ ta nhắc nhở, người có tiền sao? Ác ma thanh âm lạnh như băng đem thiếu nữ ra mặt sẽ xuống hung hăng dẫm ta xem ngươi là không nghĩ thực hiện hiệp ước muốn chạy đi. Thiếu nữ rụt rụt vai, ánh mắt trốn tránh. À, quả nhiên, nàng chính là cố ý chạy, nàng cố ý không tới gần hen gì chính là muốn cho hiệp ước mất đi hiệu lực. Được chỗ tốt. Lại không nghĩ trả giá đại giới, tiểu cô nương, trên đời nơi nào có tốt như vậy sự đâu. Hách Linh cười cười, đáng yêu tiểu cô nương, hiệp ước viết rất rõ ràng. Cho ngươi mỹ mạo, được đến Henzi hái. Vì cái gì cho ngươi mỹ mạo? Bởi vì muốn cho ngươi đi chinh phục Henzi nha. Ngươi không đi chinh phục Henzi, mỹ mạo còn cho ngươi làm gì? Cho nên, hai câu này lời nói là nhân quả quan hệ, bởi vì phải được đến tình yêu, cho nên cho ngươi mỹ mạo. Hiện tại ngươi không đi nỗ lực dành tình yêu. Cái này nhân đã không có, quả tự nhiên sẽ không tồn tại. Đáng thương tiểu ác ma hồ lăng là đem nhân quả làm thành song song. Hắn lý giải là, bởi vì muốn bắt ti nạ linh hồn, cho nên cho nàng mỹ mạo cho nàng tình yêu. Mỹ mạo có, tình yêu không đặt tới, nhiệm vụ thất bại. Hiện nhiên tiểu cô nương đầu góc cùng tiểu ác ma không có sai biệt. Dù sao nàng được đến mỹ mạo, đột nhiên phát hiện tình yêu nó không thơm. Vậy từ bỏ, như vậy, nàng có được mỹ mạo đồng thời còn không cần thực hiện hiệp ước bảo vệ linh hồn. Cỡ nào thông minh chủ ý a Đáng tiếc, lúc này đây, nàng gặp được chính là Hách Linh. Muốn Hách Linh nói, đây là ngữ văn cửa này, ngành học nhất định phải sống đến lao học được lão nguyên nhân nhà. phàm là tiểu ác ma hắn học được năm hai trình độ, hiểu biết hạ bởi vì cho nên tuy rằng nhưng là chỉ có mới cứ việc còn này đó liên tử, cũng không đến mức thất bại ở cái này đơn giản tốt nghiệp khảo thí thượng. Nô, no, nàng muốn hay không cùng ác ma trường học kiến nghị một chút, mở một chút ngữ văn hóa, nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm lao sư trước sau. Hách lao sư treo ác ma mỉm cười, xin theo ta niệm, bởi vì muốn giữ được mỹ mạo của ngươi, cho nên ngươi cần thiết được đến hen di hái. Lại cùng ta niệm, bởi vì không có được đến hen hái, cho nên mỹ mạo của ngươi lưu không được. Chỉ có được đến hen hái, mỹ mạo của ngươi mới có thể lưu lại. Nàng ác liệt gợi lên khoẻ miệng, chẳng sợ ngươi có mỹ mạo, chưa chắc có thể được đến hen hái, như vậy ngươi liền lưu không được mỹ mạo của ngươi. Sau đó ngươi lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, cũng dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Bởi vì là bởi vì chính ngươi không nỗ lực, cho nên ngươi linh hồn vẫn là muốn hiến tế ma thần. Đã hiểu sao? Thân ái tiểu cô nương. Không hiểu, chỉ miễn cưỡng biết chữ ti nạ tiểu cô nương đã hoàn toàn ngốc rớt, mã đầu góc tất cả đều là chẳng sợ, chưa chắc. Như vậy, sau đó, cũng, bởi vì, cho nên, vẫn là, yêu nhã lại xa lạ chữ nàng ở quý tộc tiểu thư trong miệng cũng chưa nghe qua đâu. Giống, một hoa ong vỏ vẽ. Hành linh, a, ta bác đại tinh thâm ngữ văn khoa A. Tóm lại, làm Henzi ái ngươi, bằng không ngươi liền biến trở về nguyên lai like bộ dáng. Không được. Tí nạ thét trói thai, nàng đột nhiên ngồi dậy, xoa hai cái đuổi, chân thiếu chút nữa đặng đến Hách Linh. Hách Linh chán ghét ngảy lên, phiêu phủ ở giữa không chung nàng trên đỉnh đầu. Tí nạ phẫn nộ, không nên là ngươi làm Henzi yêu ta. Hách Linh nhàn nhạt, nhạt, hiệp ước viết thật sự rõ ràng, bằng không ngươi thỉnh mục sư giúp ngươi nhìn xem. Tí nạ co rụt lại, nếu là để cho người khác biết chính mình cùng ma quỷ làm giao dịch tiểu cô nương, không làm mà hưởng cũng không phải là sự tính tốt. Đương nhiên, nếu ngươi hiện tại liền hiến tế với vĩ đại ma thần, đừng nói một cái hên gì, chính là mười cái da đặc ta cũng cho ngươi làm ra. Tì ta, ta còn muốn tiền, muốn trâu áo, muốn xinh đẹp quần áo dài. Ngươi ở hiệp ước không này đó yêu cầu, ta quản không được. Hách linh xoa vàng ngón tay, tì nạ biến thành mỹ lệ bộ dáng, một ngày, chỉ cần một ngày. Hôm nay ngươi lại không đi nỗ lực, ngày mai ta cũng sẽ không tái xuất hiện. Vĩnh Viễn cũng sẽ không xuất hiện. Ác ma hóa thành một trận biến mất thất ở trong không khí. Thiếu nữ bò dậy nhằm phía gương, kích động rơi lệ vớt ve. Nàng mặt đã trở lại, nước mắt lau khô, nàng nhanh chóng thu thập lên, mau, cần thiết lập tức, muốn gặp đến Henzi thiếu gia, bắt được hắn phương tâm, bằng không nàng sẽ vinh viễn xấu xí, nàng không cần. Xem, nhiều tích cực. Hách Linh chào Phúng nhìn phía dưới lại là phấn thơm lại là xịt nước hoa Tina, cùng Linh Linh Linh nói, Họ chính là quá thiện lương, đối người như vậy trực tiếp chịu hồn là được. Linh Linh Linh vô ngữ, không cần đại nhập ngươi năng lực, hầu chỉ là cái tiểu ác ma, bản lĩnh thấp kém, liền cái này đầu, có thể làm gì. Túi đầu xem chính mình Hách Linh. Ai, phụ cận có đặc biệt năng lượng dao động, cùng ác ma không giống nhau, muốn hay không đi xem. Xem, đương nhiên muốn đi xem. Linh Linh Linh nói phụ cận, muốn vượt qua vài cái đại trang viên, Hách Linh khai quải nháy mắt tức đến, vừa lúc thấy một cái trường cánh vật nhỏ ở một cái tiểu nữ hài nói chuyện. Này tiểu ngoạn ý nhi chính là thiên sứ. Thiên sứ không phải lớn lên điểu cánh sao? Nàng như thế nào là chuồn chuồn cánh? Hách Linh kinh ngạc đến ngây người, điểu cánh có thể thịt kho tẩu chuồn chuồn cánh có khả năng sao? Nhóm lửa sao? Linh Linh Linh, hoa, wow, hảo đáng yêu tiểu thiên sứ, ngươi xem nàng phì đô đô khuôn mặt nhỏ nhiều đáng yêu a, Cùng năm tuổi hài tử giống nhau cao, phì đô đô mặt kim sắc tóc ăn, trong suốt hai đôi cánh một đôi đại một đôi tiểu, bạch kim sắc siêu y chân nhỏ đặng ra. Đây là tinh linh đi. Trước thế giới chuyện cổ tích tinh linh đi. Linh linh linh phủ định, thế giới này thiên sứ chính là như vậy. Hách linh giang đau, Cảm thấy thế giới này chỉnh thể phong cách giống đồng thoại, toàn bộ liền không thành thụ, khó trách sẽ mất khống chế. Các nàng ẩn ngấp hơi thở, không làm tiểu thiên sứ phát hiện. Lúc này, tiểu thiên sứ mãi thanh mãi khí cùng hứa nguyện tiểu cô nương nói, thân ái Alins, ngươi tâm nguyện nhất định sẽ thỏa mãn, đêm nay liền sẽ làm ngươi nhìn đến mưa sao băng, đến lúc đó. Ngươi liền có thể hứa nguyện làm mụ mụ bệnh mau tốt hơn lên. Têu á linh tiểu cô nương cười rộ lên, tươi cười thuần tịnh lại sáng ngời. Hách linh thở dài, thật là thiên sứ giống nhau tươi cười ai chỉ mong nàng tâm cả đời đều giống giờ phút này sáng ngời trong suốt. Trước 356 quan sát. Tiểu thiên sứ chấn an xong tiểu cô nương liền rời đi. Hách linh ở tiểu cô nương cửa sổ ngoại vẫn luôn chờ đến nửa đêm. Tiểu cô nương ngoan ngoan ngoan, ngoan cũng chờ đến nửa đêm, không trung thực sạch sẽ. Đống nhiên có ngôi sao sẽ qua một đạo tiếp một đạo đạo. tiếp Tiểu cô nương cao hứng nhảy dựng lên, "Sao băng sao băng, sao băng thật sự tới, sao băng à, xin cho ta mụ mụ bệnh khỏi hẳn." Đôi tay giao nắm, thành kính cầu nguyện. Tiểu cô nương mụ mụ ở dưới lầu phòng, đang ở phát sốt hôn mê, Hách Linh xem qua, nhìn lợi hại kỳ thật đã qua hung hiểm, hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được kỳ dị dao động, tinh thần lực đuổi theo phát hiện là phía trước đã tới tiểu thiên sứ xuất hiện ở người bệnh trước giường, lấy ra một đóa hoa khiên lưu hình dạng vật chứa. Đem bên trong đồ vật đảo tiến người bệnh trong miệng, là thủy. Trên giường bệnh tiểu cô nương mẫu thân khí sắc hảo chút, xem ra là có hiệu quả trị liệu. Chỉ thị Linh Linh Linh, đuổi kịp nàng. Linh Linh Linh xúc tua đi theo tiểu thiên sứ mà đi, sau đó trở về, cùng loại kết giới năng lượng cháo đồ vật, ta vào không được. Hách Linh gật gật đầu, nàng là tới hỗ trợ, không phải làm phá hư, lòng hiếu kỳ muốn một vừa hai phải. Hách Linh chờ đến tiểu cô nương rời giường đi thăm mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân của nàng đã có thể ngồi dậy rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tiểu cô nương hoa một tiếng nhào lên đi, có một tia thuần tịnh năng lượng từ trên người nàng phiêu ra bay đến bầu trời đi. hắc Linh sờ sờ cằm, tuy rằng nhìn qua tiểu thiên sứ chạy trước chạy sau so ma quỷ muốn vất vả, nhưng, nhân ra tiền lời đến trướng mau nha. Linh Linh Linh, có hay không không sai biệt lắm hát cám tiểu nguyện vọng, tỉ như hù dọa cá nhân xử cái hư. Nga, có, không tốt nghiệp trước tiểu ác ma cũng là làm loại này nhiệm vụ luyện tập. cho người đoạn hai cái Linh Linh Linh vô tình chào phúng, liền nhà trẻ tiểu bằng hữu đồ vật đều phải đoạn, ta đây là theo cái thứ gì. Hách Linh không phản ứng nó, vật nhỏ biết cái gì, nàng là ham dễ dàng sao. Nàng là muốn gặp hơi biết làm thanh hạ thế giới này gương mặt thật thôi. Tinh thần lực thả ra, thật xảo thật đúng là tìm hai cái tiểu ác ma. Kia hai cái tiểu ác ma một cái Lam ra một cái lục ra, cái đầu so còn nhỏ một đoạn, đang ngồi ở bàn đu dây bản thượng mê hoặc hai cái tiểu nam hải. Lam ra nói, đều do hắn các ngươi mới có thể bị ba ba đánh. Lục ra nói, nếu không phải hắn làm hảo, các người hai cái có thể bị người cười nhạo. Lam ra nói, vốn dĩ không có việc gì, ai làm hắn đi cáo trạng. Lục ra nói, cho hắn cái giao hấn, làm hắn quăng ngạ cái đại té ngã. A, quả nhiên là nhà trẻ trình độ. Ngồi dưới đất thấu đầu hai cái tiểu nam hải càng nghe càng sinh khí, tức giận đến hồng hồng. Đúng vậy, hắn qua xấu rồi, phải cho hắn một cái hung hăng giao hấn cho hắn biết hai mới là này phiến đại lão. Hách Linh buồn cười. Còn đại lão, tiểu thí hài lau khô nước mũi rồi nói sau. Nàng xem đến rất rõ ràng, kia hai chỉ tiểu ác ma bợ lạ bợ lạ nói chuyện thời điểm, có màu đen tiểu điểm điểm từ bọn họ trên người bay ra hướng hai cái tiểu hài tử trong lỗ mũi toàn. Đây là ở đem người tư tưởng hướng hắc ám trên đường dẫn. Hắc linh kỳ quái, chứng thực linh linh linh, thấy được sao? Hắc ám năng lượng, ta cùng Tina nói chuyện thời điểm không cảm giác được. Linh linh linh vô ngữ, ngài vẫn là đại lão đâu, người đương nhiên không có, ngươi lại không phải ác ma. Đáng giận ma không có linh hồn, này đó năng lượng không nên là bọn họ trong thân thể tồn tại. Hột như thế nào không có. Linh linh linh càng ngày càng vô ngữ, đừng quên ngươi linh hồn là mang theo linh lực, ngươi vẫn là thực linh sư. Ngươi linh lực tự mang tinh lọc công năng, rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, ngươi liền đem hồn thể xác tinh lọc rớt. Hạnh linh, đám ác ma không phát hiện. Linh linh linh ha ha cười rộ lên, đó chính là cái nhà trẻ, ngươi cho rằng bên trong ác ma nhiều lợi hại đâu. Lại nói, ta là cho ai làm việc nó sẽ không che chở ngươi. Ai, ta phát hiện ngươi có phải hay không bị thế giới này ảnh hưởng, biến buồn. Hách Linh mỉm cười, thực hảo, nhà của chúng ta thống tử càng ngày càng thông minh đâu. Lý trí phân tích là tự mang công năng, cái này trào phúng chủ tử kỹ năng, tuyệt đối là tân khai phá. Linh linh linh cảm thấy nơi nào giống như không đúng lắm, gãi gãi đầu, tưởng không rõ. Nó nói, chúng ta trở về nhìn xem Ti Na làm nhiệm vụ làm được thế nào, đừng thật thất bại ngươi tốt nghiệp không được a. Hách Linh không đi. Nàng kiên trì xem kia hai cái tiểu nam hải mang theo tiểu ác ma đi báo thủ, đi theo bọn họ thấy được bọn họ thù hận đối tượng. Sạch sẽ ngăn nắp, lễ phép hữu hảo, đến, vừa thấy chính là con nhà người ta. a. Hách linh nhịn không được cười, nói loại này con nhà người ta là thiệt tình chán ghét ta, mặc kệ ngươi làm cái gì đều bị như vậy một người nhẹ nhàng nghiền áp cảm giác thật sự là thật không tốt, bất quá, nàng không để bụng, bởi vì, nàng chính là cái kia con nhà người ta ha ha ha. Nhớ năm đó. Nàng cũng là vì quá xuất sắc lọt vào bạn cùng lứa tuổi đồng hành ghen ghét cùng hám hại, kết quả đâu. Đều không cần nàng ra tay, nàng sư phó bao che cho con tự mình lên sân khấu xé. Nàng sư phó nói, không cần thiết chịu đựng trang rộng lượng, không đồng nhất thứ đem bọn họ đánh sợ bọn họ chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thức tới quấy dày nàng quý giá tu hành thời gian. Tiêu ngữ khí, nói được những người đó cùng rồi bỏ dường như, trừ bỏ hong ong ong phiền nhân không bản lĩnh khác, nhưng bị người hận. Đáng tiếc a Nàng sư phó chính là như vậy có thể đánh, đánh không lại cấp lao tử nghẹn. Nàng cũng thực có thể đánh, cuối cùng song quyền không thắng nổi chúng địch, cứ như vậy. Thế lực A, thế lực A, chính mình có phải hay không hẳn là phát triển chút thế lực. Nhưng liên minh sợ là có ý tưởng. Hách linh lắc lắc đầu, hiện tại tưởng này đó quá xa, bất quá, nếu chính mình từ cái này vũ trụ lộng chút thành viên tổ chức mang về. Liên ở nàng tưởng sự tình thời điểm, tiểu ác ma ra tay. Thừa dịp tiểu nam hải xuống thang lầu thời điểm xui khiến hai cái tiểu nam hải sau lưng ra tay, đẩy, quang quang quang, tiểu nam hải lăn đi xuống. Thang lầu rất dài, hách linh nâng lên tay, vọng mắt dọa sợ hai đứa nhỏ, lại buông xuống tay. Linh linh linh sốt ruột, ai nha, ngươi như thế nào không ngăn cản cản lại, như vậy cao thang lầu, đừng ngã chết. Hách linh, đầu gỗ thang lầu, không tính quá đầu. Linh linh linh, ngươi có ý tứ gì? Hách linh nhìn dọa hư hai đứa nhỏ, nói, nhìn nhìn lại. Bọn họ đều là mới 4 tuổi tuổi tác, sẽ không có như vậy đại sức lực, bình thường tới nói đem người đẩy ngã cũng sẽ không như vậy thế không thể đỡ lăn xuống đi, là tiểu ác ma ở phía sau bỏ thêm một phế lực. Không sai, ác ma là không thể trực tiếp ra tay hại người, trước hết cần câu động lòng người nội tâm hắc gám làm người ra tay trước mới có thể đánh phụ trợ, bằng không lộng, cái gì ma quỷ hiếp ước, Bọn họ chính là ma quỷ a, nếu không có trời cao chế ước chính mình giết người đoạt lấy linh hồn không phải càng hương. Tiểu Nam Hải lăn xuống thang lầu. Trên đầu chạy huyết, hai cái người khởi sướng dọa ngốc sau, a a kêu sợ hãi chạy. Rốt cuộc tuổi con nhỏ, đầu thứ làm như vậy đại sự, trốn tránh thực bình thường. Tiếng thét trói thai đem đại nhân dẫn ra tới, phát hiện cửa thang lầu đổ máu hôn mê tiểu nam hải, nữ nhân thét trói thai, nam nhân bế lên người quay lại tìm bác sĩ. Con hảo, chỉ là đánh vỡ đầu, ngừng huyết người tỉnh lại liền không có việc gì. Hách linh chờ tiểu nam hải tỉnh lại, nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt nói chính mình xuống lầu thời điểm dâm không thang lầu Không biết như thế nào liền lăn xuống đi. Nhìn đại nhân đi ra ngoài tiểu Nam Hải ở trên giường nằm lộ ra cô đơn biểu tình. Bồi hắn cùng nhau chờ á chờ, chờ đến buổi tối, cửa sổ nhẹ nhàng gõ vang, tiểu Nam Hải nhìn lại, ánh mắt sáng lên, xúc lên chân nhảy xuống giường, mở ra cửa sổ bò tiến vào một cái khác tiểu Nam Hải. Thực xin lỗi, ban ngày, là ta đẩy ngươi. Bò tiến vào tiểu Nam Hải ấy nấy chào chào đầu, ta, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, chỉ là tưởng giáo hấn một chút ngươi. Tiểu nam Hải vui vẻ cười rộ lên, phản phất rốt cuộc chờ đến chính mình hy vọng đồ vật, thật cẩn thận hỏi, ta biết, ta không cùng đại nhân nói, kia chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Nga, Hách Linh bừng tỉnh, hắn không cùng đại nhân nói là tưởng giao bằng hữu A. Linh Linh Linh, thực hiện nhiên được không? Hách Linh nói thầm, ta như thế nào không nghĩ như vậy quá? Giao bằng hữu gì đó cùng một đám tiểu thí hải có cái gì hảo ngoạn, không bằng tu luyện? Linh Linh Linh, chương 357 hoàn thành. Rốt cuộc giao cho bằng hữu tiểu Nam Hải hỏi một cái khác tiểu Nam Hải. Tới xin lỗi tiểu Nam Hải chảo chảo đầu không biết nên nói như thế nào, hắn còn quá tiểu, không hiểu khéo đưa đẩy, trực giác ăn ngay nói thật tựa hồ lại không tốt lắm. Trên thực tế, bọn họ hai cái dọa chạy lúc sau hắn liền nghĩ mà sợ hối hận lên, tưởng bằng không cùng đại nhân chủ động thẳng thắn, bị đánh liền bị đánh đi, hắn cảm thấy, hắn tựa hồ là làm một kiện thật không tốt sự. Lọt vào tiểu đồng bọn kiên quyết phản đối. Cùng hắn tương phản, tiểu đồng bọn thực hưng Cảm thấy chính mình cao lớn thượng lên, một chút không ngày nấy còn đặc biệt kiêu ngạo. Vừa nghe tiểu đồng bọn kiến nghị lập tức phiên mặt, hai người liền xảo lên, xảo xảo liền tan hỏa. Cái này tiểu nam Hải rồi dám một ngày, quyết định tới xin lỗi. Hắn trột dạ tưởng, ta không nói cho đại nhân, liền không phải phản bội hữu nghị. Đối, hắn không nghĩ xin lỗi liền không tới, ta muốn xin lỗi ta chính mình tới. Cảm thấy chính mình ai đều đối được. Hai cái tiểu bằng hưu năm tay ngươi xem ta ta xem ngươi cười, cười đến ngôi sao giống nhau. Hách Linh nhìn đến tới xin lỗi tiểu hài tử trên người có điểm đen bay ra tới, bị gió thổi đi rồi, đây là tiểu ác ma loại đi vào. Nhân tâm vốn là không thuần túy, ở thiện cùng ác chi gian lắc lư không chừng, lần này vì thiện tiếp theo không chừng làm ác, lần này làm ác lần sau không nói được là được thiện. Nhân tâm khó nhất cân nhắc, làm thiên sứ cùng ma quỷ rằng có cũng không ngang hàng. Ngắm lại cũng là buồn cười, thiên sứ cùng ác ma chẳng sợ sẽ ma pháp chẳng sợ so nhân loại cường đại hơn nhiều, nhưng cần thiết dựa vào nhân loại tín ngưỡng mới có thể sống. Này đó là một cái chế tài bế hoàn đi Hách Linh xem hoàn toàn chàng Mới mang theo Linh Linh Linh trở về Bất quá hai ngày thời gian Tiểu vũ trụ bùng nổ tì nạ đã thành công Làm Henji thiếu ra nhớ ký hắn Hai ngày này Tì nạ tổng thừa dịp không ai thời điểm sợ chính mình mặt Tìm thủy chiếu một chút Sợ chính mình sẽ biến trở về nguyên bản bộ dáng, Lo lắng đề phòng Ngược lại càng có vẻ nàng yếu đối mong manh Henji thiếu ra một lòng đã có một nửa hệ Ở trên người nàng Hách Linh trở về không hiện thân Làm nàng tự do phát huy Tí nạ không nghĩ hồi nguyên lai like ra Bằng không như thế nào giải thích chính mình mặt Cùng ma quỷ giao dịch sao Nàng nhưng không nghĩ bị thiêu chết Vì thế đem nàng thượng một lần lấy tới lửa gạt đại thương nhân lạc đường mất trí nhớ nói đến lửa gạt Henji thiếu ra Henji thiếu ra so với kia cái đại thương nhân muốn tâm tư quang minh nhiều Nghe nàng nói như vậy Lập tức phái ra chính mình thôn trang người khắp nơi hỏi thăm Kết quả đương nhiên là tìm không thấy Nhìn không nơi nương tựa đáng thương thiếu nữ Không chút nghĩ ngợi đem nàng giàn xếp ở trang viên. Tí na ngủ thượng nàng đời này gặp qua phòng tốt nhất, ăn mặc đời này mềm mại nhất quần áo, vừa tỉnh tới liền có người hầu chuẩn bị tốt bữa sáng, mỗi người đối chính mình nho nhã lễ độ kinh diễm tán thưởng, miên bản tâm tình có bao nhiêu hảo. Đặc biệt là Henry thiếu gia mời nàng ngồi xe ngựa tuần tra nhà mình trang viên, nàng nhìn thấy nàng mọi người trong nhà ở đồng ruộng vất vả lao động, xe ngựa lại đây khi, bọn họ đều đứng lên, đội mũ cung kính mà hèn mọn bồi cười kính chào có rún ánh mắt dừng ở nàng trên mặt là không chút nào che lớp ngạc nhiên ca ngợi tí nào miễn bản có bao nhiêu thông khoái. nàng học quý tộc tiểu thư diễn xuất định thật dài cổ hơi hơi một chút cảm giống như công chúa đối mặt thần dân một lượt mà qua lưu lại một đạo bụi đất không thể không nói tí nạ bệnh mất trí nhớ ngành vẫn là thực hiệu quả chỉ cần có cái gì sẽ không không hiểu làm không tốt toàn đẩy đến mất trí nhớ đi lên không nhớ rõ toàn đã quên làm sao bây giờ lại ủy khuất lại tự trách bộ dáng. Hướng nơi đó vừa đứng, không cần nhiều lời một câu, mọi người mềm lòng, tự động cho nàng hành vi tìm ra đủ loại lấy cớ. Henry thiếu ra một chút liền trầm luân, chết sống muốn cưới nàng. Cũng là tì nạ vận khí tốt, lão Henry cũng không như thế nào để ý nhi tử sẽ cưới cái cái dạng gì thế tử. Hắn ý tưởng, nam nhân sao, là ở bên ngoài làm đại sự, về đến nhà tới là muốn thả lỏng, đương nhiên muốn cưới cái làm chính mình vui vẻ lao bà. Đến nơi nói cái gì chủ trì gia đình, chỉ cần có tiền người nào mới thỉnh không tới. Henry thiếu gia nên thú tin nạ, toàn bộ trang viên tất cả mọi người tới chúc mừng, còn có bên ngoài người. Trong đó, liền có tiệm tạp hóa lão bản, nhìn mỹ lệ động lòng người tân nương, kia đầy mặt che không được ảo não cùng đau lòng nha. Sớm biết rằng cái này ngây ngốc nha đầu chỉ tới một lần, ngày đó hắn liền thi triển bản lĩnh đem người ẩn nấp rồi, đáng tiếc, tiện nghi người khác. Tì nạ trở thành Henry tân nương, thành trang viên chủ nhân tức phụ tương lai trang viên chủ phu nhân, mỗi ngày có người hầu hạ. Nàng chỉ cần thưởng thức cùng giữ gìn hảo tự mình mỹ mạo thì tốt rồi, như vậy sinh hoạt nàng thực vừa lòng. Nói cách khác, chỉ cần có thể làm nàng có hậu đãi sinh hoạt nàng liền có thể cùng mỹ lệ chính mình qua cả đời. Nàng cảm thấy, như vậy, hẳn là có thể giữ được chính mình mỹ mạo. Đi. Hách Linh cũng đau đầu, ngươi nói, ta là một vừa hai phải đâu. Vẫn là mượn để tài đâu. Linh Linh Linh, làm người đi. Hách Linh nghiêm túc, ta là ác ma. Ngươi còn diễn thượng, Linh Linh Linh nhắm mắt lại. Thỉnh dựa theo ác ma phương thức đi làm đi Hách Linh gật gật đầu Ta cảm thấy cũng là ác ma sao Khi nào buông tha con mồi Vì thế nàng hiện thân cùng tì nạ nói Thực hảo, ngươi làm thực hảo Hiện tại mỹ mạo của ngươi có thể kéo dài Nhưng, nhớ kỹ một chút Ngày nào đó Henzi thiếu ra không yêu ngươi Ngươi vẫn là sẽ bị đánh hồi nguyên hình Tì nạ phẫn nộ, vì cái gì Không thể không nói Mỹ nhân chính là mỹ nhân Phẫn nộ mỹ nhân cũng khác động lòng người Nhưng, đáng tiếc nàng nhan giá trị đả động không được kiến thức rộng rãi Hắc Linh. Hắc Linh trong lòng cười lạnh, bởi vì ngươi mỹ mạo vốn chính là bởi vì Henry thiếu gia tình yêu mới tồn tại, chẳng lẽ một hồi hôn lễ liền đại biểu tình yêu vĩnh tồn? Đừng chóng váng thiếu nữ, nếu ngươi lựa chọn đem mỹ mạo của ngươi ngươi hạnh phúc cùng hư vô mở mịt tình yêu móc nối, ngươi liền phải gánh vác người khác nắm giữ mạng ngươi mạch hậu quả. Bằng không đâu? Là ngươi cả ngày ngồi ở trong phòng chiếu gương. Ta đây cái này ác ma chẳng phải là quá lương thiện. Tí nạ sửng sốt Cố sức chuyển động đầu góc, cái này ác ma lời nói, hình như là đang nói nàng lại giống như đang nói khác, nàng, nghe không hiểu. Linh linh linh, nàng nghe không hiểu. Nàng căn bản không hiểu tình yêu, cũng không hiểu dùng chính mình nỗ lực đi tranh thủ, càng không hiểu vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay quan trọng nhất. Chỉ có một chút tiểu thông minh cũng ở thoát khỏi hiệp ước thượng dùng hết. Hách linh lạnh giọng, cho nên ta cái này báo ứng không phải tới. Có lẽ Henzi thiếu ra chính là thích như vậy đâu. Xem hắn lao tử cái kia xem thường nữ nhân bộ dáng sẽ biết Tóm lại, về sau nàng vô luận như thế nào đều không quan trọng Linh hồn của nàng đã bị hiệp ước đánh thượng dấu vết Tì nạ được đến Mỹ Mạo, cũng được đến tình yêu Nàng muốn, đã được đến, ma quỷ muốn, cũng trốn không thoát Hách linh nhảy ra hồ ký ức Mười căn xanh mượt ngón tay vận thành một cái quái dị hình dạng Một cái ma quỷ ấn ký liền từ nàng trong tay phiêu ra tới Chui vào tì nạ linh hồn Đối này đó, tì nạ vẫn chưa phát giác Nàng suy nghĩ Hen thiếu ra sẽ ái nảng cả đời, đúng không? Hách Linh tâm tình tốt đẹp, giờ hoàn thành tốt nghiệp bài thi hội trường học nộp bài tập, gặp được duy nhất một cái người quen, Cả cạ, ủ rũ cụp đôi bộ dáng. Hách Linh nhớ mày, ách, hào đi, hụt nửa thanh lông mày ngạnh đến trọn bất đậu. Như thế nào? Thất bại. Tới, quỳ xuống kêu ra ra, ra ra thu ngươi. Cả cả phẫn nộ, Lan, lần này, ta nhất định sẽ thành công. Trong tay hắn nắm một cây quần trục, màu đen màu lót. Trên đầu có một vòng màu đỏ biên văn, đây là sao lưu đánh dấu. Cả cả nắm thi lại bài thi phẫn nộ mà đi, một bên đi còn một bên mắng. Lần này, nhân loại ti bỉ, ta tuyệt không sẽ lại mắc như, ta nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hách linh phí công dối tay, đừng đi a, huynh đệ, nói ra ngươi tao nộ vui vẻ một khắc a. Sách, nghe hắn ý tứ này, thi lại tìm tới chính là cùng cá nhân. Linh linh linh, ngươi đi xem. Linh linh linh vèo một chút bắn ra dâu vững vàng đinh ở chạy xa cả cả phía sau lưng thượng, ngồi chờ xem diễn. Chương 358 bị tuyển. Hách Linh đi tìm tam chỉ nhãn nộp bài tập, tam chỉ nhãn thực không thể tưởng tượng. Cực đại mặt cùng cổ khởi đôi mắt lao xuống xuống dưới nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, Hách Linh lù lù bất động, chờ đến nàng không kiên nhận muốn ra quyền đầu khi, hắn dịch khai mắt. Thật muốn không đến, ngươi thế nhưng có thể tốt nghiệp, đáng tiếc, ta còn tưởng nếm thử ngươi hương vị đâu. Cầm đi đi, ngươi tốt nghiệp nhẫn. Hách Linh giơ tay một tiếp Là cái bạc nhẫn, ở giữa giới trên mặt được khảm một viên ma pháp thạch, xanh mượn. Tức khắc mặt một lục, đổi cá biệt nhan sắc. Tam Chỉ Nhãn không kiên nhẫn, các ngươi sinh viên tốt nghiệp chỉ có như vậy, sơ cấp nhất ma pháp thạch. Kéo tới linh hồn, cho ngươi tăng mạnh ma pháp, ma pháp thạch là có thể thăng cấp. Cút đi tiểu tể tử, về sau ngươi cũng có thể nếm thử nhân loại linh hồn tư vị. Hách Linh không lăn, thu hồi giới tử, ta phải làm sao lưu bài thi. Tam Chỉ Nhãn túi xuống thân tới miệng rộng mở ra đối với nàng mặt giống. Từ hết hầu chỗ sâu trong thổi ra khí vị, che chắn cứu rác. Ngươi cái tiểu ác ma thực phiền nhân A. Tam chỉ nhãn giống xong rồi, vẫn là lấy ra một cái đại túi, làm nàng chịu. Hách linh tùy tay chịu một con, cảm ơn. tê Tam chỉ nhãn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một cái ma quỷ nói cảm ơn, ngươi là ở khiêu khích sao. Hách linh chỉ là miệng khoan khoái, nàng cầm quyển trục ra bên ngoài chạy, nàng phải về nhà, muốn tắm rửa, một thân giọt nước miếng, xuống trên nàng. Cả ngươi đều đầu nhập bồn tắm. Liền người mang quần áo dùng một chỉnh khối xà phòng thơm xoa rửa sạch sẽ, Hách Linh tự đáy lòng cảm tạ một câu, may mắn có ngươi, ai biết ma quỷ tắm rửa chỉ dùng thủy đâu. Linh Linh Linh mặt vô biểu tình, cảm tạ ngươi phát hiện ta hảo. Hách Linh cực nhả, ai, không cần nói như vậy, ta sớm phát hiện, chỉ là ngượng ngùng biểu đạt. Linh Linh Linh mắt trợn trắng, biết không, ngươi hiện tại là tiêu chuẩn cha ngôn cha ngữ. Hách Linh cười, vật nhỏ, trong miệng trong lòng nói ta bao nhiêu lần cha, ngươi biết cái gì là chân chính cha buồn nữ vương cha lên cặn bã đều sợ, đem trên người làm khô, hách linh trở ra một tới, hướng bên cạnh một khối sạch sẽ trên tảng đá ngồi xuống, nghĩ đến là hụt thường xuyên ngồi ở này phía trên, đã ma đến bóng loáng, thuận tay hái được đóa màu đỏ tươi nấm, hướng trong miệng một ném, ma quỷ thể chất chính là hảo, bách độc bất xâm. màu đỏ chất lỏng từ khỏe miệng tràn ra, hách linh ánh mắt sáng lên, ăn ngon như vậy, nàng thế nhưng ăn ra vài phần làm nổi hải sản hương vị, ngón tay điểm đến run run, thu, toàn thu, ăn ngon. Linh Linh Linh cảm thấy hách Linh đầu góc có chút vấn đề, ngươi hiện tại dùng chính là ma quỷ vị giác, đương nhiên cảm thấy ăn ngon. Trên thực tế, căn cứ ta phân tích, nếu dùng người vị giác tới bình phán, tìm cái hào đầu bếp không phải được rồi. Đúng rồi, ngươi có thể làm ra người máy giúp việc nhà sao. Lần trước những cái đó đua trang người máy có thể nấu cơm. Linh Linh Linh phủ định, đừng nghĩ, tài liệu không đủ. Lần trước những cái đó ta thu về, đã báo hỏng. Người máy giúp việc nhà mới nhất một thế hệ cũng so ra kém một cái chân chính đầu bếp. Tinh thế chủ nghệ văn minh mất đi quá nghiêm trọng, đây cũng là nhà khoa học đau đầu sự tỉnh. Bất quá này đó nấm độc ta lần trước liền bắt đầu góp nhặt, không đề cập tới dùng ăn, chúng nó y nghĩa dùng giá trị cũng rất cao, có thể tinh luyện độc tố. Nói đến độc, hách linh trầm âm, Vu tộc có cái này chi nhánh, sư bà bà đối chính mình dốc túi tương thụ tự nhiên có này đó, trước thế giới không cho phép làm này đó, nhưng... Thế giới này chính mình tựa hồ có thể nghiên cứu một phen đâu. Linh Linh Linh, giúp ta kiểm tra mặt đất dưới, xem có hay không độc trùng, độc tính như thế nào. Linh Linh Linh đi kiểm tra đo lường, Hách Linh mở ra sao lưu quần trụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là hồ dự đến kia một phần bị tuyển, là cái tiêu rót giờ nam nhân, thực nghèo cái loại này, nhận hết xem thường, khẩn cầu chính mình có vô cùng tài phú. Hách Linh biểu môi, tuổi trẻ lực tráng tứ chi phát đạt, đó là làm cu li cũng thực có thể nuôi sống chính mình. Chính mình không nỗ lực, cố tình muốn vô cùng tài phú, chết không được sẽ triệu hồi ra ma quỷ tới. Sau đó, ngây ngốc hụt lại bị người chơi, thi lại thất bại, bài thi đều không cần giao hồi, hiệp ước một phế, đương trường liền xa hóa. Bạch bạch cho người ta đưa đi như vậy nhiều tiền tài. Hách linh lại bĩu môi, xưa nay cái nào thiên hạ đều không có bạch đến chuyện tốt, làm ngươi bạch đến. Là nàng đào hố không tốt, ngón tay ở quyển trục thượng điểm điểm, một cái không làm mà hưởng tham lam quỷ thôi, không đáng giá để ở trong lòng. Nhưng sau lưng người, thực đáng giá vừa thấy. Linh Linh Linh giám sát xong, vừa lúc thấy hách Linh nghiêng nghiêng gợi lên khỏe miệng. Nàng hiện tại dùng chính là thường thường vô kỳ tiểu ác ma tối ra, ném vào tiểu ác ma đôi chỉ biết bị địa phương thảm, nhưng bị hách Linh như vậy cười, phổ phổ thông thông mặt tức khắc cao thâm khó đó lên. Linh Linh Linh một cái dùng mình, đây là tính kế hương vị. Ma cô địa trong phạm vi, thổ nhưỡng bình quân độ dày 63 mễ ở giữa hoạt động trùng loại 181 loại, đều hàm độc tố. Hách linh gật gật đầu Vào phòng, vốn định đem hồn đồ vật thu thập một chút, nhưng, quá nhiều, cái gì nấm làm cục đá phá hộp trang lông chim vẫy móng tay thậm chí phân từ từ đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đại khái đây là hắn thu tàng phẩm, làm hách linh dơ hai tay nhất thời không thể nào xuống tay. Chỉ phải ở phụ cận tìm cái vỏ rông kéo lại đây, ở một bên đánh ra phá động, cùng nguyên lai nhà ở liền thành cùng nhau biến thành một cái phòng xếp. Nói, cũng chưa người tới thoán môn sao. Là hụt quá quái gở vẫn là ác mà giàn không lưu hành. Hách Linh ở phòng xếp đào một cái thật sâu thật sâu đại động, cùng Linh Linh Linh muôn chút thảo dược phối trí hảo, toàn bộ ngã vào hố to cái đáy, Nháy mắt, Linh Linh Linh liền cảm giác được dưới nền đất ngò ngoe rục dịch. Hách Linh tẩy qua tay, đi, đi làm nhiệm vụ. Giọt giờ là cái thân hình cao lớn khuôn mặt cũng có vài phần tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân, thật tuổi trẻ, mới 18 tuổi. Hắn cha mẹ kia đồng lứa là hưởng thụ quá hảo sinh hoạt, đáng tiếc, từ hắn sau khi sinh trong nhà đã nghèo túng. Hai người chỉ dư vị trước kiếp như thế nào như thế nào tốt đẹp án giận hiện tại như thế nào như thế nào gian nan, chút nào không ý thức được như vậy gia đình bầu không khí đối một cái nhìn cái gì học gì đó hài tử ý nghĩa cái gì, mà không đợi bọn họ phát hiện hài tử đã trừng ai, hai người ở một hồi bệnh dịch chung mất đi. Khi đó, rốt giờ mới 15 tuổi, trở thành một nhà chi chủ, đốn giác chính mình là thế giới phu ông, cả ngày trà trộn ở quán ba sòng bạc cùng một đám lưu manh xương huynh gọi đệ có thể tưởng tượng thực mau bốn phía tiêu xài đem hơi mỏng của cải toàn ném đi ra ngoài liền cha mẹ cho hắn lưu lại phòng ở cũng chưa giữ được sau đó mở ra khắp nơi làm công uống rượu khoác lác lưu lạc sinh hoạt trên người chỉ cần có một cái tử liền sẽ không lưu đến ngày mai cái loại này lần này hắn thiếu quá nhiều trứng chủ nợ mang theo tay đấm lấp kín hắn một đốn ngoan đấu người là sẽ không đánh chết đánh chết hai con trứng đánh xong sau cảnh cáo hắn nhanh lên đi lậu tiền người liền đi rồi rốt giờ chật vật bò lên. Cảm thấy ăn trộm ăn cắp đã cung không thượng trả nợ, vậy, đoạt đi. Hắn tưởng, chính mình tuổi nhẹ, sức lực đại, chạy trốn lại mau mặc dù không đoạt thành cũng sẽ không bị người bắt lấy. Không buồn mua bán, vì cái gì không thử xem. Thử một lần dưới, rốt giờ lần đầu liền đá tới rồi văn sắt hắn đem mục tiêu đàn định ở lao hâu ốm yếu, này đảo không sai, nhưng hắn vận khí không tốt. Nhắm chuẩn một cái độc hành cô nương, kia cô nương nhìn qua là cái nhà giàu nữ, hắn lao ra đi đánh cướp. Bị đột nhiên nhảy ra nam nhân hành hung một đốn Nguyên lai, nhân ra hai cái là tình nữ Đang ở chơi ngươi chạy ta truy trò chơi Bằng không như vậy xinh đẹp cô nương một mình đi đường đâu Rút kinh nghiệm xương máu Lần này, hắn lựa chọn lao nhân ra Đi đường đều đi không mau lão nhân ra Lần này, nhân ra không được sai lầm đi Chỉ là, lão nhân ra trong tay có điều cầu à Nhìn qua dịu ngoan ngoan ngoãn Nhưng gặp được người xấu lại kêu lại nhảy một ngụm cương nha cắn chặt không thả lỏng Đi nửa cái mạng rốt giờ sống không còn gì luyến tiếp, ta thể, ta nguyện ý dùng ta sở hữu hết thể tới đổi vô tận tài phú. Lenken, đơn đặt hàng sinh thành, chi kỷ tiểu ác ma nghe được ngươi tiếng lòng nha. chương 359 thỏa mãn ngươi. Hách Linh tìm được rốt giờ thời điểm, ngươi ở không biết nhà ai chuồng ngựa ngoại nằm ở đống cỏ khô thượng phơi nắng. Nhìn quét qua đi, Linh Linh Linh, thân thể phi thường khỏe mạnh, hắn liền không thể hảo hảo lao động tránh thù lao. Hách Linh, ngươi phải tin tưởng. Lười biếng cũng là khắc vào gen liên, có người chính là đối cần lao dị ứng, làm cho bọn họ lao động, so muốn bọn họ mệnh đều khó. Hi hì, không muốn sống, muốn linh hồn đâu. Linh linh linh, chẳng sợ hắn đi a du đâu. Hách linh, kia cũng muốn tốn tâm tư cùng sức lực, hiển nhiên người này là gật đầu một cái nào đều không muốn động cũng không muốn lâu giải suất lực. Linh linh linh, bầu trời rớt bánh có nhân càng hương. Hách linh, là, càng hương, trộn lẫn đầu. Khói đen nổ tung. Tiểu ác ma lên sân khấu, gióp giờ kinh ngạc nhìn nàng, ma quỷ như vậy tiểu nhân. Hạch Linh, ta ném ngươi cái. Kỳ thật nàng là có cơ hội trường cao, tốt nghiệp khảo thí nàng đã đạt tiêu chuẩn, nhưng ai làm nàng thế nào cũng phải nhiều làm một cái đâu, Kia bạc nhẫn, nàng liền không có mang. Không kiên nhẫn đem hiệp ước ném qua đi, muốn vô tận tài phú, ký tên đi. Gióp giờ hô hấp trở nên thô nặng, lập tức nằm sấp xuống quay lại xem trên mặt đất mở ra quyển trục, từng câu từng chữ nghiệm, không thể tin tưởng đầu. Ngươi mỗi ngày đều sẽ cho ta tiền. Góc độ này, ít nhất hắn không phải nhìn xuống chính mình, hách linh cảm giác hào chút, rụt rè gật đầu, ngại qua đi điểm điểm chân, có điều kiện, cùng ngày tiền cùng ngày dùng xong, thả mỗi một ngày ngươi thu được tiền đều sẽ so trước một ngày nhiều rất nhiều. Ngươi có thể dùng tiền tới mua sắm bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật, thứ này cần thiết là chân thật tồn tại thả có thể giao dịch. Hiểu hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn cái thái dương ta còn cho ngươi trích cái thái dương? Rốt giờ lại hỏi câu. Ngươi cho ta chính là thật sự tiền. Không phải giả đi. Hách linh mặt vô biểu tình, chân chính vàng bạc. Cho nên nói thế giới này ở trong mắt nàng quá không vững chắc, chỉ cần người một cái nguyện vọng, ma quỷ là có thể cho hắn núi vàng núi bạc, biết tiền tràn lan đối thị trường đánh sâu vào có bao nhiêu đại sao. Nghe nói thiên sứ cũng có như vậy tùy tay đưa bảo tàng đam mê, bọn họ đều không thèm để ý chính mình hành vi đối thế giới hiện thực ảnh hưởng sao. Hồ nháo. Nhưng thế giới ý thức nó cho phép A. Nàng một cái ngoại lai like có cái gì hảo thuyết? rốt giờ hỏi qua này một câu, lại không hỏi nhiều, bá bá ba ký xuống chính mình đại danh. đuổi kịp một cái tin nạ bất đồng, nay sẽ hắn là chân chính vui vẻ có ma quỷ tìm tới hắn, đến nỗi nói về sau, đến nỗi nói linh hồn, chờ hắn hưởng thụ quá rồi nói sau. Thu hồi quần trục, hách linh lấy ra một cái đồng vàng cho hắn. rốt giờ hai mắt tỏa ánh sáng, một phen đoạt lấy đi, thổi hạ, bất mãn, mới một cái. Cỡ nào tham lam linh hồn? không xuống địa ngục rất đáng tiếc. Đừng có gấp nha, về sau sẽ càng nhiều, nhiều đến ngươi hoa không xong. Hách Linh không chút để ý nói, quá xong tối nay, ngươi sẽ thu được đệ nhị số tiền. Nhớ kỹ, đương nào một ngày ngươi hoa không riêng thời điểm, ngươi linh hồn, liền phải cùng ta xuống địa ngục. Rót giờ cười ha ha lên, tiền nào có hoa không xong. hắn đôi chính mình rất có tin tưởng. Hách Linh cười cười, biến mất ở trong không khí. Rót giờ một chút không sợ ma quỷ. Hắn cầm một quả đồng vàng lập tức chạy tới tiểu quán lại muốn ăn ngon lại muốn bia, đem một quả đồng vàng tiêu hết, hắn mới trở lại mấy ngày nay nơi làm tổ, lẩm bẩm một cái đồng vàng quá ít, mở to con mắt nằm, chờ đến thuộc về hôm nay ban đêm qua đi, hắn cọ một chút quay cùng lên, liền sắc khô thảo đôi thượng, đầu bên cạnh, lấp lánh sáng lên đồng vàng có một tiểu đôi. Cung quít nâng lên tới, có 10 cái, lập tức ngủ không được, giải chân hướng tiểu quán chạy tới, lúc này, đúng là thích đánh bạc thời khắc. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái giờ. Sáng sớm thời gian, rốt giờ đi ra, trong tay một cái đồng tử đều không có. Linh linh linh kinh ngạc cảm thán, quả nhiên không lo tiền tiêu không ra đi à, hắn căn bản là tổn không được tiền A một cái tử cũng chưa lưu, chẳng lẽ hắn tưởng đói bụng sao? Hách linh cười khẽ, sẽ không. Đột nhiên phát tài khẳng định có bạn tốt quan tâm hắn. Quả nhiên, rốt giờ mặt sau cùng ra tới mấy cái không sai biệt lắm nam nhân, vài người kề vai sát cánh vây quanh rốt giờ, đại thêm linh hót, thỉnh ăn cơm khách uống. Liền tưởng biết rõ rốt giờ đồng vàng nơi nào tới. Lúc này rốt giờ thượng có vài phần lý trí, chính là chưa nói, tới rồi buổi tối thoát khỏi người, ngã xuống đất hô hâu ngủ nhiều, vừa đến ngày đêm chi phân cái kia thời khác, bá một chút tinh chuẩn mở bừng mắt. Xem đến hách linh cực kỳ thán phục, xem ra đây cũng là có vài phần thật bản lĩnh người, đáng tiếc, chính là không hướng chính đạo thượng đi. Đầu bên cạnh, lại là một đống vàng nóng tiền tệ, lần này, là 20 cái. Rốt giờ số quá, rất bất mãn. Như thế nào mới 20 cái, 20 cái như thế nào đủ hoa. A, đây là muốn chết còn ngại chấm đâu. Thành toàn ngươi. Hách Linh hiện thân, hoặc là ngươi có thể trực tiếp muốn đồ vật, chỉ cần nó giá trị vượt qua trước một ngày là được. Thật vậy chăng? Hiện tại liền có thể sao? Rốt giờ đối nàng đột nhiên xuất hiện một chút không sợ, ngược lại cảm thấy thực bình thường bộ dáng. Hách Linh cảm thấy, hắn đại khái cho rằng ký hiệp ước chính mình chính là hắn tùy tùng, tùy kêu tùy đến cần thiết làm hắn vừa lòng cái loại này tâm tắc, người trẻ tuổi tưởng thật nhiều. Có thể. Thật tốt quá, ta muốn một bộ quần áo, còn muốn mũ cùng giày Hách Linh cho hắn. Đem chính mình trang điểm đổi mới hoàn toàn rót giờ lại đi tử quán, một tiêu ma lại là một ngày. Ngày thứ ba, là 50 cái đồng vàng. Lần này hắn biểu hiện thực thong dong nhưng quay đầu vẫn là chui vào tử quán, vùi đầu trên chiếu bạc. Liên tiếp hảo chút thiên, Hách Linh một lần cấp tới rồi 500, Linh Linh Linh đều nói dân cờ bạc trên tay, lại nhiều tiền đều không cấm hoa. Chỉ là, rót giờ dị thường sớm dừng ở người có tâm trong mắt, thấy hắn một ngày so một ngày lấy ra tới tiền càng nhiều, liền hống hắn dùng sức ra bên ngoài tiêu tiền. rót giờ nghĩ thầm, dù sao hắn tiền là đến không, thả một ngày tất nhiên so một ngày nhiều, có người hỗ trợ hoa vẫn là chuyện tốt đâu. Càng thêm ăn xài phung phí. Những cái đó y xấu người liền cho rằng rót giờ là cái ngốc tử, hoa ngôn xảo ngự hống còn muốn muốn đem rót giờ khống chế tại bên người. rót giờ không ngốc, ngốc người cũng sẽ không xuyên tim tư không làm mà hưởng. Hắn lập tức cùng Hách Linh muốn một chuyến lữ hành, muốn tới một cái những người này tìm không thấy hắn hảo địa phương. Hách Linh vốn dĩ tưởng nói, "Hảo đi, lần này lữ hành lộ phí liền tính ngươi hôm nay chi ra." Ai ngờ rốt giờ há mồm liền cùng nàng muốn 1000 đồng vàng. Hách Linh cười, "Như vậy vội vã chết, không thành toàn ngươi đều ngượng ngùng." Bang một cái văn chỉ, một chiếc xa hoa xe ngựa, nho nhã lễ độ xa phu liền xuất hiện tới. Đây đều là ma pháp, đừng hỏi nàng là cái gì nguyên lý, nàng cũng không biết, dù sao Nàng là biến đến ra. Gióp giờ kinh hỉ, nhảy lên xe ngựa, một đường bay nhanh, trung gian muốn ăn muốn uống muốn chơi, hách linh toàn thỏa man hán, dù sao, ngày mai càng nhiều không phải sao. Tới một cái hoàn toàn mới địa phương sau, Gióp giờ lập tức muốn tòa phòng, sau đó là trong phòng hết thảy, lại trang bị người hầu cùng người hầu, đi ra ngoài xe ngựa phải có hai chiếc, chính mình có ra không nói, lại một đầu chui vào trong thành lớn nhất tiêu kim quật, cùng bên trong dân cờ bạc Mỹ nhân pha trộn lên. Lập tức Trong thành đại sòng bạc ra một con đại dê béo tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Giống như thượng một lần giống nhau, càng đa tâm hoài gây rối người tìm tới ý đồ đến đồ khống chế cái này trên tay có hoa không song tiền người trẻ tuổi. Cũng giống như thượng một lần giống nhau, giót giờ làm hách linh mang theo hắn lại thay đổi một chỗ. Lớn hơn nữa phòng ở, càng xa xỉ ăn uống, càng nhiều người hầu người hầu, càng xa hoa đi ra ngoài, càng kích thích sòng bạc. Thế sự chỉ là luân hồi. Cứ như vậy dọn hảo chút thứ ra, Giọt giờ mỗi lần ở trên chiếu bạc vừa ra tay lấy ngàn lấy vạn tính toán, có lẽ là bên người người đều chỉ là tính kế hắn tiền làm hắn đần độn vô vị, cũng hoặc là hắn đã qua đủ nghiện, đột nhiên, có một ngày, hắn buông tay không đánh cuộc. Ta muốn nghiêm túc sinh hoạt. Hắn thực nghiêm túc cùng hách linh nói. Hách linh nửa cái tự đều không tin, quả nhiên tiếp theo câu liền bại lộ hắn chẳng biết xấu hổ vĩnh vô chừng mực tham làm chi tâm. Ta muốn cưới một vị chân chính công chúa làm thê tử. Ta muốn ở tại lâu đài. Ta muốn có được tảng lớn tảng lớn thổ địa cùng thân dân. Ha ha. Trước 360 bế hoàn. Thỏa mãn hắn tất cả đều thỏa mãn hắn, quản mấy thứ này như thế nào tới đâu, dù sao nàng là ác ma chỉ cần nắn nắn ngón tay. Hách linh đờ đã nhìn đột nhiên xuất hiện cung điện, còn có trong cung điện đầu xinh đẹp như hoa phong tình vạn trùng công chúa, đông nhiên nhớ tới tỉ nạ tới. Tỉ nạ dung mạo tự nhiên so ra kém vị này bị ma quỷ biến ra công chúa. Không biết Henzi thiếu ra còn có nhận biết hay không vì nàng là trên thế giới Mỹ lệ nhất người. Làm Linh Linh Linh đi xem, Linh Linh Linh nhìn nói, không có gì, hai người hào đâu. Hách Linh cũng liền không thèm để ý. Này đầu Henzi hưởng thụ một đoạn tiểu thê trong ngực Mỹ diệu sinh hoạt lại muốn Mỹ thiếp. Hách Linh cười lạnh, vẫn là cho, còn giúp hắn thực hiện càng nhiều thổ địa càng nhiều người hầu thậm chí làm quốc vương. Lúc này, George bắt đầu cảm thấy cố hết sức, quốc vương hắn đều đương, toàn bộ vương quốc tài phú đều là của hắn. Hắn còn cần cái gì? Bắt đầu vắt hết góc. Nhất mạnh mẽ tuấn mã, nhất sắc bén bảo kiếm, lớn nhất hải thuyền, thuần túy nhất đá quý, mỏ vàng mỏ bạc đá quý quạng. Rốt giờ muốn điên lên rồi, hắn đã tưởng không tới muốn cái gì. Ta muốn mua Thái Dương, làm nó chỉ vì ta một người sáng lên. Hành Linh xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, mở ra hiệp ước làm hắn trận to mắt cho thấy rõ ràng. Hắn có thể mua, hắn có thể muốn, chỉ có thể là có thể tiến hành giao dịch đồ vật, Thái Dương phải không? Rốt giờ chơi xấu. Ngươi nói không phải ta còn nói là đâu, không tin ngươi hỏi một chút ta người hầu. Hách Linh cười rộ lên, rót giờ tiên sinh, thỉnh ngươi thanh tỉnh một chút, ta là ma quỷ, không phải có hiệp ước gỡ thúc ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Nếu ngươi không cùng ta giảng đạo lý, Hà hoa, ta rất vui lòng cùng ngươi cũng không nói đạo lý. Cực nhanh địa ngục xe tốc hành, muốn hay không cảm thụ hạ. rót giờ lập tức không dám, ngươi làm ta suy nghĩ một chút. Hách Linh xoay người, lạnh lùng nhắc nhở không cần nghĩ muốn cái gì toàn thế giới tài phú nếu ngươi tưởng ta rất vui lòng cấp chỉ cần ngươi không sợ bị áp chết t jốt giờ cảm thấy chứng đau hắn vừa mới nghĩ đến này đâu Hách linh quay đầu lại ác liệt cười liền tính không áp chết chờ đến ngày hôm sau ngươi có thể nghĩ ra cái gì so toàn thế giới tài phú càng đáng giá đồ vật jốt giờ cứng đờ ngồi ở hắn nạm mãn màu sắc rực rỡ đá quý quốc vương trên bảo tọa, cơ hồ tưởng chọc xỏ não lúc này hắn tâm phúc cho hắn hiến kế ngài có thể lại muốn một cái vương quốc Rốt giờ tùy ý đá đá chân, loại này siêu chủ ý dùng đến ngươi cùng ta nói. Lại nhiều vương quốc tổng không có khả năng vô cùng vô tận, chờ đến ngày nào đó sở hữu vương quốc đều là của ta đâu. Tâm Phúc gãi gãi đầu, có thể kéo nhất thời là nhất thời a. Rốt giờ lắc đầu, kéo không được mấy ngày, đến tưởng cái biện pháp hoàn toàn hủy diệt hiệp ước. Tâm Phúc, bằng không, chúng ta tìm người giết hắn. Rốt giờ, giết hắn, làm hắn xuống địa ngục. Hắn chính là địa ngục tới. Có thể hay không đáng tin cậy chút? tâm phúc tưởng a tưởng đột nhiên vỗ tay một cái ta nghĩ tới cái gì trí giả tìm chí giả rốt giờ không hiểu tìm cái loại này người có thể hữu dụng hữu dụng đương nhiên là có dùng ta nghe nói liền có người nghe xong trí giả nói lừa gạt ma quỷ vừa nghe cái này rốt giờ mặc kệ thật giả buôn trí giả sở tại liền đi trên đường thời gian chỉ có thể dụng tâm bụng siêu chủ ý có thể kéo một ngày là một ngày hắc linh dù bận bận ung dung đi theo phía sau thượng một lần chính là cái này trí giả, cấp rót giờ ra chủ ý, tiểu đầu ngốc mù tan thành mây khói. lần này tới nha, thử lại nha. rót giờ ở trên núi tìm được khổ tu trí giả, khóc lóc cầu trí giả cứu chính mình. trí chí giả nhìn chân trời thật lâu trầm mặc, sau đó đuôi hắn giảng, đưa lô thai lại đây. rót giờ thò qua lô thai, nghe trí giả huyên thuyên nói một phen lời nói, trên mặt nở rộ sáng rỡ, hô to diệu a diệu a, ngài thật là chúa cứu thế a, biện pháp này nhất định hành. trí giả hơi hơi mỉm cười. Ác ma chính là ác ma, chúng ta muốn liên thủ diện trừ ác ma. Hách linh, nha nha. Giọt giờ thực vui vẻ xuống núi tới, xem sắc trời đã đêm đen tới, hắn dứt khoát trực tiếp ở dưới chân núi trụ hạ, có lẽ là cảm thấy lưng rửa núi lớn phá lệ có cảm giác an toàn. Tới rồi mới cũ luân phiên thời khắc, Hách linh xuất hiện, không chút để ý nói, hôm nay, người muốn nhiều ít. Người nói vẫn là ta cấp. Giọt giờ trầm hạ một hơi, thỏa thuê đắc ý cùng khinh thường đồng thời từ hắn thần thái lộ ra tới, hắn nói. Ta phải dùng hôm nay tiền mua đi ngươi ngày mai tiền, toàn bộ mua đi. Nói xong, hắn gắt gao nhìn chầm chầm hách linh. Hách linh trong lòng cười khẽ, tiểu dạng, cùng bổn nữ vương chơi chết học. Nay còn không phải là cái bế hoàn sao, dùng hôm nay tiền mua ngày mai tiền. Mua không tới, hảo, là ngươi không có làm đến, là ngươi cấp không ra, là ngươi không hoàn thành hiệp ước, hiệp ước trở thành phế thải. Mua tới, kia ngày mai nên cấp không ra tiền, bởi vì bị hôm nay mua hết nha. Như vậy ngày mai. Ma quỷ cấp không ra tiền tự nhiên cũng là ma quỷ làm không được dẫn tới hiệp ước trở thành phế thải. Nếu là ngày mai cho đâu. Vậy đại biểu hôm nay giao dịch là thất bại, đồng dạng hiệp ước trở thành phế thải. Tóm lại vô luận ma quỷ như thế nào làm đều là sai, đều sẽ dẫn tới hiệp ước thất bại, mà dốt giờ thuận lợi thoát thân, nắm giữ không đếm được tài phú, không cần trả giá một tia đại giới tiếp tục tiêu xài. Hách Linh cười nhạo, nhân tâm chi ác cả, làm người như vậy sống ở thế giới cũng đứng thẳng ở đỉnh thậm chí trở thành vô số người tấm gương mẫu mực. Chắc không được thế giới này sẽ sụp. Nàng nhìn giót giờ, giót giờ không chấp mắt nhìn chầm chầm nàng giống như điên cuồng dân cờ bạc. Không, không phải giống như, hắn chính là. a như vậy a ngươi thật đúng là khó đến ta. Hách Linh không có gì thành ý nói như vậy. Linh Linh Linh ai thành, Linh, tăng lên hạ ngươi kỹ thuật diễn đi, quá cay mắt. Hách Linh, hắn không sướng. Đối giót giờ nói, hảo đi, ngươi thật đúng là cho ta ra cái nan để, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Thấy khó tới rồi ma quỷ, gióp giờ hưng phấn muốn bay lên tới, hắn cao giọng truy vấn, ngươi nếu muốn bao lâu. Khó đến nghĩ đến ngày mai đi. Dựa theo hiệp ước, ngươi hôm nay cần thiết cho ta so 10 điều mỏ vàng còn muốn nhiều tiền. Bằng không ngươi liền. a đúng vậy, cấp không ra nói ta liền sẽ chết bái. Yên tâm, còn không phải là 11 điều mỏ vàng sao. Không, không phải mỏ vàng, ta muốn chính là dùng hôm nay tiền mua tới ngày mai tiền. Gióp giờ khẩn thanh hô, rào hoạt ma quỷ. Mơ tưởng đổi đi yêu cầu của ta. Trật khinh miệt, liền tính hôm nay bị ngươi lừa gạt qua đi ngày mai ta giống nhau có thể để yêu cầu này. Ha ha, trí giả quả nhiên là trí giả, trong óc tràn ngập trí tuệ trí giả, nhẹ nhàng liền giải quyết treo ở chính mình đỉnh đầu dịu. Thiên A, cái này có được trí giả thế giới cỡ nào tốt đẹp ha về sau? Hán, rốt giờ có vương, có thể không có nỗi lo về sau hưởng thụ hắn tài phú cùng mỹ nhân. Hảo, ta đã biết, dùng hôm nay tiền mua tới ngày mai tiền sau. Ngày mai đã đến phía trước, ta sẽ cho ngươi hồi phục. Hách Linh xoay người, gãi gãi đầu. Xách, thiên chân. Dưng ở rốt giờ trong mắt, hắn lại cảm thấy là ác ma nào trọng Thật tốt quá, hắn rốt cuộc giải quyết rớt ma quỷ. Hiện tại, hắn gấp không chờ nổi tưởng trở về ôm chính mình kiểu thêm mỹ tiếp. Nhưng, hắn hướng trên núi nhìn mắt, cẩn thận bản năng làm hắn lưu lại, không xác định ác ma thất bại, hắn không nghĩ rời đi trí giả. Lần này, Hách Linh tạp điểm xuất hiện, ở cuối cùng thời khắc trước một phút. Rốt giờ đắc y ôm cánh tay, hôm nay hắn may mắn nhìn thấy một cái ma quỷ chết ở trước mặt hắn. "Suy, tiểu nhân đắc trí bộ dáng thật là xấu xí a." "Hắc Linh, a, ngươi yêu cầu, không thể thành lập, một lần nữa để một cái đi." Rốt giờ cứng đờ, đương nhiên nảy lên hoảng loạn, hắn hung ác kêu to, "Sao có thể không thành lập? Đây chính là trí giả nói." Hắc Linh mở ra hiệp ước, nhã, thấy rõ ràng, ngươi không thể yêu cầu không được tiến hành giao dịch cùng không tồn tại đồ vật. "Ngày mai tiền." À, ngày mai còn chưa tới tới ngày mai tiền đương nhiên không tồn tại. Không, không phải như vậy. Như thế nào không phải như vậy? Người hôm nay sẽ chết, ngày mai còn có người sao? Không phải trong hiện thực chính tồn tại một khắc, bất luận cái gì đã qua đi, cùng với còn chưa tới, tất cả đều là hư ảo. Hách linh lộ ra ác ma mỉm cười, Rốt giờ, đã đến đến giờ, dâng ra người linh hồn đi. chương 361 vào thành. Không, không phải, ta muốn. Rốt giờ hoảng sợ kêu to đột nhiên phát hiện chính mình không động đại nổi, thân thể hắn ở hướng ngầm chìm, mặt đất lộ ra một cái đen như mực đại động phía dưới là vô số sa đoạ linh hồn ở gầm rú, hắn đại dương đôi tay rất đi xuống. Cùng lúc đó, Hách Linh lấy ra bạc nhẫn, nhìn đến màu xanh lục ma pháp đá quý nhấp nhô tới, là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, có thể tăng mạnh ma pháp. Lục Lam Hoàng Hồng Tím, đại biểu ma quỷ ma pháp mạnh yếu, nàng nhất định phải thăng cấp đến màu tím. Hiệp ước hoàn thành, thiếu hụt linh hồn thể xác không cần thiết lại tồn tại hóa thành một phủng sa lưu tại trên mặt đất. Hách Linh hừ hừ, hắn dám tính kế nàng, nàng liền không keo kiệt chơi tâm nhãn, phi vội vàng cuối cùng một khắc mới tuyên bố hắn tử hình. Bước qua rốt giờ hãm đi xuống sau khôi phục bình thường mặt đất, lên núi. Chí giả ở đả tọa, Hách Linh giả quét một lần, không phát hiện trong thân thể hắn có đặc thù năng lượng, chỉ là một cái thông minh nhân loại bình thường, cho nên lâu dài đả tọa sẽ không làm hắn huyết lưu không thoải mái chân bộ héo rút sao. Chí giả mở to mắt, nhìn thấy ma quỷ không kinh không sợ rất cao người phong phạm. Hanh Linh cười cười, "Hiện tại ta đứng ở chỗ này, thuyết minh được ngươi chỉ điểm người đã không có. Kinh hỉ không? Bất ngờ không?" Chí giả chớp chớp mắt, thực ngoài ý muốn. Hách Linh đem đối rót giờ lời nói lại nói một lần, "Chí giả có chút mê ly, lại có chút bừng tỉnh, càng có rất nhiều đối ma quỷ căm hận." Hách Linh để ý hắn có hận hay không đâu, nàng nhàn nhạt nói, "Thuần khiết linh hồn lên thiên đường, dơ bẩn linh hồn xuống địa ngục." "Chí giả, ngươi đánh vỡ cân bằng trật tự." Chí giả nói: "Không có ma quỷ, liền không có âm u, các ngươi ma quỷ hẳn là hoàn toàn biến mất." Hách Linh cười khẽ: "Tưởng cái chí giả, nguyên lai cũng là cái sựn vật. Có nhân tâm âm u, mới có ma quỷ sinh thành. Đồng dạng, có nhân tâm tốt đẹp, mới có thiên sứ chiếu giỏi thế gian. Ngươi đem nhân quả trộn lẫn." Chí giả một bộ không nghe ngươi quỷ nói chuyện ma quỷ bộ dáng. Hách Linh cười cười: "Ngươi không tin liền thôi. Nếu ngươi như vậy căm ghét ma quỷ, kia nghĩ đến ngươi sẽ không cùng ma quỷ giao dịch đi." Có dám nghe một chút ta đối với ngươi mê hoặc? Chí giả nghe ra nàng kích tướng chi ngôn, nhưng không chút nào sợ hãi. hắc linh trà sát ngón tay, xoa ra một cái tinh quang lập lòe màu đen tiểu cầu tới, lấy ở hắn trước mắt quơ quơ, thế giới này tương lai, ngươi, muốn nhìn sao? Chí giả khinh miệt cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Bao gồm hết thể chi thức phát triển cùng ngọn nguồn. Ngươi tin hay không chỉ có ngươi biết, nhưng, không thể phủ nhận, chúng ta ma quỷ dụ hoặc nhân loại linh hồn khi cấp ra cân lượng đều là thật sự. Hách Linh cười như ma quỷ, tay một nâng lên một con quyển trục cấn từ nàng ý tứ viết hoàn thành triển khai ở trí giả trước người trên đất trống, dùng ngươi khuê đến thiên cơ, đổi ngươi linh hồn. Phi thường đồng giá, thậm chí có thể nói ta khai tương đương giá rẻ. Ngươi nhìn, ngươi linh hồn liền thuộc về ta. Hách Linh đem màu đen tiểu cầu đặt ở quyển trục bên cạnh, màu đen hình cầu sao trời lập lòe, nàng ý vị thâm trường nói, chỉ cần ngươi đặt bút, mặc kệ ngươi rơi xuống chính là cái gì, khế ước đều là ngươi linh hồn. Chỉ có khế sau Ngươi mới có thể biết thế giới huyền bí. Bằng không, ngươi chính là nuốt vào nó cũng vô dụng. Chí giả vẫn không núp đích, tựa hồ quyết định không xem kia hiệp ước liếc mắt một cái. Hách Linh không hề nhiều lời, một cái xoay người trở về Ma cô điện. Linh Linh Linh ruột gan cồn cào, hắn có thể hay không thiêm. Hách Linh không thèm để ý, xem hắn lòng hiếu kỳ rất mạnh. Ta muốn chuẩn bị trường cao cao, tốt nhất có thể tu một chút bề ngoài. Khác không nói, lỗ thai trong mắt mau là nhất định phải trước tiên thanh đi. Linh Linh, linh ta có trước thế giới dụng lông xé kéo dán, sẽ kéo, dán. Hách linh linh hồn hít thở không thông, vật nhỏ mong ta thành đứa gà, một vòng xe kéo dán xuống dưới, thần đều chịu không nổi cái kia kính nhi đi. Tâm thắc hắc. Linh linh linh, còn có dụng lông bút. Hách linh cao lãnh nói, ta có ma pháp. Tiên tiến phòng xếp hố to nhìn nhìn, nàng xứng dược cũng đủ, dược lực còn không có quá, đáy hố một đoàn sâu ở đánh nhau nhìn không ra cái gì hình dung tới. Cũng không biết này, ma pháp thế giới độc trùng có thể hay không dưỡng thành cổ. Hách Linh trở lại trong phòng đứng ở trước gương, lại ngẩng đầu nhìn nhìn ngóc nhà, đủ cao, sẽ không bị nàng đột nhiên trưởng cái đỉnh phá. Nàng lấy ra bạc nhận hướng tay phải ngón út thượng bộ, tức khắc một cổ lực lượng thần bí vọt vào trong cơ thể, ca ca một trận khớp xương vang. Hách Linh trong lòng mặc nghiệm, biến bạch biến bạch biến bạch, xương cốt sinh trưởng tốt kết thúc. Hách Linh mở bừng mắt, phát hiện chính mình so nguyên lai like lớn rất nhiều, có nguyên lai like ba cái còn muốn nhiều đổi thành nhân loại tiêu chuẩn. So tí Nạ còn muốn lùn một chút, một trận tuyệt vọng. Cũng may theo ma pháp tăng cường, nàng còn có cơ hội. Đến nôi nói màu da, nàng ngâng lên gương, ngó trái ngó phải, lại là một trận tuyệt vọng. Chẳng những không thay đổi bạch, ngược lại lục đến càng thâm trầm. Nhìn đỉnh đầu kia đoàn luân thảo, Hách Linh bắt đầu rồi dám. trước thoát lô thai vẫn là trước thoát đầu. Tốt nghiệp lớn lên mang đến chỗ tốt, trừ bỏ bạc nhận giúp đỡ trường cao, bản nhân có quyền đối chính mình ngoại hình làm một chút nho nhỏ điều chỉnh. Hách Linh nghĩ rồi lại nghĩ, dù sao thế giới này không có đầu đỉnh lục lạnh lỗ thai trường mau thật sự cách hướng, trước đêm hai bên lộng thông suốt lại nói. Ý niệm vừa động, hai bên lỗ thai một trận ngứa tiếp theo một trận mát lạnh, không khí vọt vào, hô, thoải mái à. Hách Linh cúi lầu xem, ngầm nho nhỏ hai đôi, cho nên vì cái gì tóc là lục. Hách Linh lấy giải quá rất nhiều móng tay nhọn nhọn điểm điểm nhẫn thượng đa quý, một phần bản đồ cuốn bay ra tới, thứ này, tự mang chữ vật không gian, khá tốt. Làm linh linh linh lộng chút ma pháp thạch mang đi, xem nơi khác có thể hay không dùng, có lẽ còn có thể mơn mê ra cái nút không gian đâu. Mở ra bản đồ, hách linh nghiên cứu chính mình nên dọn đến cái nào trong thành đi. Lẽ ra, tiểu ác ma học thành tốt nghiệp sau có chính mình dừng chân tư bản, liền phải rời đi mà cô điệu tiến vào thành niên ác ma khu vực, trên bản đồ cấp tiêu ra thích hợp bọn họ ngay từ đầu tiến vào thành thị, nơi đó cao đẳng ác ma thiếu, để lại cho bọn họ thở dốc không gian đại. Khai cục 3 toàn thành, ma diễm Ma tuyển, ma thạch, đây là hồ dịch không có chờ tới cơ hội. Hách Linh lựa chọn ma tuyển thành, bởi vì nghe nói, nơi này có một cái ma tuyển thủy, có thể làm người biến Mỹ. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng lây hạ quần, này tốc độ cực nhanh, làm Linh Linh Linh có một giây đồng hồ linh hồn trốn đi. A a ngươi một nữ hải tử. Hách Linh kéo lên quần, ngươi bất nam bất nữ. Linh Linh Linh, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta, nhưng không có chứng cứ. Hách Linh, ta là cái nam. Linh Linh Linh, chúc mừng. Hách Linh suy tư, không quy định tốt nghiệp tiểu ác ma nhất định phải rời đi ma cô địa đi. Linh Linh Linh, nhưng ma cô địa sẽ không phái phát ma quỷ hiệp ước. Hách Linh, không quy định rời đi tiểu ác ma nhất định phải giao ra bất động sản đi. Linh Linh Linh, cái này không có, vỏ chứng phòng ở xác định bên trong trụ người đã chết, hoặc là thời gian nhất định nội không có thể trở về, sẽ tự động bị ma cô địa tiêu hóa. Hách Linh, kia hảo, nơi này chúng ta còn muốn lưu trữ, muốn dương cổ. Hành linh xuất phát đi Ma Cũng không có cái gì hảo thu thập, liền quần áo đều phải vào thành mới có thể mua được. Hiện giờ nàng là có thể sử dụng ma pháp người, tuy rằng là hát cá ma pháp, nhưng bay lên tới cũng là thực phong cách, nếu là phía sau hệ một cái áo choàng, vậy càng phong cách. Xanh ngược tóc ngắn ở trong gió thổi qua, hách linh phanh một chút rừng ở ma tuyển thành trên đường phố, mặt chiều hạ, có 3 năm 2 chân từ nàng cái hốc, phía sau lưng, trên đùi râm quá, bởi vậy có thể thấy được các ma gian chân thật quan hệ. Nàng chống cánh tay nhảy dựng lên không đi xem là ai dẫm chính mình, rôi đầu đánh giá chúng quanh. Không chung, có ác ma ở phi, trên mặt đất, có ma quỷ ở đi. Ngoài phòng, ma tới ma hướng, phòng trong, quần ma luận vũ. Đập vào mắt có thể với tới, tiểu quan tiểu quan tất cả đều là tử quán. Thế giới này tiêu khiển giải trí chỉ có tiểu quan sao. Linh linh linh, ngươi rừng ở tiêu phí khu, sinh hoạt khu ở bên kia, muốn hay không đi. Hách linh quyết định tiến tử quán, trước hỏi thăm hỏi thăm ở chỗ này như thế nào mưu sinh. Chương 362 định chế. Nàng đẩy ra một gian tiểu quán môn đi vào, lập tức bị tê nàng đám người cuốn đi vào chân không chấm đất, hai lô thai rót mãn ma ầm, lại một lần chuyển tới cửa khi, nàng giành giật từng giây tế ra tới. "Hô!" Nhưng nghẹn chết nàng, ma quỷ nhóm đều thật lớn khẩu khí a. Hách linh yêu thương, bằng không, chúng ta đem địa ngục bắt lấy tới, khai cái vệ sinh tiểu giảng đường đi." "Linh linh linh, nha, ngài đem địa ngục bắt lấy tới, khai cái thiên đường đi." Ma quỷ nên có cái ma quỷ bộ dáng? Hách Linh, ma quỷ này hình tượng bất lợi với đoạn khách hàng A, ta đây là vì bọn họ hảo. Linh Linh Linh vô ngữ cực kỳ, lại không phải làm cho bọn họ xuống dưới hưởng phúc. Nhưng Hách Linh nói, lừa xuống dưới cũng là xuống dưới, trước xuống dưới lại nói. Ách, có đạo lý A Linh Linh Linh bắt đầu tự hỏi. Hách Linh lại mở miệng, mang theo số dụ, bằng không chúng ta đi thiên đường nhìn xem, không chừng bọn họ mới là thật kẻ lừa đảo. Linh Linh Linh cảm thấy nguy hiểm, Hách Linh tư tưởng có chút nguy hiểm, động cơ càng nguy hiểm. Cảnh cáo nàng, nhân ra thế giới ý thức muốn giữ được thiên đường cùng địa ngục, hai bên đều phải ổn. Người tán loạn, thoán phiên làm sao bây giờ? Không được, đầu thứ có người cầu ta làm việc, ta không thể ném hệ thống mặt. A, nàng còn kéo nó chân sau. Mới vừa rồi nàng ở ma quỷ trong đàn loạn chuyển, dùng một ít thủ đoạn, rất được một ít tin tức, cũng rất được một ít đồ vật. Thì như, trong tay nặng trĩu mười mấy túi tiền. Ma quỷ thông dụng tiền, bên trong có so vàng còn quý trọng kim loại. Tuy rằng mỗi người có nhẫn có thể gửi đồ vật, nhưng vẫn là có rất nhiều ma quỷ thích đem nặng chiếu túi tiền treo ở trên eo khắp nơi rêu rao. Thiện nghi Hách Linh Hách Linh nói, phòng ở khen ngợi tìm. Này đó phòng ở nói không rõ là cái nào thời điểm kiến, coi trọng cái nào, đánh bại hiện tại phòng chủ tiếp nhận là được. Hôn tiền đồ ma quỷ cơ bản sẽ không lưu tại ba tòa thành, đi càng tiếp cận trong địa ngục tâm địa phương, có chính mình lãnh địa. Nơi này, cũng chính là trong đó truyền trạng. Phòng ở bất quá là cái đặt chân thân xác nhưng thật ra chúng ta chính mình dùng đồ vật yêu cầu phí tâm tư nhiều có bán các loại vật phẩm cửa hàng khẳng định sẽ không giá công đạo muốn tốt còn phải định chế nàng giật nhẹ trên người đặc biệt đột hiện bụng thẳng ống xiêm y nhưng thật ra hảo siêm y có thể theo thân thể giống nhau lớn lên nhưng kiểu dáng thật sự không mừng người nàng muốn đổi đi ma tuyển thành ngoại có cái bị lưu đầy địa tinh là ma quỷ sinh ý ta đi tìm hắn Hách linh bay lên tới lần thứ hai nàng có kinh nghiệm tinh tế cảm thụ ma pháp bất đồng Cùng linh lực có chút tương tự, đều là kỳ diệu năng lượng ở trong cơ thể lưu chuyển. Nhưng, nàng rỗi tay nhìn nhìn nhẫn, cảm giác nhẫn ma pháp năng lượng càng nhiều thả có nhẫn mới có thể càng tốt phóng thích giống nhau. Nàng đối linh linh linh nói, thế giới này phi thường ỷ lại đạo cụ. Ma quỷ ma pháp yêu cầu ma pháp nhẫn, thiên sứ cũng cần thiết sử dụng ma pháp trượng. Ma pháp nhẫn cùng ma pháp trượng giống như so ma quỷ thiên sứ còn quan trọng dường như. Nàng hơi suy tư một chút, thế giới vô biên, các có dị đồng. nói thật. Ta không phải thực xem trọng cái này tiểu thế giới phát triển. Từ liên minh tinh cầu sử tới xem, một cái thế giới cần thiết có một chủng tộc chứa tể, độc tài, mới có thể tập một tinh cầu chi tài nguyên phá tan hạn chế tiến vào vũ trụ. Nơi này đâu, thiên sứ cùng ma quỷ mạnh nhất, rồi lại cho nhau tiêu hao, hơn nữa bọn họ ỷ lại với nhân loại tín niệm tồn tại. Mà nhân loại bị cố ý vô tình ngăn chặn trí tuệ cùng phát triển, thực không có đảm đương. Đến nỗi điệu tinh, quá không có gia tâm, đồng dạng gánh không dậy nổi đại lương. Nếu là thế giới ý thức không thay đổi, đó là chúng ta giải quyết trước mắt cửa ải khó khăn về sau đồng dạng mấu chốt cũng sẽ tuân ra tới. Giống như là một người, sinh bệnh nặng, các nàng cấp trị hết, nhưng người này không thay đổi cách sống, về sau còn sẽ tái phát. Nhưng cách sống hảo thay đổi, thế giới ý thức sửa lên lại khó, rốt cuộc cái nào thế giới ý thức không phải sờ soạn đi tới đâu. Chúng nó không có khả năng có thành công kinh nghiệm nhưng tham khảo. Nhưng, Linh Linh Linh có. Hay Linh, hỏi nó. Mua không mua ngươi tinh cầu phát triển tiến hóa sử. Linh linh linh sững sở, còn có thể làm như vậy sinh ý. hay linh, như thế nào không thể. Thượng quan hồng thế giới kia, ta không phải truyền thụ huyền thuật cấp thế giới kia lưu lại một kia khả năng. Linh linh linh, nhưng, đó là ngươi cùng thế giới ý thức, ta chỉ là cái hệ thống nha. Nó giả thiết trình tự, toàn bộ hành vi cần thiết thông qua ký chủ, nó không có quyền tự chủ. Dù sao liên hệ không thượng đầu não. Ngươi coi như nghe ta phân phó. Hách Linh không thèm quan tâm nói. Linh linh linh chớp chớp mắt, cảm thấy Hách Linh liền phải đem nó dưỡng dã, liền một tia lén lút tiểu chớ mong, nó thật sự có thể, nó thật sự có thể chính mình làm việc. Vật nhỏ rồi dám tới rồi dám đi, Hách Linh đã tới rồi địa tinh địa phương. Địa tinh ở tại tới gần dung nham huyệt động, trong động nhiệt khí ập vào trước mặt, len ken len ken thanh âm không dứt. Hách Linh nhấc lên chuế mạng thú loại xương cốt vải thô mảnh, nhìn đến bên trong một đám thấp bé tiểu nhân ở bận rộn, chớp chớp mắt, wa. Và... Đây là địa tinh A, rất, không khí vui mừng. Địa tinh diện mà bên ngoài tộc nhân trong mắt đều không sai biệt lắm, tựa như nhân loại trong mắt ma quỷ đều một cái dạng. Đến người thường đùi vị trí thân cao, tròn tròn đầu cùng dáng người, thô đoàn hai cái đùi, thô tráng hai điều cánh tay đảo có vẻ có chút vượt qua tỷ lệ trường. Đại khái là bởi vì bọn họ đời đời làm kim loại rèn sự nghiệp thay đổi gen. Hách Linh cảm thấy trước mắt này mười mấy địa tinh hẳn là người một nhà, bởi vì bọn họ đều là màu đỏ sầm tóc rối tròn xoe mắt nhỏ cùng tròn xoe đại mũi. Có khách nhân tới cửa, tập mại thành thói quen bọn họ không có bất luận cái gì một người dừng lại. Nhưng thật ra có cái ăn mặc ô vương tạp dề nữ điệu tinh bưng một nồi thiêu đến đỏ bừng nước thép, nhìn mắt trên tay nàng nhẫn, chu chu môi, làm tốt đồ vật đều ở bên kia phóng. Tiêu giới, chính ngươi chọn. Hách linh gật gật đầu, chậm gì gì dạo bước qua đi, cho đến kia nữ điệu tinh nhiều liếc nhìn nàng một cái, một cái mới lớn lên tiểu ác ma, thấy thế nào so với kia chút cao đẳng ma quỷ lão gia còn có cái giá đâu. Một cái tạc ra tới chuyên môn phóng thành phẩm sơn động trên giá treo các loại trùy thủ, mũi tên, dây xích, lang nha bổng trở vũ khí, trên bàn phóng ngũ, quần áo, giày, đồng hồ, đai lương từ từ, trong đó nhẫn nhiều nhất. Hách Linh cầm lấy một con niết giá thấp nhất giá trị một cái ma quỷ kim tệ nhẫn, chỉ là bình thường một cái hoàn, nhưng xuất từ điệu tinh tay, cái này lược bẹp khuyên sắt cũng có vẻ cổ xưa tinh xào lên. Sách như vậy một chút thiết, không mang theo đá quý, bán một cái đồng vàng. Một cái đồng vàng đều có thể niết hai cái nhẫn. Lợi nhuận kết sủ a lợi nhuận kết sủ. Hách Linh buông này chỉ, lại cầm lấy quý nhất, này một con niết giá 100 đồng vàng. Dung hợp vài loại kim loại, cuối cùng bày biện ra tới chính là một loại nhàn nhạt trần bị bạch kim sắc, nhẫn làm thành dây mây vận hợp bộ dáng, tinh xảo có thể nhìn đến dây mây thượng mạch lạc, dây mây thượng chui ra tinh tế lá cây, lá cây trung gian đỡ một khối đỏ bừng đá quý. Nay khối đá quý cũng không phải ma phát thạch, nhưng cũng tương đối đáng giá. Hách Linh thực thích này chỉ nhẫn thủ công, nhưng bọn hắn hẳn là có càng tốt. Đúng nhẫn. Xem qua xem đi thằng ống thằng ống thằng ống, quần đùi quần đùi quần đùi. Nàng cảm thấy ma quỷ nhóm vật chất sinh hoạt quá thiếu thốn, là thời điểm dẫn dắt trào lưu mới. Lại xem qua trên giá vũ khí. Đường nói, địa tinh chế tạo vũ khí thượng là thiên tài, một cái bị lưu đẩy địa tinh nghị đến rèn kỹ thuật hẳn là không phải mũi nhọn. Nhưng hắn chế tạo tiểu chùy thủ thật đúng là dùng tốt thả đẹp a. Lão bản lương, ta muốn định chế. Hách Linh lưu luyến buông truy thủ, tuy rằng không tồi, nhưng, chính mình đáng giá càng tốt. Cái kia nữ điệu tinh từ công tác đài xoay ra tới, nhìn nàng, dùng đôi mắt ý bảo nàng mau nói, nàng rất bận. Hách Linh trước khoa tay múa chân trên người, ta muốn một bộ quần áo, trên dưới tách ra, áo trên muốn hai điều tay áo che khuất thủ đoạn, quần muốn trường đến chân mặt. Xứng một đôi giày, không cần loại này giày, muốn lùn một ít, giày bộ dáng. Bá, nữ điệu tinh ném lại đây trang giấy cùng lồng chim bút, nàng nghe không hiểu. Thỉnh họa ra tới Này tiểu ác ma còn rất chú ý Chương 363 chiếm trước Hách Linh tinh tế miêu tả Một bên giảng giải, Nơi này làm được rộng thùng thình chút Hảo nâng cánh tay Nhưng cũng không thể buông cánh tay liền cố lấy lại bao Cổ áo nơi này Phải có một đóa hoa hồng Muốn ám văn Không thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra Nhưng cũng không thể làm người đệ nhị mắt còn nhìn không ra Cúc áo muốn bạc Không cần quá lượng Nhưng cũng không thể ám bằng không tưởng gì sát đâu Nơi này nạm hai viên đá quý, màu xanh biển hảo. Quân hai lưng phải dùng da thú chủ y ra vậy cá văn. Lại nhảy lầm bẩm, lại nhảy lầm bẩm. Nữ điệu Tinh càng nghe càng chết lặng, nàng nhớ kỹ nàng nói mỗi một chữ. Nhưng ngươi một cái ma quỷ muốn trang điểm như vậy tinh tế, ngươi là yêu thiên sứ sao? Cỡ nào chân thành mà không giải được nghi hoặc a? Hách Linh lễ phép mỉm cười, không, ta phải dùng ta mê người bề ngoài kéo xuống thiên sứ linh hồn. Thiên sứ không có linh hồn. Nữ điệu Tinh liếc nhìn nàng một cái. Nghiêm túc nói, ngươi quá xấu, mê hoặc không được thiên sứ, nhân loại nữ hài tử ánh mắt cũng không có kém như vậy. Chúng ta điệu tinh cũng không thích ngươi này tế cánh tay tế chân bộ dáng. Cặc cặc cặc, linh linh linh ở nàng trong đầu cười thành đại ngỗng. Hách Linh. Chúng ta tiếp tục nói. Nữ điệu tinh chậm rãi nói, bằng không, chúng ta cho ngươi đánh một trường đẹp mặt nạ. Linh linh linh, cặc cặc cặc. Hách Linh hút khí, này đó điệu tinh, tuyệt đối không trường FG đầu vóc, bằng không sớm đem sinh ý làm được mà lên rồi. Định chế toàn bộ trang phục trước đưa tiền, ước hảo ngày mai tới lấy, này hiệu suất là phi thường cao, Hách Linh ra tới, ác thanh ác khí. Địa tinh linh hồn địa ngục thu không thu, không thu. Cha tấn nhân tài vui sướng, cha tấn địa tinh có cái gì cảm giác thành tựu Hách Linh trở lại ma Tuyền thành, lần này vẫn là không đi trước tìm phòng, mà là đi trước tìm kia khẩu nghe nói có thể làm người biến Mỹ ma Tuyền Ma Tuyền thành có một vòng hà, vòng một vòng tròn lại chảy ra đi, ma Tuyền liền ở thượng du nơi nào đó. Có chuyên môn thạch đài vây quanh, ma tuyển cũng không lớn, thạch đài một ông thủy ước chừng có cái đường kính 10m, chiều sâu mới 2m. Hách Linh đi vào có thể du cái vịnh, đổi khác đặc biệt cao lớn ma quỷ, cũng chính là tắm một cái ký viện. Hách Linh tưởng, nếu là không người khác, nàng liền đi vào du một vòng. Đáng tiếc, tưởng biến mi không thiếu người ở, bên trong tràn đầy tất cả đều là ma quỷ, tế cánh tay tế chân, lẫn nhau giao lưu phao tắm kinh nghiệm, có càng là trực tiếp cầm bó lớn kỳ quái dược thảo ném ở trong ao ném vào đi không nói còn muốn lại vớt ra tới tắc trong miệng sinh ai lập tức Hách Linh rốt cuộc không có xuống nước ý niệm lập tức rời đi chỉ cần tưởng tượng kia từng đôi trưởng mao mao chân to Hách Linh liền thể về sau tuyệt không hạ ma tuyển một bước bay đến khu nhà phố phía dưới tràn đầy tất cả đều là đỉnh nhọn phòng ở phòng lớn điệp phòng nhỏ siêu siêu vẹo vẹo liền không có một tòa là vai bình chân thẳng sợ người khác không biết nơi này đầu ở không phải người tốt Hách Linh thở dài trà sát ngón tay Hỏa Hoa cũng chưa xoa ra một cái tới. Này xui xẻo ma pháp, rốt giờ muốn cái gì nó cấp xoa cái gì, ầm ầm ầm như vậy đại một tòa cung điện, ổn định vững chắc cấp phóng trên mặt đất, đến nàng chính mình dùng, tới khôi mái ngói che đầu nhà. Thí cũng chưa một cái. Nga, có thể đánh nhau. Nhìn đến cuối cùng chọn chung một bộ lớn nhất, phong cách hắc cám nhất âm trầm, lẻ loi đứng sừng sững ở một mảnh đất hoang thượng, có địa ngục quạ hoa hoa hoa ở nóc nhà vô lực đều, còn có tựa hồ là miêu thanh âm ở bên trong tất cả hợp lại. Hách Linh đi lên gõ cửa, ván cửa trước cũng không có cho bụi chống chất, hẳn là có người ở đi. Ván cửa tự động mở ra, hai khai ván cửa hướng mở ra, vang một tiếng một đoàn hỏa cầu vào ra. Hách Linh nghiêng người nhẹ nhàng né qua. Xem ra này phòng chủ nhân cũng biết con cú tới cửa không chuyện tốt, tiên hạ thủ vị cường, kia nàng liền không khách khí. Trong phòng người nghe, ta coi trọng ngươi phòng, giao phòng không giết. Sau đó, Hách Linh đầu vừa nhấc, ngây ngẩn cả người. Này ma quỷ, cũng thái thái quá cao đi. Nàng thay đổi cái cách nói, này tiểu phòng ở ủy khuất người, ngài đến đổi cái căn phòng lớn có thể thẳng khởi cổ. Đỉnh nóc nhà còn rụt bả vai thật lớn nam ma quỷ phiền não, đúng vậy, ta phải đi ma quỷ rừng rậm. Đang muốn đi, một con tiểu chuột tới khiêu khích, trước khi chết bóp chết chỉ tiểu chuột xem như cho ta tiến đưa lễ vật đi. Hách Linh, nàng tới không phải thời điểm, phàm là vãn vài phút đâu, là có thể quang minh chính đại thuận lợi tiếp nhận này phòng ở. Ánh mắt hướng ma quỷ đôi tay thượng đảo qua, 10 căn ngón tay, bộ tám nhẫn. Năm cái là lam, lam đến bất đồng sâu cạn, hai cái là hoàng, một cái màu đỏ cam. Đây là cái rất lợi hại ma quỷ, ở ma tuyển thành tới nói, là cần phải đi, ma tuyển thành phái phát nhiệm vụ với hắn mà nói, quá đơn giản. Nghe nói, gia tam đại thành ma quỷ có thể tự do du đáng nhân gian tùy ý chọn lựa nhân loại hạ bộ, như vậy được đến linh hồn đạt được ma pháp khen thưởng càng cao. Hanh linh nhìn trầm chầm, chầm kia cam hồng đá quý, ma pháp nhẫn, chính là có thể đoạt, thứ này cũng không nhận chủ, ai mang lên ai dùng. Đại ma quỷ nhìn ra nàng thèm nhỏ dãi, khinh thường nhìn lại, và ngươi, ta muốn đem ngươi ấn tiến địa ngục lò luyện làm ngươi đếm thử bị địa ngục chi hỏa đốt cháy tư vị. Hách linh ngẩng đầu, đừng nhiều lời, đánh đi. Đại ma quỷ lăng một chút, chợt phẫn nộ, hắn thế nhưng bị một cái mới tốt nghiệp tiểu thái trùng khiêu khích, bàn tay vung lên, năm con màu lam nhẫn tê lõa, một mảnh băng chủy bắn ra bắn về phía thấp bé gầy yếu tiểu gác ma. Kaka kaka kaka, Sanha bị bắn lạn một mảnh. Vốn dĩ đứng ở nơi đó tiểu ác ma nên vỡ thành cặn bã đi. Đau, đại ma quỷ túi đầu, bộ vị trí không biết khi nào phi một con tiểu ác ma, tiểu ác ma trong tay truy thủ hung hăng cắm vào hắn ngực. Ma quỷ cùng thiên sứ đều là có trái tim, ở chính giữa vị trí. Hách Linh ngửa đầu, xem đại ma quỷ túi đầu tới xem nàng, cười, ngươi quá trớn rồi. Khinh địch đi, có lẽ là bọn họ chỉ dùng ma pháp công kích, nhưng Hách Linh càng am hiểu vật lý công kích, lực cùng tốc độ. Truy thủ là trên mặt đất tinh chỗ nào bán? dù sao nàng có tiền chờ định chế làm ra tới này một phen liền cấp linh linh linh cất chứa bái không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng nàng cắm thật sự chuẩn đối với đại ma quỷ hơi hơi mỉm cười thủ hạ một cái dùng sức chỉy thủ một cái đột phá thủ đoạn đều vào da thịt hung hăng quái cái này làm ngươi tu cũng chưa đến tu đại ma quỷ Duy trì không thể tin tưởng biểu tình đổ xuống dưới hắn bị một cái mới tốt nghiệp tiểu ác ma đánh bại chết không nhắm mắt thật lớn thân hình thực mau tự động phân giải lưu lại đầy đất quần áo Hách Linh loa nga một tiếng, tiến lên tìm kiếm ra nhẫn, bởi vì chủ nhân đã chết, này đó nhận thành vật vô chủ, chồng lên Hách Linh ngón tay thượng, tự động biến thành thích hợp nàng lớn nhỏ. 9. Còn kém một cái. Hách Linh cong cong chống dông tay phải ngón cái. Linh Linh Linh đôi mắt lóe đến hoảng, nàng không chê ngón tay truy đến hoảng sao. Nghe nói, ma pháp thạch có thể xác nhập. Cho nên, thu hồi ngươi nhà giàu mới nổi diễn xuất đi. Hách Linh nắm nhẫn, cảm thụ hạ, ngạc nhiên mở mắt ra, đường nói. Ta một chút liền sẽ rất nhiều ma pháp. Nay cũng quá vô nghĩa đi, một khi đã như vậy, hà tất đi dụ hoặc cái gì linh hồn, trực tiếp đi đoạt lấy ma pháp thạch không phải được rồi. Thế giới này nơi nơi là lỗ hổng. Đúng rồi, rốt giờ sau khi chết hắn tài phú biến mất không? Linh linh linh, hắn danh nghĩa đều biến mất, liền người đều biến mất. Nhưng hoa đi ra ngoài những cái đó, không thể truy. Hanh linh lại nói một câu vô nghĩa, hắn hoa đi ra ngoài ước chừng một cái kim khố, một cái kim khố. Đối thị trường là bao lớn ảnh hưởng. Tốt xấu giao dịch một hồi, ngươi nhắc nhở thế giới ý thức một chút, như vậy làm sớm muộn gì chết, xem nó có hay không khác tính toán. Lúc trước Linh Linh Linh còn có chút do dự không chừng, thấy Hách Linh lần này nói thời điểm thần sắc ngưng trọng, nó lập tức đặt ở trong lòng, tưởng, này cũng không xem như nó chính mình chủ ý, là nghe ký chủ An bài, nó vẫn là một cái thủ quy củi hảo hệ thống. Hách Linh không dung hợp đá quý, có thể dung hợp ma pháp đá quý cần thiết là cùng đẳng cấp Nhưng nàng phát hiện ma pháp đá quý có thể biến đại biến tiểu, ma pháp năng lượng mạnh yếu biểu hiện ở đá quý nhan sắc cùng độ tinh khiết, tính toán đi tìm điệu tinh thời điểm đem chín biến thành một cái. chương 364 mua nhiệm vụ. Phòng ở có, nhưng hách linh cũng không thế nào vừa lòng, ma quỷ nhóm cũng liền đồ cái đặt chân mà, bên trong trang hoàng sao, cơ bản không có, bài trí trang trí, cũng không có, như vậy đại một cái thính, liền một cái ghế vẫn là bình thường cục đá điều, lầu trên lầu dưới phòng nhất nhất xem qua không phải chống không cũng chỉ ném lại vài món rác rưởi dường như đồ vật. Hách Linh thở dài, sinh hoạt điều kiện quá thiếu thốn, chết không được người không thích ma quỷ đâu, sinh thời muốn hưởng lạc, sau khi chết cũng không nghĩ chịu khổ a ngươi nói ma quỷ đồ cái gì. Linh Linh Linh, lực lượng đi. Ta bắt được tư liệu, ra ma thành tiến vào ma quỷ rừng rậm, bên trong ma quỷ mới là chân chính ma quỷ đầu lĩnh, bọn họ chính là rất cường đại. Nga, đúng rồi, có cái tin tức, ma quỷ cùng thiên sứ chi gian chính là có chiến tranh. Nghe này hách linh tinh thần rung lên, đánh nhau. Động thật, có ý tứ gì? Ông trời làm cho bọn họ lẫn nhau tiêu hao Người mau đi hỏi một chút, thế giới này ý thức giống như đầu không rõ ràng lắm dường như, nó có ý tứ gì à? Là đệ nặng sở hữu trí tuệ sinh vật đều không thể xuất đầu. Nếu là như vậy chúng ta nhiệm vụ này có làm hay không không nhiều lắm ý nghĩa. Linh linh linh, nhưng ta có thể được thù lao, một cái thế giới ý thức cấp ra thù lao. Hách linh xua xua tay. Ta còn không có nghèo đến kia phân thượng, ta cũng không nghĩ ta trả giá bạch bạch lãng phí một hồi. Người biết muốn thay đổi một cái thế giới vận mệnh không phải nói mấy câu vài món sự có thể hành, đại khái vẫn là muốn tiêu hao ta công đức. Linh Linh Linh một dọa, công đức a, kia đến nhiều ít. Bằng không liền thôi bỏ đi. Dù sao đầu nao thất liên, các nàng chính là không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không có trừng phạt. Khuyên Hách Linh rời khỏi. Hách Linh kiên trì làm nó đi cùng thế giới ý thức câu thông. Linh Linh Linh chỉ phải đi. Đi thực lời lẽ chính đáng lên án một phèn, đại ý là ngươi không nghĩ hảo hảo làm đừng lãng phí chúng ta thời gian, chúng ta hành trình rất bận, không biết nhiều ít cái thế giới đang chờ chúng ta cứu vớt. Hảo đi, Linh Linh Linh vẫn là rất có đàm phán thiên phú. Trở về cùng hách Linh nói, thế giới ý thức nói nó cũng thực buồn khổ a, nó muốn đánh tạo một cái tín ngưỡng thế giới, thiện ác đều có báo. Mà Pháp là chủ, sợ hãi có được ma Pháp thiên sứ cùng ác ma sẽ thương tổn nhỏ yếu nhân loại, mới làm cho bọn họ lấy nhân loại tín ngưỡng mà sống. Đồng thời làm cho bọn họ lẫn nhau chế ước không thể một đầu độc đại. Kế hoạch rất khá. Nó cũng không biết như thế nào liền phát triển trở thành cái dạng này. Nó còn tưởng không rõ đâu, vì cái gì hêm đẹp hác ma trước suy sụp Hách Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, bật cười, đại khái nó là không nghĩ tới nhân loại tuy rằng nhỏ yếu nhưng tính dẻo quá cường, nó xem nhẹ nhân loại tiềm lực. Tuy rằng thế giới này nhân loại cuối cùng cũng chơi quá trớn, nhưng bị thế giới ý thức gáp chế bọn họ một khi tăng trưởng trí tuệ liền sẽ bùng nổ ra tâm. Người ra tâm một khi bị kích phát, hoặc là bùng nổ hoặc là diệt vong. Cuối cùng bất chính là như thế này sao, bạo phát, cũng diệt vong. Mà nhân loại trí tuệ, ở trí giả trên người thể hiện. Không biết khi nào khởi xuất hiện trí giả, đó là nhân loại trí tuệ nảy mầm. Nơi này thế giới ý thức đại khái chỉ nghĩ dưỡng một ít xuẩn dân tới cung cấp nuôi dưỡng thiên sứ cùng ác ma, nhưng nhân loại ca nguyện sao. Liên hách linh gặp qua tinh tế tinh cầu liền không phát hiện cái nào trên tinh cầu nhân loại có thể cùng khác trí tuệ chủng tộc cùng nhau tịnh tiến đồng thời đương ra làm chủ. Đây là một cái thực độc chủng tộc, Nga, nàng cũng là trong đó một viên, bọn họ tư tưởng là, ta nguyện ý cùng ngươi chung sống hòa bình, nhưng nhà của ta viên chính là nhà của ta viên, ai cũng không thể phân canh. Thế giới này nhân loại ý thức đã bắt đầu thức tỉnh, bọn họ không muốn bị thiên sứ cùng ma quỷ đè ở đỉnh đầu. Linh linh linh, ta cho nó đơn giản nói hạ, thế giới ý thức bắt đầu ý thức được vấn đề này. Nó nói nó yêu cầu tự hỏi một chút. Hách Linh gật đầu, chúng ta vẫn là phải làm nhiệm vụ. Thiên sứ, ma quỷ, nhân loại, yêu cầu nói là hoàn toàn bất đồng, chú định đường ai nấy đi, bằng không cũng chỉ có thể cộng đồng hủy diệt. Thế giới này tuy rằng tiểu thả không được đầy đủ, nhưng nó đã tồn tại, nó có quyền lợi tranh thủ hết thể mạng sống cơ hội, bao gồm nàng cái này ngoại viện. Tới rồi thời gian, Hách Linh đi điệu tinh nơi đó lấy quần áo, nàng dứt khoát liền ở đường trường thay. Dù sao toàn gia điệu tinh ở bên trong len ca ken ai cũng không để ý tới nàng. Mặc quần áo, đạng giày, trục mũ, kim cải áo đồng hồ quả quyết đại dây xích, một phen trang điểm xuống dưới, cũng là cái nho nhã lễ độ phong độ nhẹ nhàng tiểu thân sĩ, không xem mặt nói. Nữ điệu tinh lại đây, lại xác nhận một lần, thật không cần mặt nạ. Nàng ba phần kinh ngạc ba phần tiết hận bốn phần ghét bỏ, kia bốn phần ghét bỏ rừng hình ảnh ở hách linh trên mặt. Thế giới này cũng xem mặt. Hách linh. Ta phải dùng ta mê người linh hồn tới mê đảo thế nhân. Nữ điệu tinh xem nóc tử giống nhau, ma quỷ cũng không có linh hồn. Hách linh, thân ái nữ sĩ, ngươi muốn lý giải ta hài hước nha. Đương đương đương, nữ điệu tinh trượng phu cùng nhi tử múa may đại thiết chú ý lại đây, ánh mắt không tốt. Hách linh lập tức sau này nhảy một bước, ta nói bữa, đừng để ý, đừng để ý a Nữ điệu tinh ha ha cười đến dũng cảm, làm trượng phu cùng mấy đứa con trai trở về, hài hước nhìn Hách linh. Đảo cung có tưởng dụ dối chúng ta điệu tinh cô nương ma quỷ, tấn chúng ta quy củ, đinh ở thiết cây cột thượng đẩy mạnh dung nham. Hách Linh sửng sốt, vạn nhất nhân ra là chân ái đâu. Nữ điệu tinh lắc đầu, các ngươi ma quỷ nơi nào có chân ái. Mỗi một cái đều phản bội chúng ta cô nương. Hách Linh liền không ngoài ý muốn. Nữ điệu tinh, phản bội mới là các ngươi bản tính. Hách Linh không lời nào để nói, cho nàng xem trên tay nhẫn, quá nhiều, ta muốn đánh thành một cái. Nữ điệu tinh híp híp mắt, Mới một ngày không thấy, ngươi lộng tới nhiều như vậy nhẫn, tiểu ác ma, không thể tưởng được ngươi là cái thiên tài. Hiếp mắt trên dưới đánh giá nàng, đột nhiên tới câu, thích chúng ta điệu tình cô nương sao. Hách linh vô ngữ, ngươi mới nói trêu chọc các ngươi tộc cô nương phải bị thiêu chết ở dung nham. Cảm ơn, không dám. Nữ điệu tình ha ha cười, rộng lớn ngực chấn động chấn động, trên mặt thiển đồng sắc làn ra ánh lò hỏa đặc biệt mắt sáng. Nàng xoay người lấy ra một mâm nhẫn thác, thủ công phi thường tinh mỹ, làm hách l chịu tải nhiều khối ma pháp thạch phải dùng hỏa nham kim tinh vô căn mục cùng sáu cánh long xương cốt thực quý. hách linh ta có tiền ngón tay điểm qua dưới thác nhưng ở một cái tạo hình tương đối đơn giản hình bầu dục dưới thác thượng kia dưới thác trên có khắc vẽ một trường ma quỷ mặt dưới trên người hoa văn lại như là thiên sứ hơi mỏng cánh rất có một phong cách riêng nữ địa tinh 10 ngày hách linh trắc nhẫn ma pháp đá quý có thể dùng ma pháp tới dung hợp địa tinh cũng có chính mình biện pháp nữ địa tinh nói Này tám là được, chính ngươi cái kia lưu trữ về sau chính mình dung hợp đi, màu xanh lục ma phát thạch, chúng ta nơi này lót cái bàn sử, Hách linh yên lặng mang hồi chính mình kia một con, tổng cảm thấy cái này nữ điệu tinh đối chính mình các loại ghét bỏ nhà, chẳng lẽ là nàng yêu gái chính mình. Nữ điệu tinh, ngươi suy nghĩ nhiều, liền cảm thấy này chỉ tiểu ác ma đầu góc có chút không bình thường đầu một đầu mà thôi. Mặc đổi mới hoàn toàn hách linh trở lại ma tuyên thành, đi nhiệm vụ đại điện mua nhiệm vụ. Không sai, mua. Trước kia không cần tiêu tiền là bởi vì nàng vẫn là học sinh, ai gặp qua tác nghiệp còn phải bỏ tiền mua. Cần thiết hoàn thành được không? Hiện tại, nàng là xã hội nhân sĩ, đây là công tác cơ hội, đến thu người mua giới phí. Hách linh hoa 10 cái đồng vàng, nhìn đến bên cạnh một cái cũng là mới đến tiểu gác ma, dơ một cái đồng vàng mua một quyển trục rách tung tué. Quyển trục cũng có thượng trung hạ phân chia, quý có khó khăn nhưng thu hoạch đại, tiện nghi đơn giản nhưng không có gì nước luộc như vớt. Cứ việc đều là kéo linh hồn. Nhưng linh hồn cũng có phỉ gầy chi phân. Giống nàng phía trước làm ti nạ, rót giờ nhân vật, đi lên liền yêu cầu tốt nhất nhiều nhất, thuyết minh bọn họ linh hồn thực dễ dàng bị dụ dỗ kỳ thật cũng không khó hoàn thành, chỉ là hú đầu góc xoay chuyển không bọn họ mau mà thôi. Hách Linh cầm quyển trục đi vào nhân gian, không kịp xem chính mình tân nhiệm vụ. Linh Linh Linh đống nhiên nhắc nhở, kia chỉ kêu cả cả tiểu gác ma, đại khái muốn thất bại. chương 365 bị chơi. Cả cả, cái kia tay tiện làm ra quái. Thi lại muốn thất bại cũng không tính chậm sao. Tính lên thượng một cái nhiệm vụ, từ một cái đồng vàng đến 10 điều mỏ vàng, nhìn khác nhau như trời với đất, nhưng mỗi ngày phiên một phen, ngẫu nhiên rốt giờ tìm đường chết phiên vài phiên, cho nên trên thực tế rốt giờ cũng không hưởng thụ bao lâu phú quý sinh hoạt, bất quá kẻ hèn một năm mà thôi. Một năm thời gian, đối một phần ma quỷ hiệp ước tới nói, thực đoạn. Có hiệp ước, chính là liên tục đến nhân loại sinh mệnh chung kết. Thì như tí nạ kia phân, Nàng nhớ rõ lần trước thấy cả cả trở về lãnh bài thi. Giống như lộ ra quá trước sau hai lần nhiệm vụ mục tiêu là cùng cái, hán tài đến cùng cá nhân trong tay hai lần. Hách Linh lập tức thu hồi quyển trục làm linh linh linh dẫn đường, có sắn náo nhiệt không xem bạch không xem. Chờ Hách Linh lúc chạy tới, tiểu ác ma cả cả chính khí đến dầm chân mang to. Người lại chơi ta, người dám lại chơi ta, người cái này rảo hoạt đê tiện âm hiểm nhân loại, hoa lạp hoa lạp hoa lạp. Hách Linh thực hoài nghi bọn họ kia một khu nhà trường học ra tới tiểu ác ma đều chỉ số thông minh không đủ. Ngươi một cái ác ma đi chỉ trích người không phải người tốt. Ngươi là ma quỷ A, lại không phải thiên sứ. Xem đi xem đi, đối diện cái kia tiêm chán rũ xuống mắt vừa thấy liền không phải người tốt nam nhân chậm gì gì mở miệng, là ngươi dụ hoặc ta như vậy. Hiện tại, ta muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cảm thấy, thiên đường mới là nhân loại hẳn là đi theo phương hướng. Thiên thần A, ta nguyện ý đắm chìm trong ngải quang huy trùng, tâm hướng quang minh. Mẫu chốt là, nhân ra không phải làm bộ dáng, thật đối với thiên thần giống quỳ xuống. Linh hồn đều ở sáng lên cảm giác. Cả cả càng thêm nổi trận lôi đỉnh, ngươi chính là cái hư tình giả ý kẻ lừa đảo. Ngu ngốc thiên sứ mới sẽ không bị ngươi lừa. Sách, ngươi đều nói thiên sứ là ngu ngốc. Nam nhân túi đầu thành kính, thiên thần nói, chỉ cần lạc đường linh hồn kêu gọi thiên thần tên, liền có thiên sứ chỉ dẫn ta đi lên chính xác con đường. Ác ma, biến mất đi, ta có thiên thần bảo hộ, không sợ ngươi. Nha, đây là muốn cường ngạnh bội ước, kéo thiên sứ đương hậu trường. Hạch Linh đi xem cả ca Lúc trước so hụt cao hơn hơn phân nửa cái đầu cường tráng như ngưu làm ra quái, trước mắt nhìn cũng bất quá là cái hài tử. Hắn tức giận nhảy, têu, lại vô kế khả thi. Hanh Linh cũng không có ra tay hỗ trợ tính toán, ma quỷ gian sao có thể có tốt đẹp cảm tình, huống chi cái này tiểu ác ma là bạo lực học đường thi bạo giả. Nàng tương đối tò mò loại này thất bại hiệp ước là như thế nào cái thất bại pháp. Hụt hai lần thất bại là bị nhân loại chui hiệp ước chỗ trống. Nhưng cả cả nhiệm vụ hiển nhiên là này nhân loại mượn dùng thiên sứ lực lượng. Hắn lại như thế nào làm được? Liền thấy nam nhân càng cong thân mình, thành kính lại bi thống tự xét lại, thiên thần, thương hại ngài sơn dương đi, ta lại một lần bị ma quỷ dụ hoặc sinh ra không nên có tội ác ý tưởng. Ta đã biết sai rồi, thật sâu nhận thức đến sai lầm của ta, thỉnh thiên thần tha thứ ta tội nghiệt, dẫn dắt ta linh hồn an dốc ngàn thu đi. Cái quỷ gì? Lấy chết tạ tội? Đương nhiên không phải, lúc này đúng là bị gọi thiên thần giáng xuống thần tích thời điểm a chỉ thấy một đạo thánh quang từ thiên thần giống sái lạc dừng ở nam nhân trên người sáng ngời sạch sẽ, gột rửa hắc ám bất tưởng tư lạp tư lạp tư lạp không cả ca một giọng nói hao hết toàn thân sức lực quyền trục, bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực giống như sinh mệnh quyền trục, mang theo màu đỏ biên văn thi lại bài thi đang một chút thiêu lên cả cả phí công dùng tay đi dập tắt lửa nhưng kia hỏa giống như thần hỏa cũng không sẽ bị ngoại lực ngăn cản vẫn là thiêu thiếu đốt thẳng đến toàn bộ quyển trục hóa thành một hạt bụi bị gió thổi tán. Không, đây là cả cạ lưu tại thế gian cuối cùng thanh âm, hắn cũng bị gió thổi tản ra. Hách Linh buông tay, ở hắn biến mất trước, dây lục xoát hắn ký ức, mới biết được sao lại thế này. Nàng xoay chuyển thân, đối thượng đã đứng lên nam nhân, không có gì bất ngờ xảy ra từ trên mặt hắn thấy được dương dương tự đắc cùng hết thể đều ở nắm giữ kiêu ngạo. Người nam nhân này cố ý chơi cạ cạ, hoặc là nói, hắn lợi dụng chính mình cực xuất sắc thiên phú đem thiên sứ cùng ma quỷ trêu đùa với Vỗ tay Gian. Lại là một cái thông minh người a. Người nam nhân này kêu rất tin, là cái quái gở. Mẫn Cảm nhát gan cùng với Tố Chất Thần kinh người. Hách Linh quan sát hắn diện mạo, hoài nghi hắn Tố Chất Thần kinh một bộ phận là bởi vì từ nhỏ bế tắc vận bẻo sinh trưởng hoàn cảnh dẫn tới, còn có một bộ phận nguyên nhân đến từ chính họ hàng gần kết hợp di truyền khuyết tật. Phu thân hắn cùng mẫu thân có không xa lắm huyết thống quan hệ, hai người sinh hạ rất tin sau đường ai nấy đi. Đem hắn lưu tại cổ xưa gia tộc lâu đài từ người hầu chiếu cố lớn lên. Sau lại, phụ thân hắn mâu thân từng người xảy ra sự tình, rất tin kế thừa di sản thành gia chủ, rốt cuộc có tự do. Nhưng hải tử đã lớn lên, tính tình đã hình thành, chẳng sợ có quyền lực hắn tâm vẫn là sinh hoạt ở thơ hầu âm u trong một góc. Rất tin ra tới cầu học, gặp được một cái con nhà giàu David. Hai người tuổi xấp xỉ, mặt khác phương diện lại là hoàn toàn tương phản. Rất tin gầy yếu, David cường tráng. Justin một đầu tóc đen sắc mặt tái nhợt, David tóc vàng lấp lánh giống như thần mặt trời. Justin cử chỉ chất phác, David yêu nhã hào phóng. Justin độc lai like độc vãng, David yêu thích rộng khắp. Justin tối tâm thiếu ngôn, David giao hữu rộng khắp. Justin không bị người coi trọng, David vĩnh viễn là đám người tiêu điểm. Như vậy hoàn toàn không giống nhau hai người, không biết là cái dạng gì duyên phận, cố tình có thể nói đến một khối đi. David thích tìm Justin cùng nhau chơi, Justin cũng thích cùng David ngốc tại cùng nhau. Lúc đầu cũng là bằng hữu thiệt tình thích, nhưng chậm rãi, chậm rãi, gen gen của dạ sinh trưởng tốt lên. Bằng hữu quá xuất sắc, giống Thái Dương giống nhau không có lúc nào là không phát huy quang cùng nhiệt, bắt đầu thời điểm ấm áp hắn lạnh băng tâm linh, nhưng thời gian dài, này phân ấm áp liền biến thành nương nướng, nương đến hắn linh hồn vặn vẹo tư tư mạo du. Rất tin hướng ma quỷ cầu nguyện, làm David mất đi hết thảy, biến thành người thường giống nhau không chớp mắt đi. Sách, hành linh tỏ vẻ thế nhân ngàn ngàn vạn, mỗi người không giống nhau. Có giống tí nạ cùng rốt giờ như vậy cho chính mình mưu chỗ tốt, cũng có giống rất tin như vậy trăm phương nghìn kế không cho người khác tốt. Xem người khác ngã xuống vũng bùn so với chính mình bỏ đi ra ngoài còn cấp bách còn tới sàng khoái. Lúc sau đó là cả cả chịu chúng hắn này một đơn, tới làm tốt nghiệp khảo thí. tin có ma quỷ tương trợ, nhưng trăm triệu không thể tưởng được nhân gia David có thiên sứ bảo hộ nha. Nhân gia David cùng thiên sứ là từ nhỏ thời điểm liền kết hạ hữu nghị, ngày đó sử vẫn luôn yên lặng bảo hộ hắn đâu. Nguyên nhân chính là này, cả cả âm thầm hạ ngáng chân, làm David quăng ngã cái ngã, lạc cái thủy, đánh cách đánh giẫm ở nữ hài tử trước mặt xấu mặt từ từ, đều bị thiên sứ hóa hiểm VJD. Tức chết tiểu ác ma cả cả, tức giận đến hắn đã không rảnh lo rất tin, vì chính mình cũng muốn đem David biến thành xuôi sẹo trứng. Lúc này đã xảy ra một sự kiện, hai người đi phi ngựa, rất tin mã phát cùng, Liều mạng đi phía trước chạy, đằng trước chính là có chỗ tiểu thẳng sơn núi, không tính quá cao, trên lệch chỉ có 5 mét nhiều nhưng nếu là mã nhảy xuống đi trên lưng người cơ bản là không sống rất tin dọa cương bên cạnh David lớn tiếng kêu làm hắn nhảy ngựa hắn cũng nghe không thấy cuối cùng vẫn là David dùng cao siêu thuật cưỡi ngựa hòa hảo vận khí mới đưa rất tin mã quải cái quang háo đến nó không sức lực đem rất tin cứu xuống dưới sau đó rất tin hắn bị nam chủ cảm hóa biến hảo quỳ gối thiên thần giống trước sám hối ta sai rồi ta không nên có tốt như vậy bằng hữu không quý trọng còn đi hại hắn ta quả thực liền không phải người ta chính là cái xuất sinh vân vân này sám hối thiệt tình thiên thần ban cho thanh quang rất tin tội ác được đến cứu rỗi cả cả hiệp ước tự cháy tiêu hủy phán định nhiệm vụ thất bại khảo thí không đạt tiêu chuẩn cả cả đều trợn tròn mắt loại này lao sư giáo số rất ít sẽ xuất hiện tình huống đều xuất hiện hắn có thể nói cái gì hồi chương học một lần nữa lánh một chương bài thi bái đối với chính mình ngàn dặn dò vạn dặn dò chỉ có một lần cơ hội lần này nhất định phải tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận nhất định phải hoàn thành bắt được thi lại bài thi Vừa mở ra, khói đen toát ra tới gương mặt kia làm hắn kinh ngạc đến ngây người trợn phẫn nộ. Mẹ nó. Bị chơi. chương 366 ghen ghét. Bị chơi sao? Đó là khẳng định. Nhưng Justin lúc này chưa chắc hấp dẫn lộn ma quỷ tâm tư. Hanh linh hoài nghi hắn là bởi vì thân thể cùng tâm lý song trọng nguyên nhân dẫn tới nhân cách phát triển ra cực hạn tiên minh hoàn toàn bất đồng hai mặt, kém một bước chính là nhân cách phân liệt. Một mặt chính là hắn ở trước mặt mọi người không hợp nhau không chấp mắt bộ dáng. Một khác mặt lại là hắn từ nhỏ ảo tưởng ra tới một cái hoàn mỹ thuần khiết rất tin cha mẹ yêu thương, trung quanh người thích con nhà người ta. Có lẽ đúng là bởi vì có này một mặt, hắn mới bị David hấp dẫn. David chính là hắn trong ảo tưởng tưởng trở thành như vậy người. Hắn ghen ghét David tưởng hủy hoại hắn là thật, bị David cứu sau cảm kích sám hối cũng là thật. Mặt khác, ở lâu đài cổ sinh hoạt những năm đó, chỉ có thể từ sách vở tìm lạc thú rất tin nhìn đến quá. Nói nếu là cùng ma quỷ ký kết hiệp ước nếu là thiệt tình hối cải được đến thiên thần khoan thứ nói, là có thể tránh được hiệp ước. Hắn cũng không phải bởi vì điểm này mới ký xuống ma quỷ hiệp ước, nhưng ở hắn hối hận sau hắn nhớ tới cái này cách nói đi thử thử, đem chính mình tốt đẹp một mặt phụng hiến thiên thần, thế nhưng thật sự thành công. Mắt thấy ma quỷ hiệp ước ở chính mình trước mặt hủy diệt, ma quỷ chạy chối chết, kia một khắc, một loại quỷ dị cảm giác thành tiểu cùng thao tác cảm tràn ngập hắn ngực. Hắn cảm thấy, hắn nắm giữ cái gì Cả người tràn ngập lực lượng Justin mới muốn đi tìm bằng hữu chia sẻ vui sướng, thình linh đụng vào chính mình yêu thầm cô nương cùng với David ở bên nhau cho nhau thổ lộ cảnh tượng. Hai người dắt tay đỏ mặt càng rửa càng gần, môi thân mật gián sát. Nháy mắt, Justin đôi mắt hồng đến so với bọn hắn khuôn mặt còn hồng, lý trí cùng tốt đẹp một mặt vứt đến sau đầu, không cần nghĩ ngợi nguyên rủa ta nguyện lấy ta linh hồn vì đại giới, chia rẽ bọn họ hai cái, làm David sống ở trong thống khổ cô độc cả đời. Như vậy không cần nghĩ ngợi là chắc chắn hắn còn có thể lại trêu đùa ma quỷ một hồi đi. Sau đó cả cạ lại tới nữa, nhìn thấy là hắn sau rớt tin quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài, ổn, lần này vẫn là chính mình thắng. Cạ cạ nghẹn một cổ kính, lần này, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bằng không hắn sẽ chết. Vì thế yêu nhau hai người đã trải qua vô số lần cãi nhau, hòa hảo, hiểu lầm, hòa hảo, tranh trước, hòa hảo, dùng mình, hòa hảo, rời nhà trốn đi, không từ mà biệt, ghen chia tay, Hoa hảo, Hoa hảo. Hoà hảo, tiểu ác ma tận sức với chia tay, mà thiên sứ tận sức với hòa hảo. Tại đây trong quá trình, rất tin một lòng đi theo thượng hạ thượng hạ thượng hạ, hắn so nhân ra yêu đương vai chính đều mệt. Lúc sau đã xảy ra cái gì đâu? Rất tin cái này xem diễn cảm xúc phập phồng quá mức, sinh bệnh, bệnh nặng, thiếu chút nữa không qua được cái loại này. Nhưng đem tiểu ác ma cao hứng hỏng rồi, ở hiệp ước có hiệu lực thời hà nội, nếu là người đã chết, linh hồn cũng là của hắn. Nhưng Thiện lương nam chủ nữ chủ có thể nào từ bỏ cái này bạn tốt đâu. Tận tâm tận lực chiếu cố hắn, đem hắn tử kề cận cái chết kéo lại. Tức giận đến cả cả dầm chân, các ngươi biết hắn đối với các ngươi làm cái gì sao. rất tin lại lần nữa bị cảm động, quỳ gối thiên thần giống trước, lại lần nữa xám hối chính mình tội lỗi. Phía sau đó là hách linh tận mắt nhìn thấy những cái đó. Biết được sự tình khởi mà hách linh. Hôm nay thần là nhàn vẫn là hạt. Vẫn là lại nhàn lại hạt. Người như vậy thỏa thỏa xuống địa ngục ca chẳng lẽ Thiên đường ở cùng địa ngục đọt đơn, cả cả đã chết, giờ phút này rất tin vô khế một thân nhẹ, hắn vô vô trên người cho bụi, tính toán rời đi. Tuổi trẻ tiểu tử, ma quỷ khế ước muốn hay không tới một phần. Rất tin cảnh giác nhìn trong không khí đột nhiên xuất hiện ma quỷ, so vừa rồi cái kia lớn hơn nhiều, biểu tình đề phòng lại không sợ hãi, hắn nói, ta không có khẩn cầu ma quỷ. Trầm thấp tiếng cười ở ma quỷ trong cổ họng lan đãng, nhưng ngươi linh hồn hấp dẫn mê muội quỷ tiến đến. Rất tin nhũ mày, bá. Hách Linh lấy ra một quyển hiệp ước, mở ra rũ xuống. Thường thay thế được David sao? Thay thế được hắn trở thành đám người tiêu điểm, trở thành nam tử ghen ghét nữ tử ái mộ thần mặt trời, đi đến nơi nào bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua người quan huy, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi người quan mang. Thường thay thế được hắn sao? Vậy ký tên đi. Justin rũ cánh tay, hai tay tạo thành nắm tay, nắm chặt chặt muốn chết. Không, David là ta hảo bằng hữu, ta sẽ không thay thế được hắn làm hắn biến mất. Hắc Linh kinh ngạc những mày, không gây xích mích, này tươi ngon xa đoạ linh hồn nhà, buồn nữ vương nói thay thế được là giết David làm ngươi biến thành hắn ý tứ. Quả nhiên là cái hắc ám linh hồn, nên ăn giấc ngàn thu ở địa ngục. Không không không, như vậy có ý tứ gì đâu. Hắc Linh nói chuyện, thúc giục ma pháp, mẹ hoặc thanh âm chui thẳng nhân tâm đế, tuổi trẻ tiểu tử A, có nghị trở thành so với hắn càng lóa mắt tồn tại. Về sau ngươi mới là Thái Dương, mà hắn chỉ là anh Trăng từ ánh trăng biến thành ngôi sao lại đến đom đóm lại đến tiêu diệt ngọn lửa, rốt cuộc phát không ra một tia quang cùng nhiệt cạc cạc cạc. ngươi sẽ so với hắn lóa mắt, so với hắn ưu tú, còn sẽ có được so với hắn thế tử càng mỹ càng ôn nhu thế tử, có được so với hắn hải tử càng thông minh càng xuất sắc hải tử. tuổi trẻ tiểu tử, ngươi có nghi đâu? tuổi trẻ tiểu tử, ngươi dám không dám đâu? tuổi trẻ tiểu tử, chỉ cho ngươi ba cái số suy xét thời gian nha. một nhị, quyển trục phiêu ở rất tin trước mặt. Lông chim bút chính mình đứng lên liền ở hắn trong tầm tay. Biết rõ đây là ma quỷ rụ hoặc, rất tin lỗ mùi phóng đại thở hồn hển nhưng như, yêu, siêu việt David cơ hội à, dựa vào chính mình, đời này có hy vọng sao? Ba, ba ba bá, đặt bút thành khế. thống khoái, này linh hồn ta liền nhận lấy.